t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi hai thiên lôi cơ ư phong d i ệ t sát hàng ma t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi hai thiên lôi cơ ư phong d i ệ t sát hàng ma đây là có chuyện gì à? x é t đánh trời mưa thổ tông a đó là cái gì mau nhìn mau nhìn càn nguyên là t r i ệ u thiên k i ế n sao mây đen dày đặc đại điệu chấn động lôi điện oanh minh t í n h phong gào t h é t mây t ầ n g bên trong lần lần có thể thấy được một hình rắn cự thú tại trong mây sôi trào hào một bộ tận thế thai họa chi cảnh không đơn thuần là càn nguyên đám binh sĩ thấy được cảnh tượng này đồng dạng nơi xa bắc liệt quân nơi đóng quân binh lính tuần tra nhóm cũng nhìn được cảnh này bất quá bọn hắn cũng không biết là dẫn phát cái này đại loạn kẻ cầm đầu lại là bọn hắn trẻ tuổi thần bí lĩnh quân đại nguyên soái mà bây giờ bọn hắn đại nguyên soái đang tại gặp phải tình thế nguy hiểm không biết các hạ đến từ phương nào cùng quý một nhưng có thù hận tại sao nga ta thực vật dây leo tạo thành che chắn đem quý vũ đình thật tốt thủ hộ ở trong đó tay hắn chấp hai chi đoạn đồng, đồng nhìn t r ò n g chọc vào mái vỏ ngao du phía chân trời thanh giao không được cao giọng hỏi hắn cần từ đối phương trên thân nhìn trộm tin tức nhìn trộm đến đối phương tục danh bối cảnh và v ừ vặt trận chiến này đến cùng phải hay không nhất định muốn đánh có thể hay không thông qua trao đổi í t lợi biến chiến tranh thành t ơ lụa thậm chí đem dẫn vì tan dùng nếu thật là tan không ra mâu thuẫn như vậy hắn cũng hy vọng có thể tìm được một chút đối phương tin tức thuộc tính cùng pháp thuật lấy nhằm vào nghênh địch để tránh dây dưa càng nhiều gia sư chính là phổ linh sơn thanh cương cư sĩ sư phụ chỉ là phái hắn xuống núi cũng không có chụp hắn rời núi môn cần thiết tình huống phía dưới hắn là có thể tự giới thiệu tu giả ở giữa nếu không chết đấu hoặc nghiền ép thức t h thí là có thể lẫn nhau báo ra ra một tới dựa vào bối cảnh thế lực tiến hành dây dưa dù sao mệnh cũng chỉ có một đầu không ra át chủ bài pháp bảo cùng thần thông không có người biết đối thủ là không phải chắc thắng chính mình có thể ta lão sư ngươi không thể trêu vào đâu bối cảnh của ngươi ta cũng không thể trêu vào chúng ta không nhất định không muốn đánh nhau tới lưỡng bại câu thương chúng ta tiến hành nhất định lợi ích p h ố i b ì n h đem chuyện này bôi đi qua biến chiến tranh thành tơ lụa ngươi hảo ta tốt mọi người hảo giang hồ cho tới bây giờ đều không phải là c h é m c h é m giết g i ế t điểm này đặt ở cao chiều không gian đều áp dụng dưới mắt cái này kỳ quỷ đại yêu đột nhiên xuất hiện hoàn toàn vượt ra khỏi quý vũ đình dự tính hắn không biết cái này thanh giao là minh thần lưu lại hậu chiếu hay là thuê chế hay là chung quanh yêu quái bị hắn quái dày đi ra thủ hộ lãnh địa mục đích của hắn chỉ là phá hủy quân địch hắn không muốn chọc dư thừa phiền phức cùng long thương đánh một chầu đối với hắn mà nói là không có bất kỳ cái gì lợi thức long thương phổ linh sơn thanh cương cư sĩ đó đều là đồ bật gì ta một cái hai ngàn năm t r ạ c h x ả ngươi cùng ta nói cái này ta quản ngươi là gì đó dám đậu thủ thì tới làm qua một hồi chạch ngàn năm long thương đi ra ngoài liền bị minh thần bắt cóc tiếp tục che chở hồn nhiệt tiểu tâm linh c ũ cong cong nàng g k h n i một điểm cùng quý vũ đình câu thông ý nghĩ cũng không có lúc này liền làm ở cái miệng rộng tới thổi ra một mụn hạt khí bàn bạc pháp lực phun ra ngoài tiếp theo một cái trước mắt hàn phong lạnh đầu xương toàn bộ lập phụ quan tựa hồ cũng lạnh như băng mấy phần quý vũ đình mắt nhân co giục lại thân hình xê dịch chợt tại chỗ biến mất tạch tạch tạch kèm theo từng trận dợn người âm thanh băng lên trên mặt đất bị sơ sót nước mưa lại hóa thành cực lớn hàn băng băng lăng đột ngột từ mặt đất mọc lên đem vừa mới quý vũ đình sáng tạo ra dây leo c h e chắn triệt để phá hư coi đây là trung tâm hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn trong nét mắt vân sinh thổ địa chính là trở thành một mảnh xương lạnh băng lăng chi đ ị a quý vũ đình chậm một chút nữa chính là sẽ bị cái kia tảng băng đâm xuyên quý vũ đình là trăm năm mới gặp kỳ tài vị cao nhân coi trọng tất nhiên là học được chút thần pháp thân ảnh xê dịch một bên ngăn cản trên bầu trời rơi xuống nước mưa một bên né tránh khắp nơi sinh ra tảng băng ngược lại là cũng không có bị thương tổn ánh mắt hắn loay lên bắt được một cái vắng vẻ một chi đoàn đồng đứng ở trước ngực trong tay kết phát quyết khẽ quát một tiếng định phong quyết tiếp theo một cái trước mắt cùng bạo cương phong tạo thành một đạo dưới hình tròn che chắn đem tảng băng cùng nước mưa toàn bộ ngăn cách bên ngoài ngự phong ngay sau đó hắn lại bo tấn thi pháp thân hình không gió mà bay vô căn cứ mà đứng thẳng tắp hướng về trong mây đen sôi chào lòng thương phong đi hai chi ôm ộ t đoàn đồng trực chỉ long thương cái kêu đầu lâu to lớn âm thanh lạnh lùng nói các hạ vô lễ chớ trách quý mộ không nghệ tình đại sa này như thế không giảm đạo lý đã như vậy vậy liền làm qua một hồi nếu là dây dưa để cập tới canh cao có thể lựa bối cảnh đối kháng hắn cũng là có lý từ đầu đến cuối long thương đều chưa từng cùng hắn đối thoại mắt thấy đối phương nhất phi t r ù n g thiên long thương ánh mắt l ó e lên trong miệng xúc lên một khoả thủy cầu tới đông nhiên hướng về quý vũ đình quang tới dọn nước rời đi long thương sau đó cấp tốc biến hóa hình dạng tại trong hàn khí kết thành t h n g băng hóa thành một chi băng đúc trưởng mâu hướng về quý vũ đình phủ đầu phong tới hết hệ đều phát sinh rất nhanh quý vũ đình cũng không kịp trốn tránh lại bót ấn thi pháp d ầ m d ầ m d ầ m mây đen dày đặc bên trong lôi điện oanh minh tinh chuẩn đánh chúng vào tảng băng huy hoàng lôi điện chi uy có thể đem hết t h ể đều nát ấy chấn là sấm tốn là gió tất cả thuộc một quý vũ đ ỉ n h trời sinh một linh c h i tâm phong lôi chi thể chính là vạn người không được một kỳ tài lôi đ ỉ n h cùng cơn ư g phong giống như là nghe lời hài tử ở trong tay của hắn hành động chỉ là tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn t r ợ n tròn trong mắt có chút không thể tưởng tượng nổi hướng mình lồng ngực nhìn lại chẳng biết lúc nào một thanh quỵ dị lợi kiếm liền cắm ở lồng ngực của hắn xuyên ngực mà qua kiếm không phải sát đúc mà là vô số khô héo rách nát lá cây không có lơi ư kiếm rách tung tóe tựa hồ bóp tất hủy khô khốc kiếm long thương hai n g h n năm tự c h ạ c h chính mình sinh linh không có gì bối cảnh trong nhà cũng không có p h á p bảo đánh nhau chỉ dựa vào đạo hạnh pháp lực đẻ người pháp thuật cũng đều là chút chính mình suy nghĩ làm mờ cũng chính là minh thần dẫn nàng gặp được cây giả sau này mới có chút khác biệt cái này khô khốc kiếm chính là trước đây cây giả đưa cho nàng lễ gặp mặt nghèo hề hề chạch xà cũng cuối cùng là có kiện ra dáng pháp k h vừa mới giấu kiếm tại trong nước đá lôi đình rơi xuống tảng băng phá hủy dòng nước bốc hơi nhưng mà kiếm này lại hoàn toàn không có chịu đến nửa điểm vương hại cũng không bị phong lôi ngăn lại chưa từng chịu đến nửa điểm trở ngại xuyên phá cương phong tạo thành che chắn tinh chuẩn đánh chúng vào quý vũ đình có thể thắng liền có thể đánh nhau cho tới bây giờ đều không phải là tiến hành theo chất lượng nếu là dung át chủ bài nhất kích tất sát tất nhiên là không cần nhiều như vậy ngôn tạc còn có nhiễu long thương phong cách chiến đấu cũng cùng minh thần học tập đến rất nhiều g i ấ u đánh lén không gì không thể chỉ cần có thể thắng có thể giết địch liền đều được nhanh đến không thể tưởng tượng nổi khô diệm kiếm xuyên tấu lồng ngực quý vũ đình đều có chút hoảng hốt quá nhanh lá bài tẩy của hắn đều vô dụng đây khô khốc trên thân kiếm lá dụng pha tạp nhìn như yếu ớt lá khô lại là so với sắt thép còn cứng rắn hơn thổi qua lồng ngực đem những máu thịt kêu mang hết đi càng là tại lồng ngực của hắn tạo thành một cái lỗ trồng lớn mà càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là ngay hắn nhìn xem trong tay hai chi lập l o ạ nhẹ nhàng hào quan vận động mắt nhân trợt tròn đây là thiên địa chi b á u vật lấy linh m ụ c một t â m sở tác chi t h ầ n khí cái này một đôi đoạn đổng là có tự động chức năng h ộ chủ nhưng mà khi cái này kỳ quái khô diệp kiếm xuyên thấu lồng ngực hắn cái này một đôi đoạn động nhưng cũng không có nửa địa phương hại ý tứ thậm chí còn đối nó có chút thân cận chi ý bỏ m ặ t lấy kiếm này xuyên t ấ u quý vũ đình lầm ngực cái này hoàn toàn ngoài quý vũ đình đón trước đến mức bản thân bị trọng thương cái này thanh dao đến cùng lá lai là lai liệt gì cảm thụ được thân thể kịch liệt đau nhức ý thức cùng sinh mệnh lực cấp tốc trôi đi quý vũ đình nhưng trong lòng thì ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần không được suy nghĩ lấy giải quyết kiếm quan g thoáng qua lá khô trên thân kiếm máu tươi trong chớp mắt liền bị nước mưa rửa sạch biến mất tại lòng thương lần phiến bên trong lòng thương tương đối nhã nhặn cùng chim nhỏ tính tình hoàn toàn khác biệt, cũng không tốt chiến. chỉ cần không chọc giận nàng nàng trên cơ bản thì sẽ không chọc người làm hai ngàn năm tử trạch đánh nhau số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay mắt thấy đem địch nhân tiêu diệt nàng cũng coi như là nhẹ nhàng thở dài một vụm cũng không có trước tiên đi xác nhận địch nhân sinh tử cùng bộ đao ngược lại đi chú ý tới phía dưới lăng ngọc xuất lĩnh đại quân rút lui tình trạng tại long thương xem ra lăng ngọc ca nguy n tầm quan trọng là muốn cao hơn đối thủ tại hai người đấu pháp ở giữa lăng ngọc đã cấp tốc tổ chức quân đội có t h tự rút lui không có gì chốt sơ xuất mà trong nháy mắt này cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện nàng đem ánh mắt chuyển rời về quý vũ đình thời điểm thiên địa đã đại biến bị xuyên thấu lồng ngực quý vũ đình phiêu nhiên rơi xuống đất trong tay đoạn đ ó n g phát tán o n h ánh hào quang không ngừng bổ dưỡng lấy hắn bị thương nặng thân thể máu thịt be bét chỗ trống cũng bắt đầu từng chút từng chút khôi phục s i ê u mê ngông pháp lực lan tràn ra mặt đất dây leo chui ra tảng băng thổ địa hóa thành một đôi bàn tay bộ dáng đem n â n g đỡ đứng lên quý vũ đình dâng trào bắn tung tóe đi ra ngoài máu tươi rơi xuống các ngọ ngách bên trong hóa thành phú văn lại biến mất không thấy phiêu nhiên rơi xuống đất quý vũ đống nhiên mở mắt, trong hai tròng mắt mắt nhân cợi hết mờ, mờ ẩn có hồ quang điện lấp lóe mạnh liệt phong áp lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía một vòng một vòng dạo dựng phát tán mơ hồ tựa hồ có hai đạo to lớn thân ảnh ở phía sau hắn biến mất hắn hai ngón tay s ắ t nhập vắt ngang ở trước ngực n g ẫ nhiên đem hai chi đoạn đồng đất xuống bên trên bầu trời trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi tới hét lớn một tiếng vô thượng thiên tôn giúp ta tiếp theo một cái chớp mắt bỏ vào giữa không trung đoạn đồng tại pháp lực ra chỉ kịch liệt rung động bành trướng lấy càng la hóa thành hai tòa cực lớn làm bằng gỗ ảnh hình người phân biệt đứng ở quý vũ đình hai bên quý vũ đình sắc mặt trắng bệnh từ ngụm, ngụm máu tươi không muốn m ạ n ra bên ngoài vung thân á hình to lớn rơi xuống đất đem nguyên bản là rách nát lập phụ quan cảng là đập trở thành một vùng phế thích tòa này biến h i ể n quan tại trong một đêm này cũng coi như là hoàn toàn biến mất lăng ngọc xuất lĩnh lấy đại quân rút lui ngay sau lương tiếng oanh minh văng lên nhìn thấy cái kia dài hơn mấy trăm trượng thanh dao từ trên bầu trời rơi xuống dẫn tới đại địa trận chiến lại là cũng không được những mảy mưa to bên trong hai đạo cự tượng lộ ra từng trận kinh khủng bị nghi lần này thế nhưng là tao nộ cường địch vất quá nàng gì đó cũng làm không được chỉ là t h u ố c d ụ c dẫn dắt đến binh sĩ nhanh chóng rút lui mắt thấy thanh dao rơi xuống đất trong mắt quý vũ đ ỉ n h lôi quang lấp lóe ngón trỏ thấm máu tươi của mình ở giữa không chúng cấp tốc khắc họa lấy vô hình p h ù văn thấp giọng ngâm tụng bằng vào ta huyết l ằ à m dẫn thiên lôi cương phong diệt sát hàng ma trật lên bay ra tại bốn phía máu tươi hóa thành phu văn định trên mặt đất vô hình cương phong thổi c u ố n lên bụi đất tới bay lên không trùng vung lên từng đạo mặt trời đem lòng thương tụ tập ở giữa Rắc rắc rắc bên cạnh hai bên tượng thần chậm rãi mở mắt vô cùng vô tận vì thế lấy làm trung tâm hướng về bốn phía quyết tán mây đen bao phủ mưa to dần dần ngừng nhưng mà ở mảnh này trong không gian hết thảy lại đều trầm trọng đáng sợ không khí vần đục thối t ă m không mặt trời toàn bộ hết thảy cũng đã vượt ra khỏi lòng thương t r ư ờ n g khống nàng phảng phất đưa thân vào một mảnh hỗn độn trong không gian không khí tốt giống đều bị rút xét tịnh vẫn lấy làm kiêu n ạ o đảng bần giá vũ chi pháp không cách nào thi triển thân thể của nàng trầm trọng đáng sợ phảng phất đối mặt với vô số khí t r à n g mãnh liệt tồn tại bốn phía có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú nàng chèn ép nàng có chút không t h ở nổi cũng không cách nào khóa chặt quý vũ đình tiến hành công kích nàng ngầm đầu hướng này nhìn lại thấy lại là một mảnh mở mị hư vô tu hành hai n g h n năm hùng hậu đại pháp lực vận chuyển lại có chút tốn sức thời gian tựa như tại thời khắc này ngừng hết thể đều trở nên cực kỳ trầm t r ạ g dường như là trước bao yên tĩnh toàn bộ không gian trầm trọng đáng sợ cây giả dạy cho nàng qua một chút tri thức nàng biết bây giờ chính mình đại khái là đã rơi vào đối phương trong trợ pháp chính mình sở hữu hết thảy đều bị áp chế bốn phía tựa hồ gì đó cũng không có nhưng mà nàng lại cảm nhận được một hồi cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở đây cực kỳ nguy hiểm đây là nàng từ sinh ra linh trí khắc khổ tu hành đến nay đều chưa từng từng có cảm giác nàng lúc này liền nghĩ muốn trốn khỏi ở đây chỉ là còn chưa kịp động tác tiếp theo một cái trước mắt rầm rầm rầm không khí tốt giống đột nhiên bắt đầu lưu động mái vò m ở mịt bầu trời đột nhiên mở một cái khe hở một đôi con mắt thật to tựa hồ xuyên qua trăm ngàn vạn không gian trong mắt nhìn chăm chú lên nàng cặp mắt kia kiếp người nhanh phản phất có thể đem nàng từ đầu tới đôi đều nhìn cái thông tấu đồng đạo ngay sau đó t ừ n g đôi t ừ n g đôi càng ngày càng nhiều khe hở xuất hiện ở chân trời càng ngày càng nhiều hai mắt mở ra vô số ánh mắt quan sát long thương rầm rầm rầm c h u y ê n đến từng trận lôi đỉnh tiếng oanh minh đông nhiên một đôi mắt ánh mắt phản phất giống như thực chất lại có nhất đạo đen như mực lôi đỉnh từ trong cặp mắt kia bắn ra oanh lôi bên trong lợn chứa phản phất có thể đem hết t h ể đều bị diệt năng lượng thẳng tắp rơi xuống long thương cái kia khổng lộ trên người ngạch long thương lúc này run lên sâu tận xương vì một dạng đau lớn từ cái kia xét đánh trố lan tràn ra Cái kia nhưng g à n năm tu à là dàng n chống đỡ thần binh lợi khí chi tiết cứng rắn lân thiến, h thể khí chi phá có tiết đỡ bị lợi lại l dễ hủy, u lại một chỗ cháy đ e chỗ, n n ă lượng lấy l kinh khủng đôn văng rội, đốt à mà trung tâm hướng về bốn phía ăn mòn phía về l n chẳng. Nhưng mà đây chỉ là một mở đầu mà thôi theo sát mạc tới cái kia từng đôi mắt đều là hóa thành vạn quân lôi đ ỉ n h chi tiết c u ầ n bạo đánh xuống trên thân nàng đi đem điền hoành bộ đội sở thuộc cái này một chi gậy quáy phân heo đổi đi minh thần liền xuất lĩnh lấy quân đội bước lên đường về nhiệm vụ của hắn m u ố n chính là ngăn cản điền h à n h ngăn cản hắn tiếp tục xâm lược bây giờ đã là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ có thể đi trở về lĩnh tưởng h ban đêm chỉnh quân chỉnh đốn đống lửa đôn đ ố t váo r ộ i chim nhỏ rơi xuống minh thần trên bờ bay hướng hắn hỏi tất nhiên là trở về bắc c ả n h phía nam còn sót lại phản kháng thế lực không đáng giá nhắc tới tiêu h â m n g u y ệ t phái chân người đủ dọn đ ẹ p ngốc tỉ tỉ và long thương còn tại bắc c ả n h đau khổ trèo t r ố n g đâu hắn tất nhiên là phải trở về a chim nhỏ khẽ gật đầu một cái minh thần chọc chọc đầu của nàng hỏi sao phải ngươi còn có cái gì ý khác sao chim nhỏ lắc đầu không có chỉ là đã nhiều ngày không có c h ấ m đâu có chút suy nghĩ bắc cảnh chiến sự khẩn cấp lăng ngọc làm chủ soái khẳng định muốn b ộ i vàng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cũng không biết có cơ hội hay không lôi kéo lăng ngọc cùng một chỗ lớn do đặc biệt do đông nhiên chim nhỏ mở miệng hỏi công tử người ưa thích long thương đi a ưa thích đã ai không thích ôn nhu nhàn tính mỹ nhân đây long thương tự nhiên lại là có thuộc về nàng mị lực thời gian chậm rãi chạy xuôi long thương là loại kia không tranh không đoạt ôn n u mình họ yêu cần nàng thời điểm nàng liền yên lặng xuất hiện ở bên người giống như là ôn n u lại tỉ, tỉ. minh thần do lưu hoa tâm hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận chính mình đối với bên cạnh bị thiếu nữ thương thức tiếng nói rơi xuống minh thần sưng sờ luôn cảm thấy cái này triệt để học méo chim nhỏ không có nghẹn cái gì tốt cái d á m hỏi cái này làm cái gì công tử ngươi đừng hỏi nhiều như vậy thích là được công tử ngươi muốn lao bà không cần chim nhỏ hướng về minh thần đụng đụng rất nhân tính hóa lộ ra mấy phần danh mánh bộ dáng chỉ cần ngươi mở kim khẩu ta liền minh thần minh thần đem chim nhỏ bắt vào trong tay ra vẻ hung á c nói ta nhìn ngươi làm ấy ngày không có đánh chim nhỏ cũng không dễ giụa chỉ là gai gai móng đốt nhỏ quan nhân tuyệt đối không nên thương tiếc ta minh thần thằng xui xẻo này là thật làm cho hắn làm hư một người một chim tại cái này ban đêm cười một lúc ngẫu nhiên từng trận gió lạnh thổi minh thần không tự chủ dùng mình không khỏi tim đập hụt một nhịp lông tơ t ạ n lập không khỏi có chút nỗi lòng cảm giác khẩn trương hắn không có tu hành qua pháp thuật cũng không có tu hành qua cái gì tiền đoán đo lường tính toán bói toán chi thuật cái này vẹn vẹn chỉ là cảm giác mà thôi công tử thế nào chim nhỏ gặp minh thần như mày không được quan tâm nói minh thần lắc đầu trong lòng không ngừng hồi tưởng đến con đường đi tới này mỗi p ư ơ n g diện có từng xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất nếu như có thể có chuyện gì phát sinh tựa hồ cũng chỉ có treo mà chưa định bắt cảnh nghĩ nghĩ cuối cùng là lắc đầu nói không có việc gì lại một lát sau hắn hướng về mấy cái vệ binh phân phó nói đi đem bạch tướng quân lý tướng quân liêu tướng quân đều gọi tới là cũng không lâu lắm mấy cái tướng quân chính là bị dẫn tới trước mặt của hắn tới mấy cái tướng quân trên mặt phân chân kích động tràn đầy mừng rỡ bọn hắn cái này một chi quân đội tác dụng chỉ là chặn đánh điển mảnh mặt h ô i lại là không muốn vậy mà đem t r ụ xuất khỏi càng u y ê n còn chém giết không tiếu quân địch đây chính là đánh thắng trận lớn đây đều là vinh dự cùng công vân giờ này khắc này bọn hắn đối với minh thần cũng càng là kính như thần minh vị này thanh danh tại ngoại bất bại quốc công quả nhiên là có thiên thần tri năng vị thần khó l ư ợ n g có thể hóa mục nát thành thần kỳ cho dù là hắn trẻ tuổi quá mức mấy người lại nửa điểm cũng không dám khinh thường với hắn ta bây giờ có khẩn cấp yếu sự phải về bắc cảnh một chuyến minh thần quét mấy người một mắt t r ợ t hướng về một vị khí chất t r ầ m ổ n tướng quân nói mạch tướng quân bây giờ từ ngươi tạm thay đại tướng quân chức vụ phụ trách mang đại quân hồi triều thay ta hướng bệ hạ hồi báo tình huống a mấy cái tướng quân có chúc n ậ như thế nào minh tướng quân đột nhiên như vậy muốn đi sao tốt xấu về trước hướng cùng bệ hạ hồi báo một tiếng a b ấ t quá đây là minh thần hắn có hay không tổ chức không kỷ luật quyền hạn bị điểm danh cái kia b ạ c h tướng quân cũng sửng sốt một chút nhưng cũng không có hỏi nhiều ngay sau đó chính là hướng về minh thần c h ắ p tay nói là quân trận bên trong không có nhiều tại sao như thế cấp trên ra lệnh người phía dưới thi hành liền có thể chi quân đội này trên cơ bản sẽ không gặp cái gì nguy nan minh thần đơn giản căn dặn phân phó hai câu ngay sau đó lệ một đạo chim chóc to do hót vang rạch phá đêm lạnh trúng tướng trong ánh một ắ t rung đ n Bọn hắn g h thường thông xoái, cứ như như như ầ tầm n tiên này nào nào Một xoái, rời đi. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy vậy? vậy cứ Lẽ Lẽ bên khác phương nam ba người hai kỵ tiến v à o đại t ề vấn đề gì tân đô tân hà thành l ù i bại trong từ lâu nhẫn nhịn một đường h ắ n tử một cái tắt đánh tan nát cái bản trong mắt b ố c h ỏ a không được gầm k h é p lên tiếng vương huệ chết giả lúc nghĩ đến sẽ có dạ tâm người sẽ kích động v i ế t ý quân tàn đảng tiếp tục gây chuyện thị phi hắn con đường đi tới này thấy được quá đa số vinh hoa phú quý ăn mòn nghĩa sĩ chủ nghĩa lý tưởng rút đi sau đó hắn cũng biết tàn khốc thực tế nhân tính nhưng mà đích thân mắt thấy hắn vẫn không tự chủ được mà vì đó phẫn nộ cùng nhau đi tới hắn gặp được khắp nơi la nghiền á c lại nghiền ép máy tính vô số người sinh sống trong nước sôi lửa bỏng mà những thứ này á c độ dựa vào bạo lực máy móc lại là những cái kia hô hào bằng vào ta tâm huyết đốt á o giáp bằng vào ta anh linh t u ấ n thái bình huyết y hiệp quân có chút quan lại hắn còn nhận ra huyết y di quân lúc này mới khởi sự bao lâu trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành trước kia hắn vẫn hận nhất những người kia thậm chí hoàn toàn không biết thu liễm không biết biên giới ầ a n g nghĩa sĩ nhiệt huyết hùng dũng các chiến sĩ cũng thành những cái kia ác đồ hành hung công cụ nghe đại nguyên soái đỗ đồng ý sao siêu cao thế u nặng tại tân giã xây thành dựng lên một tòa so với hoàng cung đều phải hào hoa phụ đệ b ị nữ thê thiếp như mây hiệu trì nhục lâm tùy tiện tiêu xài phản kháng thế lực hội tụ ở đây một mặt chèn ép mách tính một mặt phản kháng c à n nguyên ngăn cản quốc gia nhất thống toàn bộ hết thạy tại bông huệ nghe tới cũng là trói thai như vậy tận mắt nhìn thấy hắn không khỏi vì đó đau lòng như góc hắn tân tân khổ, khổ thiết lập huyết y diệt quân kết quả là vẫn sống trở thành bộ dáng như vậy bọn hắn là một đám có rộng lớn lý tưởng nghĩa quân bây giờ lại quên đi tín ngưỡng biến thành một đám ác ma cao tầng vòng tròn mục nát loay hoay một đám chiến sĩ tại dục vọng trong thâm viên trầm luân trở ngại thời đại tiến lên tề hoàng đã chết nhưng mà v ông huệ còn chưa có chết hắn không thể gặp cái này hắn không đành lòng những cái kia thành tín huyết y về chiến sĩ vì á c tặc bán mạng vương minh đệ người muốn như nào đại hòa thượng sắc mặt cũng là nghiêm mặt có chút khó coi hắn lòng mang chân thành tuy nói tính tình quân mãng nhưng thâm thụ phật gia từ bị hữu đúc lại là một người lương thiện con đường đi tới này thấy tri cảnh cũng làm hắn cảm thấy phất trước mắt chính là huyết y di quân lãnh tụ nhưng hắn biết vương huệ bản ý cũng không phải là như thế vương huệ nghe vậy cắn chặt h à n r ă n g hắn s ờ lên bên hông v ỏ o đao nhìn trên bàn đại đao ánh mắt lóe lên cuối cùng là quyết định hướng về không sáng r ộ n g huynh đệ trước kia b ông mỗ tại tiêu g i a o thành trạm ác quan đăng cao nhất h ô dẫn trăm vạn c h i chúng bây giờ ta muốn lại tới một lần nữa ngươi có muốn giúp ta tê hoàng đã chết huyết y quân thời đại cũng đi qua minh thần kỳ thực chỉ muốn huynh trưởng của hắn ăn hưởng tuổi già thật tốt là một cái bình thường ông nhà giàu liền có thể thiên hạ đại thế cũng không phải là một người có thể ngăn cản thay đổi thêm một người thiếu một người kỳ thực không ảnh hưởng được cái gì nhưng mà đối với có ít người mà nói ngươi để cho hắn ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn hắn tình nguyện t u ẫ n đạo mà chết cũng không muốn an ổn lần cư sống tạm vương huệ hắn muốn rút ra đại đao của hắn vi phạm cùng minh thần ước định ha ha ha ha tốt tốt tốt vương minh đệ ta rất lâu đều không khai sát giới này liền cùng ngươi đi cái này một lần hiển nhiên trong mắt v ư ơ n g huệ nhặt lại sắp bén đại hòa thượng không được hào phóng mà cười cười một tay dâng lên một thanh cửu hoàn đại đao liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn ngươi hay bất b u ồ n cái gì đố đồng ý sao cái gì bẻ lũ su định ác quỷ q u á i vận vận tăng đều giúp ngươi chặt rầm rầm rầm bác cảnh lập phụ quan mây đen bao phủ một mảnh mở mịt kỳ quỷ trong không gian vô số ánh mắt lập lòe quỷ quyệt quang hoa tiếng ầm ầm vang r ộ i từng đạo phảng phất có thể hủy diệt hết thảy thần lôi từ mái vòm rơi xuống ngạch tê dài hơn trăm t r ư ợ n g thanh giao đau lớn tê minh lấy không ngừng mà trên mặt đất l a n lộn dẫn tới đại địa chấn động trăm năm hùng quan lập phụ quan cũng ở đây lần lượt lăn lộn bên trong t r i ệ để bị phá hư trở thành một vùng phế tích quá đau xâm nhập linh、hồn. quan tim rét thấu xương đau đớn giống vậy mỗi một đạo kinh lôi rơi xuống đều tựa như là đem long thương linh hồn xé nát đ ồ n g dạng tại trên người nàng lưu lại một đạo nám đen vết tích lân thiến đều bị phá toái bên trong mềm mại bắp thịt đều bị điện giật tiêu liên tiếp không ngừng thiên lôi rơi xuống chi tiết như nước mưa trong khoảnh khắc long thương thanh g i a o chân thân đã không có một khối thịt ngon đại cổ đại cổ huyết thủy theo vậy khẽ hở không muốn mạng chảy ra ngoài chảy xuống trong n h y mắt đã là hội tụ thành một đạo huyết thủy tiểu đàm cái này vẫn chưa sông đâu kèm theo anh minh thần lôi lạnh thấu xương cùng bạo tỉnh phong sen lẫn hắc xa tại trong không gian này tạo thành từng đạo phong nhận thủy tiện mà phá hư cắt gặp được bất kỳ cái gì sự vật mỗi một đạo cương phong phá tới chính là tại long thương trên thân lưu lại một đạo cực lớn vết máu t ủy b ệ t năng lượng ăn mòn nhục thể của nàng huyết nhục trừ khử sâu đủ thầy xương toàn thân trên dưới nơi nào đều đau long thương đời này đều không bị trọng thương như vậy nàng cảm giác ý thức của mình tựa hồ cũng có chút l ô n g lung long thương kỳ thực có thể biến áo lớn nhỏ có thể viễn hóa hình người tới tận khả năng giảm bớt tổn thương bất quá nàng cũng không có làm như vậy lao sư từng nói với nàng nàng cái này hai ngàn năm tới tu hành đã đạt đến viên mãn cũng chỉ thứ i kiếp.、Cần、kinh nghiệm thiên cương lôi chi đi thiên địa chi cả tay, tiêu giao thế gian, thể đều có duyên phận. Minh thần muốn bắt thượng thời điểm, nàng chủ động thỉnh cầu đi ế huyết thế hết u luyện đều duyên muốn cầu kém một âm tâm mạch, động thực tạo thần thể tay, thể thần bắt thượng thỉnh theo. phong gặp phận. Cần cương đúc, cần cực có cản có chủ rèn hình, rèn nàng nàng khổ, địa bỏ nhất là chính xác ưa thích cùng minh thần chung sống minh thần là cái rất có mị lực người cùng hắn cùng một chỗ ở chung rất nhẹ nhàng rất vui vẻ thứ hai chính là nàng tại từ nơi sâu xa có loại cảm giác nàng cần cùng minh thần cùng đi cái này một lần nàng tiếp đến nhanh tất nhiên liền tại đây bắc cảnh hành trình bên trong dưới mắt đây cũng là đến đối diện cái này không biết nguồn gốc tu giả đưa tới như thế một hồi không thuộc về nhân gian thần t h ô n g dẫn tới thiên lôi hàng thế thần phong gào k h é t đây là nàng tiếp cũng là nàng duyên thời điểm đến nàng muốn lấy chân thân ngạnh kháng phía dưới một kiếp này phá h án pháp rèn luyện huyết mạch cùng ý chí thành t ự u nàng duyên vận nghĩ tới đây nàng đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu tới thủ đ ồ n g bên trong tràn đầy cứng cõi cùng sắp bén mái vòm cái kia từng đôi mắt cực điểm uy nghiêm và cao thượng phảng phất là đang quan sát nàng thẩm phán lấy nàng h ử nàng hư lệnh một tiếng thừa nhận vô số thiên lôi cương phong cùng vô cùng vô tận áp lực lại ngược lại là hướng về cái kia không ngừng xét bầu trời đánh tới sư phụ nói với nàng tu hành chính là tu tâm muốn tiêu g i a o tự do cùng thiên địa cùng sống đầu tiên chính là phải có thẳng tiến không lùi chân thành c h i tâm thuần túy tự tin không vì bất luận cái gì tồn tại cuối đầu bên trong vùng không gian này không khí trầm trọng muốn chết long thương ép khô chính mình sở hữu pháp lực cũng không biết từ nơi nào sinh ra sức mạnh tới trái tim kịch liệt nảy lên thúc giục nàng đi lên bay đi lên đụng hướng lên bầu trời x u n g kích nàng cắn răng kéo lấy tổn thương thân thể gọn tới mặt trời cái kia từng đôi phóng thích thiên lôi ánh mắt bị nàng chạm đến tựa hồ cũng lung lay biến mất nhưng mà ngay sau đó rầm rầm rầm phiến thiên địa này tựa hồ bởi vì long thương phản kháng đều nổi giận thiên địa thất sắc vô cùng vô tận kinh khủng kinh lôi từ phía chân trời rơi xuống phản phất là muốn đem hết thể toàn bộ đều phá hủy hầu như không còn dậy sóng lôi đình s ấ y khô nước sông tây bình thổ địa chặt đứt trên núi đem tiếp xúc cùng chỗ hết thể hủy diệt ngoài trận dẫn phát đây hết thể q u ý vũ đình đều có chút n g ọ n g phanh vừa mới s ô n g lên bầu trời long thương lại một lần bị đ ậ xuống vô cùng vô tận xét nện ở trên người nàng long thương chỉ cảm thấy chính mình mỗi một mảnh lân phiến đều đang thoắt rơi huyết mục phản phất đều bị năng lượng c u ầ n bạo làm tan chi tiết lôi đình đem nàng trong mắt hết thể đều bao trùm nàng cảm giác sinh cơ của mình đang nhanh chóng tiêu tan toàn thân trên dưới nơi nào đều đang đau đớn tựa hồ có chút mệt mỏi quá mạnh mẽ quá độc ác nàng không khỏi hoài nghi nàng thật có thể vượt qua dạng này k i ế p nạ n sao n g ạ c h dạng này nỗi lòng xuất hiện trong nháy mắt nàng cảm giác trong lòng mình khẩu khí kia giống như tản phản phất đã mất đi tất cả sức mạnh lôi đình cùng kinh phong cũng càng u ầ n bạo mãnh liệt ý thức cũng tại lấy điên quần công kích trong công kích càng hoa mắt đ t a y nàng cảm giác mình tới cực hạ tựa hồ thì sẽ đến nơi này nàng nỗi lòng bước vào nhanh không sợ cũng không c h ẩ n trương chỉ là không biết sao phải một tấm nhẹ khắp khuôn mặt xuất hiện ở trong đầu nàng nhớ tới thay đổi nàng cả đời này buồn vẻ t r ạ c h xả sinh hoạt người nàng có chút t i ế c nối còn có ít lời chưa hề nói ra công tử đi theo ngươi lấy một đường t a rất vui vẻ l o n g thương đèn kéo có lúc n g ẫ nhiên lưu quan trợt lóe lên ánh sáng màu xanh lục chỉ một thoáng chiếu sáng toàn bộ không gian nguyên bản tựa hồ đụng một cái liền b ề khô cạn phiến lá đột nhiên bị tràn đầy năng lượng xanh biết lá cây không ngừng hướng ra phía ngoài phát tán sinh cơ chẳng biết lúc nào long thương trên thân tốt nhất một kiện pháp bảo đi tới trước mặt của nàng khô khốc kiếm chỗ trôi kiếm hoa khô nở rộ phấn hồng đan vào cánh hoa hướng ra phía ngoài chạy xuôi sinh mệnh k h í thức oanh o n h t h u y thúy khả quan lá xanh trang trí lấy mũi kiếm lá xanh cùng hoa hồng trang trí t i n h mỹ tuyệt luân nơi nào còn gặp trước đây cái kia lá khô khô hoa như vậy xấu hề hề bộ dáng đ n g nhiên một đạo trầm thấp thanh â m giản mua trợt tại long thương bên thai vang lên đồ nhi quá thành thật có thể tránh một chút không phải n h ư ờ n g ngươi toàn bộ đều ngạnh kháng t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi b ố một buổi sáng công thành t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi b ố một buổi sáng công thành có thể tránh một chút không phải n h ư ờ n g ngươi toàn bộ đều ngạnh kháng thanh âm quen thuộc chuyển đến gần như từ bỏ ở vào đèn kéo quân bên trong lòng thương toàn thân chấn động trận to hai mắt gắt gao nhìn xem trước mắt khô khốc kiếm bảo kiếm xanh b i ế c chi quan g hoàn nhiễu nhẹ nhàng ả o ả o trói lọi tràn ngập sinh cơ sức sống cuối cùng là thoát khỏi cái kê tổn hại ảm đạm l á khô có chút pháp bảo cao cấp bộ dáng cánh hoa tỏa ra hướng ra phía ngoài tản ra từng trận ôn nhuận pháp lực không ngừng bổ dưỡng lấy nàng bị thiên lôi cương phong phá hủy thanh g i a o chân t h ầ n tại thời khắc quan trọng nhất cho nàng đ ư ợ c một hợp lý long thương vẫn luôn rất cảm t ạ minh thần bởi vì minh thần nàng mới gặp được lao sư gặp được cây giả hơn nữa còn có mặt mũi bái cây giả vì sư mặc dù chỉ ở dưới cây giả ngây người không đến một năm thời gian so với nàng hơn hai ngàn năm qua khổ tu thời gian tựa hồ không đáng giá nhất tới nhưng mà thời gian ngắn ngủi này bên trong lại là đối với nàng ảnh hưởng ý nghĩa đều cực kỳ sâu xa một lần về biến nàng một cái không có sư thừa không có bối cảnh giá lộ gặp được cây giả sau đó bị hắn chỉ rõ con đường giáo sư vô số trí tuệ đây là so với nàng cái này ngàn năm qua chính mình vùi đầu mù suy nghĩ đạo lý muốn thu bảo vật quý rất rất nhiều tích lũy ngàn năm thời gian không tệ vượt bặn cho nàng đầy đủ pháp lực cùng tốt đẹp nội tình nhưng mà nàng khuyết thiếu phương pháp không có cách nào biết điều đại thánh như vậy thiên địa sinh dưỡng thu nạp nhật tinh n g u y ệ t hoa linh hầu vẫn cần tổ sư chỉ điểm long thương cũng là như thế mà cây giả giao cho nàng cái này mấu chốt chỉ điểm long thương cũng bạn phần tôn trọng cùng cảm kích cây giả nếu không phải gặp được cây giả đừng nói là bây giờ ứng kiếp nạn hóa long sợ là suy xét biết rõ như thế nào hóa hình cũng phải cần vô số niên hạn tích lũy cây giả cũng không phải chỉ là xem ở minh thần mặt mũi thu long thương tên đồ nhi này chỉ cấp nàng cái danh này cây giả thật sự đối với nàng phụ trách dãy nàng pháp bảo trí tuệ cùng pháp thuật hơn nữa bảo đảm ở mãi bây giờ long thương gặp đại kiếp cây giả ở xa ở ngoài ngàn dặm tựa hồ còn tại chú ý nàng sư phụ long thương đống nhiên ngẩng đầu lên thở nhẹ ra tới k h khốc kiếm không gió mà bay đứng ở đỉnh đầu của nàng không ngừng phóng đại Dường như thành là tạo thành một đội ạ mạng nạng o che chắn, vì nàng chặn cái cương cực tính thiên phòng, thở nàng nàng hồn hền vì vì kia đi lôi kỳ đủ để lấy yếu trọng m t h ơ Đối nhi tu hành chính là tu tâm con đường phía trước cho dù là muôn vàn khó khăn cũng nên đạo tâm thanh minh cứng gọi như một nếu là mình cũng không tin chính mình cuối cùng khó thành đại đạo bên trên bầu trời lôi đình anh minh cây già d ọ n g ôn hòa cũng không tật không tử mà chuyển vào bên hai l o n g thương toàn thân chấn động nàng mới vừa chỉ là sinh ra một chút xa suốt tinh thần tưởng niệm cái kia mái vòm kinh lôi chính là cản cuồng bạo tấn mãnh trực tiếp đem nàng đánh còn sót lại một hơi kinh lôi phích lịch bên trong nàng c u n g kính hướng về khô khốc kiếm nói sư phụ dạy phải đ ộ nhi thụ giáo đ ộ nhi n g ư y i cần t i ê n cương lôi rèn đúc âm thực chi phong tạo hình rèn luyện tinh thần ý chí r ử a sạch ngàn năm nặng ế cắt bã hóa thành chân lòng lại không bị quản chế ước nhưng ma luyện tạo hình cũng không phải là bị đánh mạnh kháng cần linh động trí tuệ dẫn vạn vật làm việc cho ta bách luyện thành cương cần lửa mạnh rèn đúc nhưng nếu chỉ là để cho vẫn thạch đặt liệt hỏa bên trong cũng không có thể thành tài người rõ chưa long thương chỉ là cần phải mượn phong lôi rèn luyện chính mình mà không phải để cho phong lôi đem mình giết t â y giả tại thời khắc quan trọng nhất bảo trụ long t h ư ờ n g hơn nữa tại dạng này trọng yếu thời khắc truyền lại trọng yếu nhất tri thức để cho nàng mãi mãi cũng khắc trong tâm h ả m trí tuệ so sức mạnh càng trọng yếu hơn vĩnh viễn mãi mãi cũng là sống trên thế giới này trọng yếu nhất tài phú đồ nhi ghi nhớ đồ nhi tu hành cùng độ kiếp cũng là tự mình tu luyện quá trình vi sư không còn giúp ngươi suy nghĩ thật kỹ mình học tất cả suy nghĩ nhiều nhiều nộ suy nghĩ nhiều đương nội chớ sợ chớ hoảng sợ t â y giả truyền lời âm thanh cũng không nội gấp giống như là cái ôn hỏa hiền hòa lão giả ở bên thai vệ âm thanh thì thầm mà ở đó phát bảo bao phủ bên ngoài lại là mây đen dày đặc sấm sét văng r ộ i cương phong gào thét một mảnh giống như tận thế hai h ỏ a c h i cảnh t â y g i ặ tựa hồ cũng không có thi triển đại thần thông trợ giúp đồ nhi chịu đựng qua kiếp nạn này ý tứ chỉ là vì nói hai câu câu nói sau cùng tiếng nói rơi xuống tiếng nói tựa hồ dần dần phiêu đến xa khô khốc kiếm tựa hồ cũng thu liễm quang huy không ngăn cản nữa mái vòm lôi đ ỉ n h rơi xuống long thương trước mặt tới chỉ là bổ dưỡng lấy thân thể của nàng thời gian rất ngắn rất khẩn cấp nhưng mà đầy đủ long thương bổ sung một hơi hơn nữa nghiêm túc suy xét trước mắt thế cục mái vòm thiên lôi ngay sau đó liền rơi vào trên thân thể của nàng, nàng ánh mắt lóe lên. dài hơn trăm t r ư ợ n g thanh dao chân thân trong khoảnh khắc thu nhỏ đã biến thành con rắn nhỏ bộ dáng. thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. sư phụ dạy bảo nàng không cần toàn bộ đều ngành kháng. nàng bây giờ cần t r á n h né, trị liệu chính mình. tại toàn bộ điên cuồng công kích không gian phía tây nam tiểu xà chui ra thổ đ ị a n rầm rầm rầm. thân hình lớn nhỏ tựa hồ cũng không thể ngăn cản lôi đỉnh thế công. rầm rạp chẳng trị thiên lôi tựa hồ có tự động hướng dẫn công năng, ngay sau đó chính là hướng về long thương chém bổ xuống đầu. l o n g thương chôn thân tại thổ n ư ỡ n g bên trong điều động quanh thân pháp lực lưu t r u y ề n chỉ một thoáng đại đ ị a chấn động tại vô tận vĩ lực tác dụng dưới ảnh hưởng thổ n ư ỡ n g đột ngột từ mặt đất mọc lên hợp thành một đạo cực lớn thổ đúc hàng rào đem l o n g thương thủ hộ ở trong đó mà lôi đỉnh cùng cương phong theo sát mà tới liên tiếp không ngừng đánh vào trên bùn đất dẫn tới bao cắt bao phủ đất đá bay tán loạn bất quá cũng không có lại xuyên thấu qua thổ đúc hàng rào thương tổn tới l o n g thương lòng thương cắn răng cố gắn thúc giục pháp thuật tấn quyết không ngừng bổ sung thổ đúc hàng rào phòng hộ cùng lúc đó cũng tại mượn nhờ lá khô kiếm sinh cơ không ngừng trị li tây nam thuộc k h ô n c u n g khôn là đất vũ hành thổ thổ một khắc thổ chấn lôi cùng tốn phong năng lượng sẽ đến k h ắ c chế k h ô n thổ ở trong quá trình này một tự thân hung tính năng lượng sẽ bị tiêu hao tương đương với để cho phong lôi đi đánh hạ thổ đúc hàng rào cuối cùng hàng rào bảo tồn làm cho là người tiến công sức cùng l ự c t kiệt tiêu tan hắn hung tính đây là cây giả đã từng dạy cho kiến thức của nàng đi qua cây giả đ ể điểm long thương tỉnh táo lại đem những kiến thức này nhặt trở về quân trận bên trong có hư thực vạn vật cũng đều có mạnh yếu pháp trận bên trong cũng có trận nhãn gặp chuyện cẩn thận suy tư phân biệt mạnh yếu có thể trốn thay có thể công địch mà khắc chi long thương trạng thái bây giờ thật không tốt nàng không thể lại tiếp tục ngăn cản phong lôi ứng tiếp cũng không phải là một vị nạnh kháng nàng cần chỉnh đốn một chút điều chỉnh tốt trạng thái của mình sau đó lại tiếp tục nên đón phong lôi khiêu chiến mượn nhờ phong lôi tới rèn luyện tự thân l i ê n như là cây già nói rèn luyện sắt thép như thế một mực mà đưa thân vào liệt hòa bên trong một v ị đánh cũng không thể bách luyện thành cương cần phải giao thoa tiến hành chính mình nắm giữ hảo hòa hậu trên bản chất tu hành cũng là trí tuệ mà tại điên c ù n công kích thiên lôi cương phong chi trận bên ngoài dẫn phát đây hết thệ quý vũ đình lại là cao mày thần thông này chiến trận là lá bài tẩy của hắn nhưng đây là hắn mượn tới bí lực vang vào chính hắn mấy thập niên này tu hành là không thể phát huy ra lực lượng như vậy thế giới của tu giả không có nhiều như vậy cái gọi là chỉ cần có thể mượn tới đó chính là thuộc về hắn sức mạnh thuộc về hắn thần thông chỉ là bây giờ hết thệ tựa hồ đã vượt qua nắm trong tay cái kia đại xà cũng không biết là làm cái gì người người bám trách sự tình vậy mà đưa tới như vậy điền cùng công kích chi h u hắn bây giờ đã không cách nào thay đổi trận pháp vận hành không thể điều khiển cũng không thể ngừng mắt thấy kỳ thế càng lúc càng lớn càng ngày càng mạnh không ngừng mà hướng ra phía ngoài quyết trương lan tràn quan h ả i vỡ nát dãy núi sập đổ sông lớn đoạn lưu hắn không biết cái này năng lượng c u ầ n bạo muốn thu phát đến khi nào mới có thể kết thúc hắn có chút bận tâm có thể hay không lan đến gần quân đội của mình hai cây ớt một thần c h â m vừa mới tựa hồ chấn động một cái đối với trong trận pháp tựa hồ có chỗ dẫn dắt cảm ứng cũng không biết là vì cái gì thú hồ cái kia đại x a đến tột cùng là chuyện gì xảy ra như thế nào như thế có thể chịu đâu liền xem như ngàn năm đạo hạnh đại yêu quái tại dạng này phá hủy hết thạy cường độ cao điên cuồng công kích phía dưới sớm nên chôn vùi thành tạt bã hôm nay trận này đấu pháp toàn bộ hết thạy đều lộ ra quỷ dị một bên khác lăng ngọc một nhóm cũng hiểm lại c à n g hiểm thuận lợi thoát khốn nàng quay đầu nhìn xem lập phụ đóng bầu trời một mảnh mây đen dày đặc phản phất giống như diện thế thai họa tầm thường cảnh tượng nhân lực tại cái này b ả n g bạc tự nhiên vĩ lực phía dưới tựa hồ lộ ra phá lệ nhỏ bé không được những mày trong mắt có nhiều lo nghĩ long thương để cho nàng xử lý quân trận sự t ì n h để cho nàng suy xét như thế nào chỉ huy quân đội bảy trận nên địch vô luận cỡ nào khẩn trương tình trạng nàng cũng có thể giữ vững tỉnh táo nên địch nhưng mà bây giờ đối mặt cái này đ ầ y trời lôi đỉnh đối với nàng mà nói là thật là có chút siêu cương nàng cái gì cũng làm không được đi mau chỉ có thể là không ngừng khẩn cấp lấy một đám quân đội nhanh chóng rút lui nhưng mà đúng vào lúc này đông nhiên giống s a u lưng lại chuyển đến từng trận gạo thét than nhẹ thanh âm nó không giống chim hót giống như thanh thúy mà là từ sâu trong lòng đất hoặc trong tầng mây phát ra oanh giống như là vô số mặt cực lớn thanh đồng c h u n g nhạc đồng thời bị b a chạm âm thanh trầm thấp hùng hậu nhưng lại to đến đủ để xuyên thấu vân yêu chấn người trong lòng phát run trên đ ờ i không long lưu truyền tại trong truyền thuyết sinh linh người nào từng nghe qua nó thắng nhẹ không cách nào hình dung âm thanh vang lên bàn bạc uy thế một chút nộn nhạo lên tựa hồ dẫn tới mọi người không tự chủ được vì đó sợ hãi lòng sinh t í n h sợ t ự điểm uy nghiêm và cao thượng lăng ngọc sửng sốt một chút cảm giác như vậy dường như đang lúc trước tiêu hâm nguyện tại việt dương thành tế thiên thường có tội cảm giác tương tự khi đó kim lân dược thiên môn thiên địa chấn động nàng đỗng nhiên quay đầu hướng về cái kia hết thể trung tâm nhìn lại ô kim lôi đình bỗng nhiên s ẹ t qua chân trời giống một cỗ mạnh mẽ sóng xung kích lướt qua làn da trong không khí nổi lên mắt trần có thể thấy vận sóng mái vòm mây đen kia răng đầy bầu trời bỗng nhiên cuốn lên cực lớn dòng xoáy mây m ù quần quận nước biển dựng ngược sơn lâm gào thét toàn bộ thiên địa cũng vì đó hô ứng tựa hồ có một đạo thân ảnh xông thẳng tới chân trời mà đi ngay hôm đó lôi cương trong gió long thương đứng ở tây nam không cùng chi vị tiếp nhận vô số lôi đình sau đó cuối cùng là xuyên qua m ộ hơi ngay sau đó thân ảnh lóe lên đi tới hướng tây bắc thân thể cao lớn huyên hóa thành một linh l u n g mỹ nhân cầm trong tay khô khốc bảo kiếm thân hình vô căn cứ mà đứng tay á o theo kình phong bay tán loạn giơ tay trực tiếp thấy phía chân trời tây bắt thuộc càn càn là trời tráng kiện hữu lực thế không thể đỡ thuộc kim khắc m ộ c nàng ở đây lấy cường đại nhất khí t r ả n g như du long thống ngự bầu trời đi chấn nhiếp lôi đỉnh cương phong càn khôn đều là ta tiếp theo một cái trước mắt dầm dầm dầm cái kia bị diệt hết thẻ kinh khủng lôi đỉnh trên không rơi xuống sen lẫn lạnh thấu xương gió thổi đủ để đem hết thẻ phá hủy long thương lại là không lùi mà tìm tới giơ tay lên bên trong bảo kiếm tới t h ẳ n g tắp hướng về bầu trời phòng đi sau lưng mơ h ổ có thể thấy được hình dòng h ư ảnh nàng tại càn vị ngự không giống như thần lòng sông thẳng tới chân trời mà đi lôi đỉnh giống như mưa to liên tiếp rơi vào trên người nàng nàng cảm nhận được toàn thân cùng đau giống như cây kim tích luy tâm nhưng lại bản tâm cứng cỏi lại không chất vấn chính mình một chút nàng sẽ thắng nàng sẽ đi qua bạo phong lôi đỉnh rèn luyện rèn đi trở thành cái kia ngao du phía chân trời chiếm lĩnh bầu trời độc nhất vô nhị thần long nàng sẽ lấy mới tinh tư thái đi gặp đến người kia đi nói cho hai biết nàng trở thành nghĩ tới đây nàng càng phân chấn cắm lôi đỉnh của phòng nàng thậm chí hơi hơi vung lên khỏe môi tới lộ ra một vòng t ù y tiệc cười theo thời gian đưa đẩy nàng chỉ cảm thấy nhiệt huyết sụp sôi trên người cùn đau tựa hồ cũng trở nên nhỏ bé từ nơi sâu xa tựa hồ có loại tín nhiệm không ngừng mà đang thúc giục nàng dẫn dắt đến nàng để cho nàng sung kích để cho nàng hướng về phía trước long thương cái này phản kháng tựa hồ khơi dậy toàn bộ thiên địa bất mãn xét toàn bộ ngừng toàn bộ bầu trời tựa hồ lâm vào trong nháy mắt đình trệ nhưng mà toàn bộ không gian lại trầm trọng đáng sợ không khí ngưng trệ phản p h t giống như ngàn vạn d ã núi đặt ở trên bờ bay sự bình tĩnh trước cơn báo tác chỉ là rất ngắn trong n g á y mắt thôi tiếp theo một cái trước mắt vô số lôi đình hội tụ đem cả vùng không gian đều bao trùm ô kim lôi đình phủ đầu rơi xuống sen lẫn không gì sánh kịp ăn mòn linh hồn c u ầ n bạo kinh phong dường như là muốn đem hết thẻ đều phá hủy hầu như không còn mà tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc long thương lại là ngầm đầu lên ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem bầu trời hóa thành một vòng lưu quang xông thẳng tới chân trời mà đi ô kim c u ầ n bạo lôi đình trên không đánh xuống đâm vào cái kia khô k ố c trên mũi kiếm phản phất là bị cắt mở đồng dạng càng là phân hóa trở thành hai nửa thế đi không giảm hướng về phía dưới điên cuồng công kích mà đi tại cái kia vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa tăng thêm chút tranh banh mà long thương lại chỉ cảm thấy cái kia bàng bạc lôi đỉnh không ngừng mà rửa sạch thân thể nàng thông suốt linh hồn của nàng một cái chớp mắt này cũng không cảm thấy đau đớn chỉ ở cái kia lôi đỉnh gào thét ở giữa tràn đầy phá hư h ủ diệt mây đen mái vòm mơ hồ thấy được một đạo rộng rãi cánh cửa nàng nắm chặt pháp bảo thẳng tắp hướng về bầu trời phong đi toàn bộ người cùng kiếm hợp làm một thể đem lôi đỉnh thọc cái xuyên t ấ u đảo loạn mái vòm mây tầng thiên đ i ệ tạo thành một đạo cực lớn dòng xo vô hình vợn sóng hướng về bốn phía quyết tán mà đi tiếp theo một cái trước mắt hết thể ngừng công kích giữa thiên địa an t ĩ n h đáng sợ chỉ thấy phương đông b ệ t ánh nắng đầu tiên s ẹ t qua bầu trời lê minh tảng sáng xuyên đấu qua mây tầng đem ánh sáng chiếu cho đại điện cả đêm rách nát thối lui mọi người đồng loạt ngầm đầu hướng về cùng một cái phương hướng nhìn lại trong nháy mắt mây đen đều tan đi cái kia phảng phất giống như tận thế thai họa tầm t h ư ờ n g lôi đỉnh cùng c ư ờ n g phong hết thể tiêu thất chỉ để lại cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi không có chút sinh cơ nào đại điện ó i tối hôm qua kinh nghiệm cực ổ giống kèm theo một tiếng du dương than nhẹ một đạo to lớn thân ảnh phóng lên trời thường quan g thủy ai c h à n ngập đầy trời chu hoa h ạ thải ngàn năm k h ổ tu trải qua lôi đỉnh cương phong chi tiết một buổi sáng công thành trên tầng mây b ả y sắc cầu vồng cầu quán thông thiên địa thần long biến mất chương ba trăm sáu mươi lăm hàng long pháp chương ba trăm sáu mươi lăm hàng long pháp thanh xà hóa long thanh xà ngàn năm thành giao trải qua kiếp nạn hóa long thanh xà lễ tạ thần gió mạnh xa triệu lôi linh lê minh t h n g sáng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi hống sắc quang ảnh ở giữa không trung trợt l o a lên minh thần xứng sở cảm thụ được chỉ có hắn có thể cảm nhận được nhắc nhở kinh ngạc nhìn trong lòng bàn tay một cái cắt sỏi cùng một cái xưa c ũ linh n h i trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt trở thành long thương như vậy liền thành không có gặp phải hung hiểm gì sao hán trong minh minh dự cảm vẫn rất bén nhạy lần trước là cảm thấy n g ố c tỉ tỉ tại trấn linh quan ngoại gặp nạn lần này lại là lòng thương ứng tiếp bác cảnh đến cùng xảy ra chuyện gì công tử thế nào dưới thân phù diêu bén nhạy cảm nhận được minh thần biến hóa không được mở miệng hỏi không có việc gì phù diêu nhanh chút ít hơn nữa đã nhận được lễ tạ thần tối thiểu nhất bây giờ long thương là đã hóa thành rồng được rồi sắp tới dưới thân một mảnh xanh u n g tươi tốt rừng rậm minh thần ánh mắt hướng về phương bắc nhìn lại ở phương xa ánh mắt quét qua hắn thấy được cái kia câu thông thiên địa bảy sắp cầu vùng cầu hào quang đời trời cái kia rộng lớn thân ả n h to lớn tại trong mây tầm biến mất đó là cái gì long chẳng lẽ đó là long sao thiên hạ thật sự có long sao c ă n nguyên đây là trọc giận tiên linh sao lại có long tiên xuất hiện phá hủy bọn hắn quan hải quá mạnh mẽ cái này long là chúng ta bắc liệt thần thú sao một đêm này tiếng oanh minh liền không có dừng lại nơi xa lập p ụ quan bên kia đất dung núi chuyển lôi đỉnh thích lịch như mưa xuống phản phất giống như diệt ngày hai họa tầm thường cảnh tượng thằng đến lê minh tảng sáng hết t h ể mới dần dần ngừng bắc liệt bên này quân doanh vẫn luôn đang xem náo nhiệt đương dương quang đâm thùng mây tầm thiên địa sáng tỏ bọn hắn cũng là nhìn trộm đến đó mái vòm ngao du thân ảnh bảy sát cầu vòng cầu phía trên hào quang rực rỡ cực điểm cao thượng uy thế một chút phát tán nhộn ngạo lên nhếp nhân tâm p h á c h làm cho người không tự chủ được khẩn trương và kính sợ chỉ có mấy cái chớp mắt. mắt lại là không khỏi trận tròn t r o mắt chương đác lớn miệm cỡ nào thần linh dài hơn trăm t r ư ợ n g biến mất tại mây tầng ở giữa uy thế đập vào mặt thân thể như quanh co sân mạch toàn thân bao trùm lấy giống như hàng ngọc ôn nhuận lại như thép tinh cứng gọi lân tiến mỗi một mảnh đều ẩn chứa cổ lão tinh thần ánh sáng nhạt quanh thân tản mát ra lệnh bạn bật đ ú i đầu vô hình đ ì n g h i bầu trời vì đó biến sắc vân hải vì đó c u ộ n c u ộ n hai mắt quan sát thiên địa tỏa ra n h ậ t nguyện lưu t r u y ề n sơn hà biến thiên long đây là chỉ ở trong truyền thuyết thần long có ít người đã kẽ quỵ trên đất không được khẩn cầu lấy bạn mong thần long phù hộ thần long phù hộ ta bắc liệt tất thắng cầu thần long c h e c h ở t a trận chiến này có thể còn sống sót quý vũ đ ỉ n h trên mặt đất thi pháp quá mức nhỏ bé không có người chú ý tới hắn tất cả mọi người đều bị mái vòm thần long rung động đến đến mức bắc liệt nhiều người là cho rằng cái này thần long là canh giữ bọn họ thần thú tại tối hôm qua dẫn tới thiên lôi hàng thế trừng phạt đê hèn cản nguyên người phá hủy bọn hắn q u a n hải thần long là đứng tại bọn hắn bên này mà hết thể chân thực toàn cảnh rõ r à n g bọn hắn cũng không biết thạch thạch, thạch từng trận đầu gỗ đức gây âm thanh vang lên quý vũ đình n g người tại chỗ k h o miệm tràn ra màu tươi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt bên cạnh hai tòa làm bằng gỗ thần tôn pho tượng tràn đầy vết dạng sụp đổ sập đổ hai thanh pháp bảo đoạn đồng một lần nữa trở về trong tay trước mắt rất lâu chưa từng đánh hạ quan hải bây giờ đã trở thành một mảnh hoang vu tất cả công sự phòng ngự đều bị phá hủy t h ủ địa bị cày ra một cái h g ô to sơn băng địa liệt sông lớn đoạn lưu khắp nơi đều là nám đen vết t í c h còn có lôi đỉnh năng lượng tôn u chảy thời gian một đêm thiên quân b ạ n mã chưa từng đánh hạ quan hải liền t ạ i vượt qua chiều không gian vĩ lực dưới tác dụng triệt để phá hủy cái này một mảnh việt tử chi đ i ệ không tìm được nửa điểm sinh linh chỉ là hán kinh ngạc nhìn mầm thần long ngao du phía chân trời cái kia trời sinh cao nạo hai mắt quan sát phía dưới tất cả sinh linh bao quát quý vũ đình bốn mắt n h ì nhau n hắn không tự chủ được dùng mình cái này yêu vậy mà tại trong khủng bố như vậy điên c u ồ n g công kích sống tiếp được thậm chí còn chọc thủng thiên tôn c h i trận mượn huy hoàng thiên lôi c h i uy hoàn thành thuế biến long nàng vậy mà đã biến thành long đây quả thực là q u á i vật chính mình làm hết thảy lật ra át c h ủ bài vậy mà ngược lại là cho đối thủ làm áo cưới đối mặt dạng này thần linh hắn có thể chiến thắng sao ý nghĩ này một khi xuất hiện hắn lại là lung lay thân thể cả n g ư ờ i như bị xét đánh h á n tư chất tuyệt luân là hiếm có kỳ tài từ nhỏ đến lớn chính là tại trong tán dương trải qua học cái gì cũng rất nhanh dâng trào tự tin thông minh tuyệt đỉnh còn chưa từng trải qua thất bại h á n từ đầu đến cuối có loại chính mình thiên mệnh gia thân làm cái gì đều biết thành công cảm giác nhưng mà giờ này khắc này cảm giác như vậy đột nhiên hẳn mất nhận đón cái kia thần long ánh mắt hắn cảm giác vô hình có chút sợ hãi giống chọc thủ thiên lôi cương phong chi trận một buổi sáng hoa long nga du giữa thiên địa lại không chịu c ẳ n tay so với quý vũ đình long thương hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt tâm cảnh giờ này k h ắ c này nàng chỉ cảm thấy u sầu d i ệ t hết tâm nguyện được đền bù quán thông thiên địa thiên hạ chi đ ạ i đều có thể đi nghĩ tới đây nàng cuối cùng là vung xuống mắt tới nhìn về phía phía dưới cái kia nhỏ bén g ư ờ i làm nàng người lâm vào hiểm cảnh một trận muốn từ bỏ định nhân long thương trạng thái bây giờ kỳ thực cũng không tốt chịu một đêm xét đánh còn có cái kia kinh khủng cương phong ăn mòn nếu có điểm sinh mệnh cùng thể lực đầu mà nói nàng cũng đã thấy đáy hóa thành rồng chỉ là một hồi thuế biến cải biến nàng vừa bặn cùng tư chất vì thiên địa trúc phúc trưởng khống mưa gió để cho nàng nắm giữ càng thêm quan hủy tương lai nhưng mà không thể cho nàng trở về lấy máu bất quá cái này cũng đủ chịu trong một đêm đánh nàng bây giờ là phải trả trở về nàng ánh mắt lóe lên chỉ là tại mái vòm văn một chút cái đôi ngạch ngay, ngay sau đó phía dưới quý vũ đình lại là mắt nhân co rụt lại chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực đống nhiên đ ậ p vào trên người hắn trọng thương chưa lành trực t i ế p bị đánh bay ra ngoài siêu tiếp theo một cái trước mắt lưu quang trợt lóe lên khô khóc bảo kiếm ngay trước đầu của hắn bắn nhanh mà đến xuyên ngực mà qua đều để hắn còn sống cái kia xuyên tấu đầu người đâu lần này long thương cũng không cho hắn cơ hội sư phụ cứu ta mắt thấy kiếm thế nhanh như l ư u tình thế không thể đỡ q uý vũ đ ỉ n h cuối cùng là có loại sắp gặp tử vong sợ hãi pháp lực của hắn cũng gần như khô kiệt chỉ là chật vật ư ứ lại không được sợ hãi la lên bất quá đúng lúc này ha ha ha lão hủ khổ tu sáu mươi năm hàng lòng pháp hôm nay cuối cùng là gặp được ha ha ha thật lòng anh ta khốn lòng quá một hồi p h ó n g túng tiếng cười từ phương tây chuyển đến không thấy kỳ nhân trước tiên nghe tiếng ngay sau đó một đạo quang ảnh thẳng tắp hướng về bên trên bầu trời lòng thương v à tới tỏa ra ánh sáng lung linh kim sắc xiềng xích phản phất là trang hướng dẫn định vị đồng dạng tinh chuẩn phong tỏa vừa mới lột sắc long thương ngạch tránh cũng không thể tránh không cách nào tránh thoát không cách nào phòng ngự trực tiếp khóa ở long thương trên cổ vừa mới thực hiện t h ủ y biến chỉ cảm thấy thiên địa chức trách lớn ta ngao du long thương lập tức r u lên chỉ cảm thấy đạo này gông xiềng phản phất là khóa ở trên linh hồn của nàng đồng dạng tính cả cái kia liên tục không ngừng pháp lực nguồn gốc đều bị phong tỏa lại lao sư nói với nàng vạn vật đều có sinh khắc không có cái gì là vô địch cho dù là phù diêu như vậy phượng hoàng cũng có chuyên môn khắc chế nàng thuật pháp cho dù là nàng thật sự hóa thành thần long cũng tương tự có đặc biệt nhằm vào pháp b ả o cùng thần thông của nàng nhớ lấy không thể cồn vọng tự đ ạ i không thể cố tình làm vậy cố gắng bù đắp tự thân nhược điểm cẩn thận làm việc không thể khinh thường bất luận cái gì thủ không nghĩ tới nàng mới vừa v ậ n hóa long đây cũng là gặp được đột một phe thứ ba xâm nhập hoàn toàn vượt ra khỏi long thương cùng quý vũ đình dự tính k h ô diệp kiếm liền đứng tại quý vũ đình trước người cách đó không xa dường như là đã mất đi ủng hộ đồng đạo rơi vào trên mặt đất quý vũ đình toàn thân đánh run dậy chỉ cảm thấy tại trong quỷ môn quan đi một lượt đầy mặt kinh hoàng mồ hôi lạnh đã ướt và o áo hắn không biết người đến là ai cũng không tâm tư chú ý chỉ là r u n lập cập hướng về bắc liệt quân doanh phương hướng chạy trốn long thương cũng không dành bận tâm chạy trốn quý vũ đình nàng bản thân trạng thái liền không tốt xiềng xích phong tỏa đến trên người nàng t ự a hồ khóa lại linh hồn giữ lại pháp lực tội n g u ồ n nàng thậm chí đều không thể duy trì ngự không trạng thái trực tiếp từ mái vòm rơi vào trên mặt đất khổng lồ thân hình đập xuống đất dẫn tới đại địa chấn động oanh minh bụi mù tràn ngập ở giữa một bóng người lao đến tốt, tốt hảo long nhi hảo long nhi người cùng ta có duyên ngoan n g o ă n tiếp nhận đầu hàng tại ta trung đồ đại nghiệp như thế nào người vừa tới nhìn qua là một cái nam tử trung n i ê n hắn sinh có chút xấu xí trên mặt có mấy cái nát vụ đau nhức đỉnh đầu t r ọ c cái ó t cũng chỉ còn lại mấy sợi tóc quật cường theo gió lay động mà lúc này trên mặt hắn tràn đầy kích động c ủ a nhật lớn cất bước hướng về l o n g thương chạy tới vừa chạy một bên hương phấn hô to từ nơi sâu xa hắn từng chịu thiên thần quan tâm có thể hàng long chi pháp nhưng mà trên đời nào có chân long đâu trên đời không long hàng long chi pháp thì có ích lợi gì cái gọi là hàng long chi pháp bất quá là chùm lên một tầng hoa mỹ áo khoác vỏ liền sơn lâm thịt rừng đều đánh không đến cái gì cũng không có tác dụng khổ tu sáu mươi năm tầm thường n ô vi có thụ bạch nhãn chế nhạo tinh thần của hắn cũng đã đ i ê n đám chìm chi phí quá lớn hắn quyết ý một đường đi đến chết hắn luôn cảm thấy có thể gặp gỡ trần long mà đêm qua từ nơi sâu xa có chỗ dự cảm hình như có thiên thần dẫn đạo hắn đến nơi này mắt thấy thanh dao mộc lôi hóa long trung vi là hưng ơ phấn khó mà ức chế tại long thương hóa long sau khi thành công ngay sau đó chính là ra tay rồi mượn nhờ thần long chi lực hắn có thể lên như diều gặp gió cựu trọng tiên k u y ế t thành cựu thiên tôn chi vị sáu mươi năm không thiết thực không nhìn thấy tương lai khổ tu t h ư a hồ cuối cùng tại thời khắc này thực hiện cũng khó trách hắn như thế điên dại điên cuồng giống hết thệ đều quá đột nhiên long thương hoàn toàn không nghĩ tới nàng k h ắ c khổ tu hành trăm ngàn tái thừa nhận phong lôi ăn mọn một buổi sáng hóa long lại là kết cục như vậy nàng còn chưa tới nhớ k ỹ gặp thân cận người nàng còn chưa tới phải gấp hướng minh thần nói ra biến hóa của mình còn không có đi hướng vô tư chuyển thụ sư phụ của mình biểu đạt cảm kích nàng mắt đỏ g ắ t gao chừng càng ngày càng gần cá nhân không được sôi chảo cơ thể tức giận gầm thét thuần túy lực lượng của thân thể sôi chảo dẫn tới đại đ ị a chấn động dư ba từng trận kinh phong đập vào mặt lệnh chạy mà đến quái nhân trực tiếp kém một cái ngã sấp uống ngã đầy bụi đất hắn một cái bổ n h à o xoay người dậy g ắ t gao chừng lăn lộn lòng thường chờ mặt trong tay bóp lấy phát tấn quắt trói hai một tiếng kim cương hàn g long tiếp theo một cái trước mắt hai tòa nguy nga pháp tướng hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên thường quang t h ủ y ai thiên vân huy hoàng bọn hắn mặt xanh lanh vàng riêng phần mình sinh ra bốn cái tay cánh tay trong tay cầm bà bình bỉnh bát các dạng pháp k h trở thành trở thành ha ha ha ha dĩ vãng những thứ này t h u ậ n pháp đối mặt con thỏ đều vô dụng bây giờ lại gọi ra lớn như thế trên trận cái này bị điên q u á i nhân lại là không được nắm bớt ấn quyết hủ tiếu h cái này kỳ thực cũng là hắn lần thứ nhất thành công thi triển thuật pháp hai tỏa kim cương thủ cầm pháp ký h hướng xuống đất lăn lộn l o n g thương soi sáng ra một vệ thần quan tới l o n g thương nhất thời trì trệ chỉ cảm thấy cơ b ắ p tê mỏi khó mà phản kháng pháp lực đình trệ bây giờ thuần phí thân thể lực lượng cũng là bị áp chế người khổ tu trăm ngàn tái nhật tinh nguyện hoa pháp lực thông huyền cần phải thiên khuyết cùng thiên địa tuế nguyện cùng tuổi bất tử bất diện không vào luân hồi tiên linh theo ta đi thôi trong thoáng chốc long thương giống như nghe được một đạo cực kỳ tôn cao thanh â m uy nghiêm kêu gọi trước mắt hoàn toàn mông lung nàng giống như tiến nhập một phương khác thế giới đ a n hương đập vào mặt phản phất rơi vào trong mây trong sương ngủ, thiên sơn ngọn núi tụ h à thải tường vân vân quanh từng trận phạn âm định sướng thiên địa treo ngược nhân gian không thể nhận ra chi cảnh cực điểm tôn vỹ mỹ hảo dẫn dụ người không tự chủ muốn rơi vào trong đó không về trần thế long thương thật sự rất mệt mỏi nàng đã trải qua trong một đêm át chiến tuy nói lột sắt thành long nhưng mà cũng chịu một đêm gió thổi sét đánh toàn thân c ù n đau dưới mắt bị phát bảo khóa lại bị thần thông tạm giữ nàng thể xác tinh thần đ ề u mệnh toàn thân lại không nửa điểm khí lực tại trong trong nháy mắt nàng thật giống như cái gì đều quên hết thật sự muốn xa vào tại trong cái này mỹ h ả o h ả o mậu linh hồn tựa hồ cũng tùy theo dần dần kéo ra bất quá đúng lúc này siêu nhanh đến không thể tưởng tượng nổi hồng quang ở chân trời trợt lóe lên cầm tới cho ta bầu trời tựa hồ chuyển đến một tiếng quen thuộc bắt khẽ tiếp theo một cái trước mắt khóa lại nàng cổ không cách nào tránh thoát x i x í c dường như là bị đồ vật gì gọi đi dứt khoát rời đi thân thể của nàng trong lúc nhất thời đầy đủ pháp lực dòng lũ giải trừ phong ấn liên tục không ngừng hướng lấy quanh thân nàng cuốn c h ạ y cái kia vào rơi vào trong đám mây mù đồng dạng mỹ hảo hình ảnh cũng tại trong nháy mắt giống như kính hoa thủy nguyện phá thoái rượu nhật mọc lên ở phương đông theo ánh mặt trời chiếu sáng tới phương hướng nhìn lại thần điệu cánh chim che đậy bầu trời xiềng xích lớn nhỏ như ý trở nên rất nhỏ đã rơi vào cái kia thần điệu trên lưng một bóng người chống đỡ thần điệu tại dương quang chiếu dọn phía dưới phản phất giống như thần chi đồng dạng quan sát người phía dưới long linh, linh thanh thúy linh nhi tiếng vang lên tại cái này một vùng phế tích trong không gian tựa hồ phá lệ rõ ràng. tại phượng hoàng trên lưng dĩ vang lúc nào cũng nhẹ khắp cười đ ù a tay ăn trời lần này lại là nghiêm mặt một tay cầm một cây dây t r u y ề n bảng một tay cầm một cổ đồng linh nhi lạnh lùng nhìn xem làm phép q u á nhân từ hàm răng bên trong nặn ra mấy cái băng lanh chữ tới n g ư ơ i cái này còn g ó c gan chó của mình thực sự là cho người mặt mũi tiếp theo một cái trước mắt mây đen dày đặc lôi đỉnh c u ầ n c u ộ n t chương 366, nhà ta long thương khi chân thần tuấn đâu chương 366, nhà ta long thương khi chân thần tuấn đâu ngài ngài là quý tướng quân tướng quân, tướng quân. quý vũ đình quần áo pha toái tóc mai tán loạn. Vân Ngự phong Vê quý y ế t b vũ đình ư xông về Bắc Liệt t đoạn n g u doanh, trực tiếp đường này cũng là liều mạng xách theo một hơi một mực chạy trở về bắc liệt quân doanh lúc này mới thở dài một vụn g đằng sau tới kia cái gì hàng long cá nhân hắn kỷ thực cũng không nhận ra chuyện này với hắn mà nói cũng không trọng yếu bảo tồn phía dưới chính mình đây mới là quan trọng nhất hắn ngồi sập xuống đất mấy người lính x u ố n g lại đầy mặt lo lắng sau lưng nơi xa lập phụ quan nơi đó tựa hồ lại nổi lên cái gì tiếng oanh minh tựa hồ lại có một hồi tranh đấu bất quá hắn đã không d à n h c h ú ý tiễn t h i ệ n ta về nhà đi bộ ngực hắn máu me đậm địa sắc mặt trắng bệnh đưa mắt lên nhìn lại là hoàn toàn m u n g lùng chỉ là không được hướng về vệ binh đong đưa tay âm thanh như là chiên vỡ khản khản hô hảo ngạch chẳng lẽ tối hôm qua phát sinh cái kia sấm xét văng rội thần long hẳng thế chuyện như vậy cũng có bọn hắn đại tướng con tham dự thủ bút. tại sao lại chịu thương nặng như vậy các binh sĩ cũng từ đàng xa biến cố bên trong thu l i ễ m tâm thần đội vàng là tiến lên đây đỡ lấy hắn bất quá đúng lúc này q u y vũ đình lại là run dậy hai cây bằng đồng từ ống tay á o của hắn bên trong t u ộ t ra hắn mắt nhân co r ụ t lại đội vàng nâng lên tinh thần tới cưỡng ép phương pháp n g h i ệ n lực muốn khống chế c u ố n chặt cái kia hai cây bằng đồng chỉ là dĩ vãng điều khiển như cánh tay phát bảo bây giờ lại phảng phất là thoát cương ngựa hoang đồng dạng lại không chịu hắn khống chế ngắn ngủi đầu sức sau đó bắt đầu từ hắn trưởng trong khe chạy đi hóa thành một vòng lưu quang hướng về phía nam bay đi biến mất không thấy gì nữa. khu khu quý vũ đình trận mắt trừng trừng lại đ ố n g nhiên phun ra một mụt máu tươi tới chuyện gì xảy ra hắn nhưng là thời thời khắc khắc đều xin nghe sư phụ dạy dỗ thật tốt bảo hộ lấy pháp bảo cũng ít cùng người nhìn thấy sao phải vẫn là ném đi tướng quân tướng quân tại mấy cái sĩ tốt trong ánh mắt hoảng sợ đầu hắn nghiêng một cái lựa giận công tâm ý thức trừ khử trực tiếp mất đi thanh đồng linh nhi nhẹ v a n g lên mỗi ngày mái vòm liền không có sống yên ổi qua rõ ràng hết thể đều bởi vì long thương hóa long mà ngừng công kích mái vòm cầu vồng treo móc ở bầu trời tường vân l ư ợ lở nhưng mà trong n g á y mắt nhưng lại lôi vân tuôn chạy hồ quang điện lấp lóe rầm rầm rầm trong khoảnh khắc tử kim lôi đình ẩm ẩm xuống bất quá lần này cũng không có b ổ về phía cái kia chịu một đêm xét đánh long thương mà là hướng về cái kia phá lệ nổi bật quang hoa sáng trói kim cương hư tượng đánh tới hàng long pháp có thể hàng long nhưng tựa hồ cũng chỉ có thể hàng long t hủy diệt tử kim lôi đình chém bổ xuống đầu hai cái thần quang v ầ n quanh khí thế phi phạm kim cương hư tượng ngay sau đó chính là hóa thành lưu q u n g biến mất không thấy gì nữa khu cụ cái kia bị điên quái nhân cũng là toàn thân run lên từ khoe miệm tràn ra máu tươi tới hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên đầy mặt dữ tợn muốn rách cả m í mắt nghiêm nghị quát lên ngươi là người phương nào người nào ngăn ta hàng long thiên tôn đưa ta khốn long hóa bóng tôi che đậy bầu trời tiếp theo một cái trước mắt lạnh t ấ u xương kình phong đập vào mặt thổi đến hắn cái hót mấy sợi quật cường tóc theo gió là b ũ hoa lệ hoàng điệu rơi xuống đất từ trên lưng nhảy xuống một tuấn giật công tử người kia lại là nhìn cũng không nhìn hắn một mắt chỉ là có chút ân cần nhìn xem trạng thái cũng không tốt thần long minh thần phù diêu ban đêm bay vọt ngàn và dặm tóm lại là đến m i n h thần thân hình tại người bình thường trên thân xem như cao ngất nhưng mà so với long thương cái kia dài hơn trăm t r ư ợ n g chấn chân thân mà nói vẫn là quá mức nhỏ bé bất quá long thương mở mắt ra vẫn là tinh chuẩn thấy được hắn nàng có chút xấu hổ thật chật vật a nàng hoàn thành đời này trọng yếu nhất truyền ngặt nàng nghĩ tới chính mình nao g du phía chân trời thần khí huy hoàng huy phong lẫm l â m hướng về m i n h thần nói ra chính mình thay đổi lại là không ớn cái này hóa long sau đó lần đầu tiên chính mình càng là như vậy x a s u ố t tinh thần t h l ă n trên đất còn kém chút bị người thu hàng nói cho cùng xạ ý thực cũng không có cái gì phân biệt còn tốt còn tốt thường nhân thấy thần linh như vậy nên sợ hãi và s ủ n g tính bất quá minh thần lại là hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương ý vị ngược lại là tiến tới góp mặt không thèm để ý chút nào hắn răng nanh lợi trạo ngược lại là nhẹ nhàng sở lên long thương đầu to lớn nói khẽ nhà ta long thương à khi chân thần vấn đâu tuy nói rơi xuống trong bụi trần nhưng mà không chút nào che hắn uy phong long thương hóa long sau đó cả người khí chất cũng thay đổi tựa hồ nhiều một cố khí phách trời sinh uy nghiêm vị năng nhìn một mắt chính là có loại từ đáy lòng sinh ra cảm giác khủng hoảng tới đây là một loại từ trong ra ngoài như thế long phượng trình tưởng lần này hắn nhưng là toàn bộ minh thần tới chậm không có đồng long thương cùng một chỗ kinh nghiệm cái kia lôi đỉnh bạc u â n sắt gió ăn mòn rèn luyện hóa long chi kiếp bất quá thật cũng không quá muộn minh thần cũng không nghĩ đến long thương lớn nhất kiếp cũng không phải là hóa long chi kiếp bản thân mà ở chỗ hóa long chi kiếp sau đó hắn nếu là chậm một chút nữa tới có thể cái này không biết từ đâu tới con c ó c đem hắn long thương cho lấy đi còn không biết sau này vận mệnh biến hóa phải nên làm như thế nào đâu công tử nhìn qua gió nhẹ l ấ m liệt thần long truyền thanh đến bên hai lại là cái kia quên quên ôn nhu giọng nữ hai tướng so sánh lại là có loại vi d i ệ u tương phản cảm giác minh thần mặc dù nhìn như là cả lơ phất l ơ nhưng mà trên thực tế hắn là rất có cảm giác an toàn hắn tựa hồ không gì làm không được có thể hoàn thành bất cứ chuyện gì hắn tới tựa hồ tất cả vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng tại nhìn thấy minh thần một k h ắ c này long thương cũng là tản đi tất cả cảnh giới long thương rất tin tưởng hắn nàng biết minh thần nhất định sẽ bảo đảm nàng chỉ là đối với mình bây giờ bộ dáng chật vẫn có chút xấu hổ thôi căng thẳng cái kia huyền nhi nới lỏng mọi m ệ n h cùng đau đớn chính là giống như dùng trời long đất lợi đánh tới nàng bây giờ liền gắng gượng chỉ còn lại một hơi thần hồn tự do lập tức liền muốn mất đi ý thức lâm vào ngất người khác nhau không có cùng ở chung phương thức minh thần không có hỏi thăm nàng bất cứ chuyện gì cũng không có ăn mừng nàng hóa long thành công không nói gì không đúng lúc lời nói dí dỏm chỉ là trong mắt nhìn xem nàng ánh mắt đu hỏa ân cần nói nghỉ ngơi một chút ta ân long thương gật đầu một cái ánh mắt lấp lóe ngay sau đó thân ảnh thu nhỏ vô số lần cái kia rung động vô số người thần long chính là hóa thành tiểu xà chui vào minh thần ống tay áo biến mất không thấy gì nữa ngươi là người nào ngươi đang làm gì mắt thấy minh thần không để ý hắn tới tay long muốn chạy đi cái kia bị điên quái nhân cũng là gấp đội b ã chạy tới muốn dắt minh thần bà bay lượt tiếng la lên nhưng mà ngay sau đó lại là một hồi kình phong đập vào mặt cả người hắn chính là bị hất bay ra ngoài ta là tổ tông ngươi không đúng ta không có ngươi xấu như vậy hậu sinh minh thần h í t mắt trong mắt lộ ra mấy phần lệnh ý trong miệng lời nói càng là h ạ khắc thô bị rất nhiều hoàn toàn không thấy nửa điểm đối mặt long thương lúc q n hòa phù diêu hóa thành phượng hoàng lúc có người muốn tuy h nàng. b â giờ l nói g thương h a lòng, l ạ có người muốn thu nàng. Hắn biết thế này biết thu thế quy tắc chính ư n n g â n hắn lang, vẫn anh nó thành mình. nói làm là việc đi. cho được bạch của tắc c h sao ta trở tọa Tuy dọa đe để Dù dụ gặp kỵ quy là như vậy nhưng hắn cũng không vui vẻ đưa ta long tới ta chính là h à n g long thiên tôn người phạm nhân này sao dám như thế nhục ta có thần long hắn liền có thể động bộ khắp thiên hạng mà không có thần long hắn chính là học được cái vô dụng h à n g long pháp cái thủ giống hôm nay là cơ duyên của hắn bỏ lỡ cái này thần long hắn chú định suy sụp tinh thần trải qua đời này nếu là không có gặp gỡ đây cũng là thôi gặp được bỏ lỡ vậy càng là làm cho người điên cuồng cùng tuyệt vọng cái kia bị hất bay bị điên người lại là lại một lần hướng đem đi lên hắn sát mặt dữ thợn răng cắn chảy ra máu trong tay bóp lấy ớt q u y ế t giận dữ hét hàng lòng pháp thiên cương chân thân chỉ là từng trận gió nhẹ thổi lên hắn lưa thưa tóc không có phát sinh gì cả tiếp theo một cái trước mắt bốn mươi sáu mã đế dậy đã khắc ở trên mặt của hắn minh thần một cước đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất đập lông ngực của hắn đối xử lạnh nhạt quan sát hắn ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi là người phương nào quái nhân chỉ là giấy g i a không được hướng về minh thần nhổ nước miếng giống giận thiên tôn ta chính là hàng long thiên tôn ngươi thật to gan điên rột như thế nào cầu thông đâu minh thần nhữ mày lại hỏi ngươi từ chỗ nào học được những pháp t u ậ t này q u á i nhân ngẩng lên đầu cười gần nói ta sinh ra liền sẽ ta chính là trời sinh trí tôn có thiên thần tại trong ngộng dạy ta hàng l o n g pháp thiên thần trong ngộng cố sự này tựa hồ rất thường gặp minh thần nghe vậy hít mắt ngươi vì cái gì đến đây t h ứ nơi sâu xa tự có định số ta mệnh nên như thế đây là ta duyên phận ngươi mau mau đem thần long đưa ta làm sao lại vừa v ặ t long thương vừa mới hóa long ngay sau đó thì có một sẽ hàng long pháp tính nhắm vào cực mạnh tu giả xuất hiện ở ở đây nói là vận mệnh duyên vận minh thần là không tin thuyết pháp này có thể quá vô lại tất cả âm mưu bị kế cũng có thể quy kết ở trên đây ngươi gặp nàng là duyên của người pháp ngươi chết trong tay của ta cũng là duyên của người pháp thủ sáo và quân cờ chú định chỉ có thể cùng người sau lưng một tuyến liên hệ sống chết của bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nhiễm người sau lưng một chút cái người điên này có hết hạy cũng là quà t ặ n cũng là giao phó hắn gái này cấp độ đục vào không đến đó thế chân thực muốn thông qua cái người điên này nhìn trộm đến những cái kia tính toán thiên hạ chấp cờ giả sợ là cũng muôn vàn khó khăn hắn ngẩng đầu nhìn một chút mái vòm sáng r i ơ bầu trời ánh mắt có chút lạnh lùng kể từ cầm chạm tiên chém cái kia hỏa thần sau đó hắn tựa hồ cũng lại không có gặp gỡ cái gì truyền thuyết bên trong t i ê n thần tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nhưng thấy lưu quang loay lên đầu lâu g i ữ tợn đã bay về phía bầu trời m á u tươi huy sái cái này bị điên tu giả cũng theo hàng long ngọc đẹp hồn vệ minh h ổ mái vòm m ư n g sáng diệm nhật mọc lên ở phương đông lôi vân tan đi liền rõ trên mặt giảng hết thể quay về bình tĩnh chuyện này tựa hồ liền như vậy chấm dứt bất quá đúng lúc này hai đạo thanh sắc lưu quang xẹt qua phía chân trời hướng vệ minh thần phương hướng rơi tới hai chi lưu quang sáng trói thanh mục đoạn đ ổ n g rơi xuống cắm vào trên mặt đất công tử chính là cái này chính là cái này phù diêu mắt sắc nàng có thể nhận ra thứ này lúc này liền là hướng vệ minh thần c h u y ề n thanh nói đây là trước đây ta tại c h ấ n linh quan nhìn thấy cái kia quý vũ đình dùng đ ổ vật tại vô hình pháp lực tác dụng phía dưới hai thanh pháp bảo hợp hai là một càng la hóa thành một thanh điêu văn tuyệt đẹp cổ pháp vỏ kiếm lộ ra từng trận tang thương khí tức của thời gian、Ấn. hoa ngong long thương còn chưa tới kịp thu hồi khô khốc kiếm trên mặt đất hơi hơi rung động lấy dường như là có chỗ dẫn dắt đồng dạng bay đến minh thần trước mặt tới bảo kiếm trở vào bao kín kẽ phản phất là chế tạo riêng đồng dạng nhẹ nhàng t h ú y thúy hào quang quanh quẩn chỗ trôi kiếm đông hoa rung động nhẹ nhẹ lấy tràn đầy sinh mệnh khí tước minh thần thấy thế s ữ n g sở lao giả tiếp theo một cái trước mắt quang hoa giấu kỹ chỗ trôi kiếm đông hoa khô héo nhẹ nhàng thùy thúy bảo kiếm lại biến thành nguyên bản cái kia khô bại không chịu nổi bộ dáng rơi xuống minh thần trong tay phanh phanh phanh dầm dầm dầm. Xa xôi cái kia ngoài ra một chỗ sinh linh chưa từng đặt chân trong không gian đất rung núi chuyển thiên địa vỡ nát m ờ m ờ bụi mù che mắt toàn bộ không gian cực lớn thâm thúy đen như mực khe hở hạch nát đại đ ị a sâu không thấy đáy bầu trời không thấy thái dương m ờ mị tối tăm chỉ có từng trận tiếng va chạm to lớn vang lên năng lượng một vòng một vòng hướng ra phía ngoài dạo d ự n tán loạn dẫn tới dây núi vỡ nát không gian sụp đổ không gian không ngừng đ é p t â m mắt không ngừng h ò khuyết trương mảnh này rung chuyển bên trong tất cả cảnh tượng đều áp xúc lại với nhau tất cả đấu tranh tiêu chử cho vô hình càng là một cái đen như mực vỡ hát tử hạ xuống trên bàn cờ dừng ở đây rồi đó là đồ nhi của ta người cái k i a bị biếm bị phạt bị điên đồng nhi cũng xứng người nói chuyện tiếng nói bình thản tựa hồ là đang nói cái gì lại so với bình thường còn bình thường hơn việc nhỏ không thấy nửa điểm cảm xúc gợn sóng là ngươi thắng ngày khác nếu là thần long thượng tiên quyết có thể cùng vô cực thần tôn chi vị bất tử bất diệt với ngưỡng thọ lộc mạch tử nhẹ nhàng hạ xuống trên bàn cờ một người khác tiếng nói đồng dạng nhẹ nhàng tựa hồ đối với phát sinh hết t h ầ đều không thèm để ý quân cờ tầng diện chèm giết bọn hắn cái này phương diện xem ra chính là cuộc cờ đỏ x ư c nàng yêu làm cái gì liền làm cái gì không m a n g ngươi cái kia thần tôn b ị trí gặp chắc trở kinh này liền trải qua chỉ cần không mang cái gì khóa vì mâu tặc t h u ố c d ụ c liền có thể vinh thẳng tiếng nói rơi xuống lại một quân cờ rơi vào trên bàn cờ cường nhân làm việc cho ta mang lên công xiềng mặc ta điều động đây là chuyện đương nhiên quy tắc thế giới như thế long thương nếu là không có người nào bảo đảm có thể cũng không khỏi mang lên cái kia khốn long hóa nhưng nếu cho thấy bối cảnh chính là không cần làm cái gì tay chân quân cờ nhầm lẫn rơi xuống chủ nhân xóa khai chủ đề hổ quân đăng cơ tam giới ủng hộ ba lại một cái hát tử rơi xuống vị tiêu tiếng nói xa xăm kéo dài đối thoại sau cùng không giải quyết được gì tiêu tán thành mô hình một ván cờ cục kết thúc không biết ai thua ai thắng bàn cờ hai bên đánh cờ người cũng là không có tin tức biến mất chương 367, t ư ớ n quân g t r ở về, q u â n chủ khóc m ư ơ g 367, tướng quân trở về quân chủ khóc trên đời này phần lớn người đều đụng vào không đến thế giới chân t h ậ t khi rượu dương bay lên không lôi đỉnh tiêu tan dấu vết hết thạy toàn bộ đều quay về bình tĩnh đơn giản nhất tối bình thường một ngày lại lần nữa bắt đầu cái kia tắm rửa lôi quang ngao du phía chân trời thần long cuối cùng cũng chỉ sẽ ở trong các sĩ tốt truyền miệng biến thành cái kia xa không với tới truyền thuyết không có người biết hết thạy ngọn nguồn đến t ộ n cùng là cái gì thậm chí liền long thương những người trong cuộc này bản thân cũng sẽ không biết được sau lưng của bọn hắn còn có những người kia tại đánh cờ tương đủ một mảnh hoang vu tử địa bên trong minh thần t r o n g mắt mắt nhìn trước mặt thi thể không đầu xấu xí đầu l à n trên mặt đất hai lăn hiển nhiên là không sống nổi sau lưng của người này tựa hồ còn rất nhiều cố sự nhưng mà không thể nào tham cứu p h ú d i ê u chúng ta đi thôi hết thể đều kết thúc hông điều hai cánh mở ra chở minh thần rời đi trong đêm qua lôi đình anh minh chi địa bây giờ lại là cũng triệt để khôi phục bình tĩnh hình đài quan bên trong có chút hỗn loạn lăng ngọc trong đêm trật vật c h ế binh lại tại cái kia hai nạn bên trong tổn hao không ít sức mạnh quân trận bên trong loạn thất bất ao nàng còn cần thời gian rất dài đi c h ấ n an c ủ a tâm thay đổi phòng thủ sách lược một lần nữa điều chỉnh quân lực bộ trí ổn định thế cục nàng là một cái tướng quân tu giả đối quyết cũng không tại nàng xử lý trong phạm vi tuy nói tâm lo long thương trạng thái nhưng là bây giờ nàng giúp không được gì bây giờ cũng rất bận rộn không dành bận tâm khác bất quá cũng không bận rộn bao lâu chính là gặp được một cái ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình lý người không điệu xẹt qua phía chân trời thanh niên tiêu sái đi tới chủ tướng trước trướng vệ binh toàn thân chấn động vô ý thức nắm chặt vũ khí thấy rõ người tới sau đó nhưng lại ngay sau đó vung lòng xuống minh đại nhân thỉnh minh thần người trở về rõ ràng là cái nhẹ khắp tay ăn chơi nhưng là thấy hắn lại cảm giác vô hình yên tâm lăng ngọc vui mừng núi mày đ ộ i vàng đem hắn kéo gần trong doanh trướng tỉ tỉ nghĩ tới ta sao minh thần cười khanh khách nhìn nàng hai người là thế gian thân mật nhất quan hệ xa cách hai tháng không thấy lăng ngọc tất nhiên là tưởng niệm tình hắn bất quá giờ này khắc này nàng lại không tâm tư gì cùng minh thần liếc mắt đưa thỉnh chỉ là một mặt nghiêm túc hướng về minh thần nói minh thần long thương còn tốt chứ nàng đêm qua đang cùng tu sĩ đấu pháp cái gì nhẹ cái gì nặng nàng tự nhiên phấn rõ minh thần khe khẽ lắc đầu không sao sự tình ta đều đã xử lý thỏa đáng long thương bây giờ đang ở trong ngực hắn ngủ yên đâu một đêm này đấu pháp xem như không có gì nguy hiểm mặc dù long thương người bị thương nặng còn kém chút bị người lấy đi nhưng mà chỉ từ lợi ích góc độ giảng bọn hắn vẫn là kiếm lời long thương thụ sáng tạo nhưng mà là có thể tu dưỡng tới thành công lịch k i ế p hóa long tiến thêm một bước minh thần hoàn thành nàng tâm nguyện lấy được phản hồi còn cấp đi đối thủ pháp bảo lợi hại được một thanh kiếm bỏ chém giết một cái đối với long thương có uy hiếp tu sĩ Cũng、chính ũ n g c là từ quốc gia thế cục phương diện có chút ít thua thiệt vứt bỏ một tòa quan hải bất quá căn cứ vào bây giờ địch quốc trận thế tới nói là phụ quan có thể thủ đến bây giờ mãi đến bị địch nhân dùng r a át chủ bài tới triệt để phá hủy đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ của nó phải không minh thần một câu nói kia cũng coi như là để cho lăng ngọc nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống đất nàng nhẹ nhàng thở dài một vụn không được n h ỉ nó nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nàng biết minh thần là người thế nào nhìn qua là cả lơ phất thơ bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm nhưng mà trên thực tế đối với người bên cạnh cũng là rất quan trọng nếu là long thương thật sự có ngoại ý muốn gì nàng không biết nên như thế nào đối mặt hắn minh thần tiến lên đây nhẹ nhàng nắm ở lăng ngọc bà bai ôn nhu nói bây giờ t ỷ t ỷ có thể nói cho ta biết có hay không nhớ ta sao hắn biết lăng ngọc trong khoảng thời gian này đến con vác lấy như thế nào áp lực hắn càng muốn cho hơn ngốc t ỷ t ỷ cái kêu căng thẳng liền nhi bung lỏng một chút tận lực liền có thể không có chuyện gì là nhất định phải làm lui một vạn bước giảng liền xem như càng nguyên bại thì tính sao đâu thời gian kéo dài đến vô tận bất quá chỉ là trong dòng sông lịch sử g ọ t nước trong biển cả thôi cũng liền tại minh thần lăng ngọc có thể mềm mại một chút nàng nhẹ nhàng dựa vào minh thần cũng không có thu liếm chính mình tưởng niệm ta nghĩ ngươi minh thần trở về nàng tự hồ cũng là có thể xả giận vớt vẻ an ủi trong chốc lát nàng thả xuống trong mắt tự hồ có chút ngượng ngủng xin lỗi lập phụ quan ném đi nàng biết minh thần vì gạt tới lập phụ quan hao tốn bao nhiêu tâm lực minh thần chỉ là sờ lên đầu của nàng vừa cười vừa nói ta ngốc tỉ tỉ thật lợi hại bây giờ mới ném quan không có người nào là cuối cùng thắng lựa gạt trở về quan hải cũng không phải nhất định là thuộc về căn nguyên lợi giống vậy hai người trong miệng nói ra lại là hoàn toàn khác biệt ngữ cảnh không có tiếp viện gấp mười lần so với mình lính địch còn có địch nhân quỷ vẹn tu giả b y hiếp cho dù là đổi lại minh thần có lẽ cũng phòng thủ không d ư ớ i quan hải cũng chỉ có lăng ngọc mới có thể không thể lại đối với nàng khiển trách nặng nề càng nhiều ngẫu người này a xin cái miệng này thế nhưng là quá biết giấu người đốt v e an ổ i một hồi ngược lại là cũng không nói lời tỏ tình cái gì lăng ngọc lại đưa mắt lên nhìn hướng về minh thần hỏi minh thần bây giờ càng nguyên thế cục như thế nào phương nam phản loạn có thể mình điền hành xuất lĩnh bắc liệt xâm lấn quân lại như thế nào minh thần g i ắ t lăng ngọc tay ngồi một bên đem xuôi nam chuyện làm cùng nàng e m thai nói minh thần quay về bắc cảnh nói chung sáng tạo kỳ tích người lãnh đạo quay về càng nguyên bắc cảnh quân sĩ khí cũng theo đó tăng lên thủy y ê m thừa kim thành đ i ề n hành o quân bị bại càng dương thành càng nguyên trên triều đình tin tức thắng lợi lúc này mới vừa chuyển đến mưa to liên miên minh thần dẫn thất thủy y ê m thừa kim thành bắc liệt quân bị bại đ i ề n hành o trong đêm mang binh rút lui đào tẩu chi này một trận từng đánh tới càng dương thành gậy quậy phân heo cuối cùng là bị đổi đi trong lúc nhất thời triều đình cũng có chút t n tĩnh quân thần đều có chút ê đại gia tự a hồ cũng đã thành thói quen vị kia yêu quái tầm thường quốc công gia sáng tạo kỳ tích hắn tự a hồ chính là không gì không thể vấn đề giao cho hắn hắn luôn có biện pháp giải quyết chỉ dẫn theo tám ngàn binh mục đích chỉ là đem điển hoành một nhóm đ í n h tại nơi đó liền có thể lại là không lớn vị kia quốc công gia giống như có thần trợ thiên mệnh cũng đang giúp hắn đáp lấy mưa to vẹn v ẹ n lấy tám ngàn binh lực đem điển hoành cái kia hai vạn quân đánh chật vật chạy tán loạn đây chính là điển hoành a tại bắc liệt đây chính là uy danh không thua hầu không phù hợp quy tắc quân thần a lúc này mới qua bao lâu cứ như vậy xám xịt bị minh thần đuổi đi cái này minh đại nhân thật là thần nhân b ậ y vậy hạ văn thuế càn nguyên văn thuế trong lúc nhất thời triều đình bách quan vui vô cùng đều là khen ngợi thanh âm trên lệnh quá xa thời điểm tựa hồ cũng sẽ không có tâm tình n g h tị vị này quốc gia sáng ngời nhất thái dương sẽ không bị bất luận kẻ nào cướp đi tia sáng những người còn lại vẫn là thành thành thật thật làm tốt chính mình b ả n trước hậu cần việc làm ở phía sau hô sáu trăm sáu mươi sáu liền tốt những chuyện khác liền giao cho vị kia quốc công gia a ha ha, ha. hảo Tốt. coi là thật không hổ là trâm an quốc công lại một lần nằm thắng tiêu hâm u y ệ t ngồi ở trên ngai vàng không được vô tay ghế cười sang sảng lấy thường trọng trọng có thưởng nhìn một chút đây cũng là mỗi lần nghe minh thần làm ra chút chấn nhiếp nhân tâm chiến công nàng cũng có loại cùng có vinh yên cảm giác so với càng nguyên bên này hỉ khí dương dương triều đình một bên khác lại là hoàn toàn khác biệt quan cảnh bắc liệt kình thương thành mưa phùn giả dích âm phong rét t ấ u x ư ơ n g toàn bộ thủ đô tựa hồ cũng bao phủ lên một tầng mây đen viên phó địch quốc các tướng sĩ cuối cùng là về tới cố thổ trong quỷ môn quan đi một lượt bọn hắn cũng không có hoàn thành nhiệm vụ của mình trên triều đình tất cả mọi người thân mang đồ trắng sát mặt lãnh tịch khí tức âm lãnh xuyên thấu qua cốt khe hở vào linh hồn làm cho người không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng dĩ vãng đại mã kim đao ngồi ở trên ngai vàng bá đạo quân chủ bây giờ lại là chống đỡ cái chán mặt mũi bung ô xuống hai con ngươi có chút trống rỗng triều đình y ê n tĩnh không người nói chuyện một lát sau mấy người lính d ơ lên khẽ quân lấy vải trắng người tiến vào đ ạ i đường trong lúc nhất thời tần lâu toàn thân chấn động phản phất giống như x é t đánh tất cả may mắn cuối cùng là tại thời khắc này bị đánh tan v ậ hạ tại trong mấy cái thần tử ánh mắt â n cần tần lâu đứng、dậy. run run đi xuống muốn tranh quân vương trí cao vô thượng bậc thang phía trước nhất thái tử vội vàng tiến lên tới đ ỡ lấy hắn cũng là bị hắn phất tay bày ra tự mình đi tới cái kia vải trắng làm khỏa người trước mặt ánh mắt với mình hắn cần phải muốn tự nhìn xem mới được hổ quân không người xuống tới chậm rãi mở ra vải trắng một tấm vai hùng lao tướng khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt hắn bên tóc mai tất cả đã hoa dâm những năm gần đây vào nam ra bắc khuôn mặt trải qua chiến trường phong s ư ơ n g khe danh năng dọc hắn tử từ nhắm hai mắt an từ ngủ cho dù đã không sinh t ứ c lông m ạ n nhưng như cũng là n h ữ n thật chặt dường như đang vì cái này quốc gia vì cái này quốc gia quân vương mà lo lắng lấy tần lâu lung lay thân thể cách không tại trên khuôn mặt của hắn mẹ lấy hắn tựa hồ rất lâu cũng không có chú ý huynh trưởng trước đây cái kia cơ đại đao tại vạn quân trong đội g i ặ qua giết địch vô số vũ d i n g tướng quân đã già như vậy huynh Huynh trưởng quân chủ lúc nào cũng phải có quân chủ huynh nghiêm tự mình mới dùng gọi nhau huynh đệ trên triều đình cũng là lấy quân thần tương xứng bất quá lần này tần lâu lại là chẳng nó ngàn gì g tới tay run run trưởng đốt ve điển hoành một đầu kia tóc bạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới lần này kỳ binh xuôi nam lại là điển hoành trận chiến cuối cùng điền hoành so với hắn lớn tuổi sớm muộn cũng là muốn so với hắn đi trước nhưng mà tần lâu cũng không có chuẩn bị sẵn sàng nhanh như vậy nên đón vị này phụ tá hắn một đường vì hắn vượt mọi t r ô n g gai minh t r ư ở n g rời đi nữ nhi của hắn mang thai điền ra giòn dõi vốn chỉ muốn điền hoành đắc thắng trở về muốn nhiều uống hai chén lại là không muốn cuối cùng vậy mà trông đến kết cục như vậy điền hoành chết sinh cơ hoàn toàn không có chết liên đại biểu cũng lại không về được người chỉ có tại mất đi lúc mới có thể nhớ tới nắm giữ lúc trần quý sau đó sẽ không bao giờ lại có một người đêm khuya tại hồ điện cùng hắn nghị luận quốc gia đại sự sẽ không bao giờ lại có một người vô vô ngực biểu thị vì hắn quét hết phía trước hết thể trở ngại sẽ không bao giờ lại lại dạng này một cái thân tử đến gần nội tâm của hắn chỗ sâu nhất bọn hắn đã quân thần cũng là huynh đệ huynh trưởng đánh gãy ta một tay a tần lâu đỏ n lố mắt túi t h ấ p xuống thân thể giống như tổn thương như giá thu nước nợ hai hàng nước mắt không cầm được từ trong hốc mắt c h ả y xuôi tùy tiện c h ả y xiết càng là gào khóc huynh trưởng a vì cái gì vì cái gì vị này gánh chịu lấy n g n luận lên này uy vũ ba khí không thể nắm lấy g i tâm bừng bừng muốn nhất thống thiên hạ quân chủ bây giờ lại khóc t h ầ m tượng như là cái yêu đất nam hải như thế b i vũ dung manh quân chủ nhưng lưu lại như thế mênh mông nước mắt có loại vi rượu tương phản cảm giác anh hùng thiết hán tiêu chuẩn là không đổ lệ không khóc sao cao cao tại thượng quân chủ muốn thường xuyên che lấp tâm tình của mình không cho phép b i thường cần bảo trì uy nghi thì nộ không lộ sao cũng không nhiên cả t r i ề u văn võ nghe bọn hắn hổ quân khóc thương tâm như thế lại cũng không một người khinh thường khinh bị với hắn không có người sẽ cho rằng hắn mềm yếu hắn là tần lâu hắn là bắc đế tần lâu thượng bị lúc liền đã trải qua hoảoạn con đường đi tới này bàn tay sắt chính trị loại trừ cặn bã nghiêm túc sân hạ tu kiến mương nước mỗi một cọc mỗi một sự kiện đều cho quần thần lưu lại ấn tượng hắn là một vị hùng chủ mọi người cũng đều biết được vị quân chủ này là người thế nào nên trải qua hắn đều đã đã trải qua địa vị củng cố khí thế rộng rãi mà như vậy dạ một người tại đường phía trước không kiêng nể gì cả khóc thầm thương tâm như thế mới càng có thể làm cho người động dung đ i ề n tướng quân lại như thế nào người đâu trung thành tuyệt đối vị bắc liệt cúc cung tật thụy lập xuống công lao h ắ n mã hắn qua đời bắc đế vì hắn khóc giống không chút k ê n kỵ triển hiện chính mình chân thật nhất tình cảm đây là thuần phí nhất quân thần giữa nam nhân chân thật nhất tình nghĩa nói chung không thể nắm lấy thì độ không lộ vô tình quân chủ chỉ có thể làm cho người sợ hãi e ngại cẩn thận chặt chẽ gây nên bẻ lũ s u n định tranh quyền đ o ạ ậ n lợi mà có mùi nhân loại tình cảm mênh mông hùng chủ mới có thể chân chính đả động những cái kia hào kiệt trí sĩ chi tâm làm cho người tận hiến trung thành phó chi lấy cái chết đi hoàn thành đại lý tưởng trí nguyện lớn vậy hạ tại điền hoành di thể cách đó không xa trình tin rõ ràng té t ụ dưới đất mặt tràn đầy bi thương thần không có bảo vệ tốt điển tướng quân thật tội chết tướng quân lâm t r ù n g cùng đầu cầu giao động ta bắc liệt quân kỳ lưu lại di ngôn ngày khác ta bắc liệt thiết kỵ đạp phá tam quan công hãm c ả n g dương chủ ta hùng cứ thiên hạ nhất thống s â n h ạ chư quân đừng quên cùng ta một bình liệt cựu nói một chút cái kia khẳng khái thịnh thế như thế nào t r ì n h tín xong lời nói truyền vào trong triều đình trong thai của mọi người tần lâu nghe vậy càng là r u lên chỉ là nắm chặt n ắ m đấm thấp giọng gào thét hảo huynh ả o h trưởng chờ ta nói cùng ngươi nghe từ đầu đến cuối điển hình cũng không có quên hy vọng đó là tần lâu hy vọng là bắc liệt, liệt hy vọng là bọn hắn cùng hy vọng biết bao phá khoáng biết bao trung nghĩa triều đình văn võ quần thần cũng là cảm giác nhiễm có ít người cũng không tự chủ cắn chặt bờ môi hốc mắt hoàn toàn mông lung nước mắt rơi như mưa điện tướng quân điện tướng quân bên ngoài đại điện lất phất mưa p h ù n theo gió lay động bao phủ tất cả mọi người bi thống tâm tỉnh hôm nay quân thần thương tiếc bên trong bắc liệt đã mất đi một vị thủ hộ giả mà cùng lúc đó cũng là gây nên mọi người đồng tâm hiệp lực quân thần một lòng mưa xuân giả dích tại bi thương mặt tràn đầy lúc thân sinh mầm xanh từ mục nát lá khô bên trong c h u i da lại là có chút tiếp nhận lấy sứ mệnh người a đạp lên tường vân tiến vào kình thương thành người c ũ đi người mới tới q u ố c chiến thế cuộc bắt đầu tiến vào phía dưới nửa m âm trôn ở các nơi quân cờ hóa trang lên sân khấu m ê n h mông là o thế cuộc đời thăng trầm chương ba trăm sáu mươi tám ước định chương ba trăm sáu mươi tám ước định lập phụ quan bị hủy càn nguyên triệt b ì n h cố thủ hình đại quan bắc liệt quân lại đi tới một bước dài c h i ế n tuyến đẩy về trước càn nguyên bây giờ chỉ còn lại hình đại quan một quan chỉ cần công phá cái này liên quan bắc liệt đại quân phía dưới tiến quân thần tốc càn nguyên bắc cảnh trực tiếp tiến công cố đô càn dương bây giờ mùa đông đã triệt để đi qua khí hậu ấm lại mặc dù quỹ vũ đình bị thương nhưng mà bắc liệt đám binh sĩ vẫn là phát khởi mánh liệt thế công xâm lược như lửa lăng ngọc căn cứ quan hải cắn răng liều chết cuối cùng này h i ể p quan không thể lại tùy tiện từ bỏ nàng muốn tử thủ cửa này mãi đến phía nam viện quân tới màn đêm vô xuống s á t trời m ở mịt trấn linh quan ngoại hồng quang trợt lóe lên chiến tuyến mặc dù đã tiến lên đến hình đại quan bất quá trấn linh quan ở đây mới là bắc liệt đại bản danh o cao cấp tướng l ã n h quân sự bộ chỉ huy ở đây lương thảo cùng đồ quân nhu cũng tại nơi đây chứ hàng hôm nay ban đêm ở đây lại là tới một vị đặc biệt khách nhân tốt như vậy thành đón đánh mà nói thật đúng là phải không phải chút công phu a minh thần thừa dịp bóng đêm lặng lẽ meo meo đi tới quan ngoại tại phù diêu trên lưng có chút hăng hái đánh giá đi qua đặng anh thành tu sửa trấn linh quan tuy nói đặng anh thành bị minh thần đùa bỡn một chút nhưng mà tướng quân này cũng đúng là có chút vốn liếng thủ thành tri tướng cái này hiểm quan vốn là dễ thủ khó công bây giờ bị đặng anh thành một tu lại xây một tòa thành mới sau này hai quân ở đây rằng co sợ là khó càng thêm khó phù diêu bắt đầu làm việc a minh thần đơn giản nhìn lướt qua chính là sờ lên phù diêu đầu n ư ờ i nhật nói đến mà không trả phi lễ vậy quý vũ đình thừa dịp hắn không tại chơi một tay nửa đêm đánh lén sử dụng pháp thuật phá hủy tường thành tiết mục long thương bị thương đến bây giờ còn không có hảo như vậy hiện tại minh thần cũng phải trả trở về hắn móc ra một linh nhi tới nhẹ nhàng lung lay linh linh thanh thúy tiếng chôn g vang ở ban đêm tựa hồ phá lệ rõ ràng tiếp theo một cái trước mắt mái vòm mây đen hội tụ hồ quan g điện lấp lóe rầm rầm rầm kinh lôi theo sát m à tới trên không đánh xuống tinh chuẩn b ổ vào kiên cố trên tường thành、Ngày. đó là cái gì trong lúc nhất thời đất dung núi chuyển binh lính tuần tra bị cái này không hiểu thấu kinh lôi sợ hết hồn vội vàng ngẩng đầu chiều bái lấy bầu trời nhìn lại gần đây tựa như lúc nào cũng đang phát sinh phái sự trước đó vài ngày lập phụ đóng phương hướng xâm xét vang dội có thần lòng hàng thế buổi tối hôm nay đây cũng là thế nào lôi đ ì n h lại bổ vào bọn hắn c h ấ n linh quan nơi này nhanh nhanh đi báo cáo tướng quân đó là cái gì trên trời giống như có người huyền nguyện hào quang tản mạng xuống mơ hồ trong đó bọn hắn tựa hồ nhìn trộm đến bóng người ở giữa không trung trợt lóe lên triệu lôi linh đây là long thương hóa long sau khi thành công lễ tạ thần cho minh thần là một cái có thể triệu h á n lôi đình pháp bảo lúc trước công kích cái kia sẽ làm cho hàng lòng pháp tu ra lúc hắn dùng qua còn có một cái là gió mạnh xa ném ra bên ngoài có thể hóa thành lãnh thấu xương k i n h phong phá hủy hết thảy long thương ứng tiếp lúc là thiên lôi gen l ú c âm phong ăn mòn trở thành long chi sau cũng lễ tạ thần cho minh thần phong lôi pháp bảo dừng tay minh thần triệu h á n lôi đình lúc phương xa bỗng nhiên chuyển đến quát to một tiếng một thân ảnh nhanh giống như lưu tinh chật l o ạ lên trong chớp mắt chính là đi tới minh thần trước mặt tới minh thần hít mắt có chút hăng hái đánh giá người trước mắt hắn thị lực vô cùng tốt tại buổi tối cũng có thể thấy rõ ràng đối phương hình dạng là người đạo sĩ ăn mặc trung niên nhân, nhân thân hình vô căn cứ mà đứng áo bào bay tán loạn không gió mà bay tay hắn chấp p h ấ t trần mắt to mày rậm giữ lại cong lên tròm dâu dê thân hình cao lớn nhìn qua có chút uy nghiêm chính phái ngay sau đó lại tới mấy người bọn hắn hình dạng khác nhau thân hình khác nhau có người đáp lấy dị thú có người cầm k ỳ quái vật có người đi theo trung niên đạo nhân một dạng thân hình vô căn cứ mà đứng minh thần ánh mắt đảo qua cái này một số người khe n h u m ả y một cái đầu nhìn cách bắc liệt vị quân chủ này s o u lưng ơ tồn tại cũng chuẩn bị lạc tử minh bài những tu sĩ này khí độ cùng cầm trong tay đồ vật lại là so với đi nhờ và tiêu hâm nguyệt những tu giả kia muốn mạnh hơn một chút tại minh thần dò xét những người này đồng thời cái này một số người cũng tại chú ý minh thần thần linh vượng hoàng bị hắn điều động làm vật để cưỡi trên người hắn có quá nhiều bí mật cùng bí ẩn có thật nhiều kỳ q u ỷ sức mạnh rõ ràng nửa điểm pháp lực cũng không có lại làm cho người ta cảm thấy cảm giác gác bách liệt cái kia trung niên đạo nhân ngược lại là nhận ra minh thần thân phận sắc mặt bình tĩnh không được hướng về min thần chất vấn minh đại nhân tu sĩ chi tranh chính là tu sĩ chi tranh binh đạo chinh phạt chính là binh đạo chinh phạt tại sao tự hạ thân phận ban đêm đánh lén lấy huy hoàng thiên lôi chi bí lực hỏng phạm tục khổ cực kiến trúc thành lũy bất giác ỷ thế hết người đạo tâm hồ t h ẹ n sao hắc nghe đối phương chính nghĩa lâm nhiên chất vấn minh thần nghe vậy đều cười hàn l i ế t xéo l â y trung niên đạo sĩ kia c ư ờ i lạnh một tiếng người lỗ mũi trâu này chơi hảo một tay ép buộc đạo đức lập p ụ quân là thế nào không có người không hỏi xem các ngươi bắc liệt cái kia trẻ tuổi đại tướng quân trước đây không lâu làm cái gì đó không có bị bắt được liền công nhận chỉ cho phép n g ư ơ i nhóm lấy thiên lôi công ta lập phụ quan không cho phép ta xét đánh các ngươi trấn linh quan sao minh thần tự xưng là không phải người tốt lành gì có ưu thế hắn liền lợi dụng có thế hắn liền ỉ vào khi người h n hắn cũng thừa nhận mình song tiêu bất quá hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không giống đạo nhân này nói cái này làm cho người nôn mửa lời nói cũng cho tới bây giờ cũng không có không cho phép đối phương hạ thủ đương nhiên đối phương hạ thủ sau đó tốt nhất có thể chống đỡ được hắn trả thủ ngay bị minh thần c h ẹ n họ một chút đạo nhân kia cũng không giận cũng không có lâm vào tự chứng cảm ấy tiếp tục cái này đối với mình bất lợi đ ề mà là chuyển hướng nơi khác hướng về minh thần nói minh đại nhân chúng ta đều có thủ đoạn thần thống ở đây ký kết một cái ước định như thế nào minh thần nhữ mày a đạo nhân kia dừng một chút tiếp tục nói nếu người ta song phương tu sĩ ra trận như minh đại nhân ban đêm tập kích như vậy phá hủy địch nhân công sự phòng ngự đánh giết giải g i á c binh sĩ dạng này chỉ có thể nhiễu loạn đại thế tiến trình nhiễu loạn tiên cơ đồ tạo sát lục nhật trướng lệnh song phương vô số quân dân t r ế t o n hắn cầm minh thần nêu ví dụ thuận tiện còn có ý riêng đạt minh thần vài câu minh thần không buồn cũng không biện giải chỉ là có chút hăng hái mà nghe hắn nói tiếp minh đại nhân chính là giường cột nước nhà cứu thế chi tài tin tưởng minh đại nhân cũng không nguyện ý nhìn thấy cục diện như vậy à thế tục quốc chiến quân trận chi tranh lợi dụng tướng quân mới có thể binh sĩ chi dũng tranh đấu công thành đoạt đất mà người ta thần thông pháp lực chi tranh liền chỉ nhằm vào chúng ta song phương tu sĩ sau này càn nguyên cùng bắc liệt tu sĩ lấy đấu pháp lấy thần thông pháp bảo sò sánh thắng thua nếu là một phương bại lại không nhân pha pháp một phương khác có thể tự tùy ý hành động như thế nào đạo sĩ nói một hơi ý nghĩ ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem minh thần dạng này a minh thần nghe vậy hít mắt binh đ ố i binh tướng đối với tướng tu giả đối với tu giả cái này vẫn luôn là minh thần lý niệm bất quá h ắ n cái lý niệm này là rất linh hoạt cũng không phải nói nhất định muốn dạng này minh thần thiên bệ điểm kỳ thực là phải bảo đảm có thể đối ứng sức mạnh không thể để cho địch nhận tu giả khi dễ chúng ta tướng sĩ nhưng ở phía bên mình một số thời khắc là rất linh hoạt có thể lên lần phía dưới đối phương bây giờ lại là đem nó bày tại trên mặt đ ổ i lập được nghiêm khắc quy tắc hắn chắp tay sau lưng cánh tay ngón tay nhẹ nhàng ngấp ngắt giữ mắt thấy cái này đối phương cười nói ta tựa hồ không có gì lý do cự tuyệt đạo nhân này đề nghị dường như là phù hợp song phương lợi ích minh thần tự vệ đương nhiên không có vấn đề gì nhưng coi như là hắn cũng không biện pháp thời thời khắc khắc đều phòng bị địch nhân đến đánh lén mình quân đội hơi không cẩn thận đó chính là hàng ngàn hàng bạn binh sĩ tử vong bây giờ bởi vì quan hệ nguyên nhân song phương ở đây rằng co sau này vô luận là b ắ t liệt đánh vào tới vẫn là càng nguyên đánh đi ra chiến tuyến cũng là muốn quyết chương minh thần cũng không khả năng chú đáo lúc này tu sĩ kinh doanh liền có nhiều bí ẩn các binh sĩ tại người bình thường trong mắt có lẽ rất cường tráng nhưng mà tại một chút đại thần t h ô n g tại trước mặt pháp bảo cũng là rất yếu đuối đây là thuộc về khác biệt chiều không gian sức mạnh cho dù ở chính diện trên chiến trường tu giả không thể cùng quân đội là địch nhưng mà ở mặt sau tu giả có thật nhiều phương pháp có thể thay đổi đại thế t ỷ như minh thần lúc trước đuồng địch thủy ê m thừa kim thành thủ đoạn tu giả số lượng t h ư a t ớt hơn nữa tồn tại rất nhiều chế ước cuối cùng công thành đoạt đất hay là muốn nhờ vào quốc gia quân đội song phương tu giả không so đo thủ đoạn ra trận chính xác sẽ trở ngại lại thế đ ồ tạo sắc nhiệt tạo thành rất nhiều thương vong không cần thiết nghĩ tới đây minh thần hướng hắn gật đầu một cái ta đồng ý trong dự liệu trả lời đem ước định định chết đây đối với song phương mà nói cũng là chuyện tốt đạo nhân d â u ria giật giật khẽ gật đầu vừa muốn nói cái gì lời xa giao bất quá nhưng mà đúng vào lúc này đối diện minh thần lại là lời nói xoay chuyển trong lúc đó lộ ra một vòng tùy tiện cười tới chúng ta lần sau bắt đầu ước định thành lập lần này không tính buổi tối hôm nay không có ô n ó c tỉ ngủ tới đều tới rồi cũng không thể trắng trở về đi minh thần nhưng cho tới bây giờ đều không phải là người chịu thua thiệt cùng đạo nhân này b ư ớ c b ư ớ c lại n h ả y đồng thời một cái cắt m i ệ n g theo gió bay tán loạn chẳng biết lúc nào rơi xuống trong thành không người phát giác cũng không có người để ý bất quá là bình thường nhất không đáng nhất phải nhấc lên hạt cát thôi nhưng mà cái này không đáng giá nhắc tới hạt cát lại là ẩn chứa không cách nào lời nói lực lượng kinh khủng chỉ là minh thần tiếng nói rơi xuống hô hô hô l ạ n h thấu xương gió bão đột nhiên tại trong c h ấ n linh đóng thành mới nổi lên mạnh liệt phong lưu hội tụ thành cực lớn vòi rồng phong nhận bốn phía tùy tiện cắt chém chỗ đến tường nghiêm tiếp phá vỡ không có một mặt cỏ một chút xui xẻo binh sĩ còn chưa kịp nhận rõ hiện trạng chính là cuốn vào trong đó bị dứt khoát bị gió mạnh cuốn theo cắt đất ép trở thành một phấn huyết thủy hội tụ trong đó lộ ra từng trận mùi thành cùng ủy quyệt trong khoảnh khắc đạo anh thành khổ cực củng cố chấn linh quan thành mới chính là bị phá hủy cái b ả y tám phần cái gì đối diện mấy cái tu giả s á t mặt trợt biến đổi hết thệ đều phát sinh quá nhanh bọn hắn căn bản không nghĩ tới minh thần cùng bọn hắn nói chuyện thời điểm còn tại làm một tay như vậy quá hẹn hạ quá âm hiểm bọn hắn đều không phát giác được minh thần lại như thế nào vận dụng pháp thuật người này khi chân thần bí loạn thất bát tao thủ đoạn kh mấy người bóng người l ó i lên tại chỗ biến mất muốn đi ngăn cản minh thần thủ đoạn bảo hộ quân hải giảm xuống thiệt hại n g ư ơ i còn có mấy cái tính k h í nổ lúc này t r ậ n tròn trong mắt tức giận nhìn xem minh thần gầm thét lên tiếng bóng người thoáng qua đã có một người đi tới minh thần trước mặt pháp lực dạo d ự c muốn động thủ chiến đấu dừng lại bất quá cũng là bị cái kia trung niên đạo nhân quát chim nhỏ ánh mắt l ó i lên pháp lực giống như, như hồng thủy chút xuống thực lớn hỏa d i ễ m cầu khoảnh khắc liền đem người tới bao phủ hết thể quay về bình tĩnh thư thái minh thần đem gió mạnh xa thu hồi lại hướng về trước mặt mấy người chắc tay n g ư ờ i nói chư vị chúng ta sau này đánh rồi mới b ị ta nói đi cũng không cần bọn hắn hồi phục chính là hồng quang l ó e lên biến mất ở tại chỗ tình báo không được đầy đủ hắn chuẩn bị cũng không được đầy đủ minh thần cũng lo lắng trong tay đối phương có cái gì giảm chiều không gian đả kích g á t chủ bài tất nhiên ước định là về sau đấu pháp vậy thì về sau từ từ sẽ đến đây đi minh thần rút lui tiêu sái dứt khoát lưu lại mấy người đang tại chỗ lẳng lặng nhìn đối phương bóng lưng rời đi sắc mặt khác nhau từ đầu đến cuối cái kia cầm đầu trung niên đạo nhân cũng là sắc mặt bình tĩnh bất vi sở động thấy minh thần rời đi hắn ngược lại mắt liếc sau lưng gặp t hai bay vạ gió một mảnh hỗn độn c h ấ n linh quan cất cao giọng nói chư vị mau mau thi pháp cứu viện thành thị a gào bóng người thoáng qua trên đất một cái b á o đốn gầm nhẹ một tiếng vừa mới bị phù diêu hỏa diễm chìm ngập tu giả chợ t xuất hiện ở trên lưng của nó trợ mặt m nhìn xem minh thần rời đi phương hướng không được gắt một cái thực sự là một tiểu nhân h è n hạ hắn ngẩng đầu tới hướng về vô căn cứ mà đứng đạo sĩ tiếng gọi đạo trưởng để cho ta tới t r ư ớ c sẽ hắn một hồi a một bên khác bóng đêm mờ mịt mây đen bao phụ tại thiên không chèn ép người có chút không thờ nổi cái này bất công, l à mới sao bây tề a nghe lũ chìm thừa Kim Thành, chìm lũ Kim n Hoành đại nguyên soái n h đỗ đồng ý sao quyền cao trức trọng hắn đã hoàn toàn bị quyền lực và dục vọng ăn mòn triệt để quên đi trước đây vũ dũng cùng chân thành trở thành huyết y quân ghét nhất đá m người này nhưng làm sao hết lần này tới lần khác hắn là bây giờ còn sót lại huyết y quân cao nhất lãnh tụ ân không sao bất công nghe vậy lại là cũng như mày minh thần thủy đêm thừa kim thành khu trục bắc liệt s â m lân quân cử động lần này kỳ thực cũng ngoài bất công n ă n trước hắn không nghĩ tới điển hoành lớn như vậy tướng quân vậy mà kiên trì thời gian ngắn như vậy điển hoành ở đây sai sau này tất cả kế hoạch đều đi theo b ă n bản càng nguyên cái này phương thổ địa trải qua nhiều gặp chắc trở như vậy chiến tranh hành hạ gần như sụp đổ nhưng lại còn có tính bền dẻo như thế dưới mắt vẫn là muốn trước ổn định chủ thế cục hắn thả xuống trong mắt hướng về đỗ đồng ý sao nói tướng quân chớ có suối khỏe phương bắc thế cục khẩn trương càng nguyên không chống được bao lâu chúng ta lời còn chưa nói hết hắn lại tựa hột như nếu có điều xem xét cao mày trong không khí tràn ngập từng trận máu tanh khí tức c ộ n c ộ n c ộ n đại đao tại mặt đất vạch ra hỏa tinh tới t i ế n g bước chân dần dần rõ ràng đè nén tức giận quân chủ từ trong luyện ngục trở về chương ba trăm sáu mươi chín phủ nguyên soái thay đổi chương ba trăm sáu mươi chín phủ nguyên soái thay đổi kể từ lúc trước bị sắc quỷ cùng ma bài bạc hai quỷ xâm lấn kém chút bị ám sát sau đó đỗ đồng ý sao liền tăng cường phủ đệ bảo an cùng thủ chuyện như vậy hắn không muốn lại kinh nghiệm lần thứ hai bất quá hôm nay tới hai người kia lại không phải những cái kia p h ả m p h u tục t ử phổ thông thủ vệ có thể ngăn được r a hát phong cao huyết tinh c h ẳ n g ngập hai đạo cao trang thân ảnh đứng ở trước cửa chặt nhẹ nhàng n g u y ệ t hoa đỗ đồng ý sao đ è nén tức giận gầm nhẹ phản phất giống như mãnh liệt hổ khiếu sân lâm rung động nhân tâm đỗ đồng ý sao toàn thân run lên bần bật cả người thịt mỡ run lên hai run đ ỗ n g nhiên n g ẩ g đầu hướng về cửa ra vào nhìn lại chờ thấy rõ ràng người tới sau đó lại là sợ đến hồn phi phách tán sợ vỡ mật trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất hai cái uy phong lẫm lẫm người tráng h á n liền đứng ở nơi đó một người giữ lại đại con đầu thân hình cao lớn cầm trong tay một n h n g máu cựu h o à n đại đao khí thế h ù n g hổ nhìn qua không phải là một cái loại lương thiện đố đồng ý sao không nhận ra hắn một người khác mới là làm hắn như thế hoảng sợ nguyên nhân cảm khái cảm khái huyết y dị quân chặt đứt hai nước triều đem thiên hạ quay đến gió canh mưa máu hào kiệt đố đồng ý sao tiền nhiệm lãnh đạo bây giờ liền h ả o h ả o đứng ở chỗ này hắn mặc bình thường nhất bại thô y phục thế nhưng đại đao lệnh thầu xương uy nghiêm ánh mắt phảng phất có thể đem đ e đ ồ n g ý sao đập vụ vương huệ v ậ vậy hạn à y sao lại có thể như thế đây không phải trong lúc trước chết ở huyết y quân bên trong loại sao đây chính là minh thần truyền tới tin tức ca như thế nào chuyện gì xảy ra hắn như thế nào xuất hiện ở ở đây người này đến cùng là người hay quỷ vương huệ xem như lãnh tụ đó là huyết y quân tinh thần độ đẳng đối với huyết y quân lãnh đạo cũng đều là có cực lớn sợ hãi tăng thêm còn lại là đỗ đồng ý sao như vậy đã sớm bị quyền lực và dục vọng ăn mòn chỉ biết n ư ư n g l ạ c quên dự tính ban đầu nhắc như chuẩn người hắn biết rõ chính mình phụ vương huệ bao nhiêu hắn đã trở thành vương huệ ngày xưa ghét nhất đám người kia hắn vô cùng rõ ràng vương huệ đối với bọn hắn những người này thủ đoạn có bao nhiêu ngân lệ vương huệ là người sống hắn sợ vương huệ là lệ quỷ mà nói hắn thì càng sợ hãi bất công hắn ngồi dưới đất không được hướng phía sau co gió hô cái kia duy nhất có thể cứu tính mạng hắn người chỉ là bóng người thoáng qua sớm tại vương huệ xuất hiện thời điểm bất công thân ảnh liền đã không có tin tức biến mất đỗ đồng ý sao vương huệ còn tưởng rằng đỗ đồng ý sao là nói hắn bất công không được nhướng nhướng lâm mi tức giận hỏi ngược lại ta bất công ngươi có tư cách gì nói ta đối với một chút thuộc hạ cung b á c h tính vương huệ đúng là lòng mang áy náy hắn năng lực không đủ đã từng bị giã tâm che đậy đã làm nhiều lần chuyện sai nhưng mà đỗ đồng ý sau đầu này đỗ con lợn có tư cách gì chỉ trích hắn ai cho phép ngươi triệu tập huyết y d i quân thiết lập mới đại t ế ai cho phép ngươi khác lập tân vương tiêu xa d â m dụng trước đây gia nhập vào huyết y d i quân ngươi là thế nào thể huyết y d i quân hoành nguyện ngươi cũng bước xuống đi nơi nào vương huệ quá nổi giận nửa là phẫn nộ cũng nửa là đối với chính mình vô năng ngự hạng vô năng biết người đích tự trách huyết y di quân chính xác chém đức rất nhiều cựu chiều mục nát nhưng mà huyết y di quân đối với quốc gia này trên vùng đất này nhân dân phá hư lại đồng dạng cũng là cực lớn bây giờ lưu lại hai họa vẫn là giống như sâu h ú t máu đang gặp ăn bách tính huyết đ ủ c á i này nguy nga lộng lấy phủ đệ phản phất giống như là một thanh trọng truy nện vào trong lòng chỉ nhìn vô huệ muốn rách cả mí mắt trong l ò n g ngực l ử a giận phản phất muốn đem hắn thôi vệ hắn tức giận chất vấn xách theo đại đao xông thẳng đến đỗ đồng ý sao trước mặt tới cái... cực lớn lực lượng trực tiếp tại cái này hoa lệ nền đá trên bảng hoạch xuất ra một đạo cực lớn khe ránh máu tươi dâng trào một cánh tay bay lên bầu trời a đỗ đồng ý sao giống như như mổ heo kêu khóc lấy che lấy chính mình không ngừng dâng trào máu tươi vết thương bệ hạ bệ hạ thần l o a n buồng a thần l o a n buồng a bệ hạ tha mạng bệ hạ tha mạng a nước tiểu thấm vào đ ũ n quần cái này heo mập té q u ỷ dưới đất không được hướng về bông huệ dập đầu đáng thương khẩn cầu lấy thần là vì đại tể vì giúp bệ hạ báo thủ mới làm những chuyện này a bệ hạ thả ta một mạng a thả ta một mạng a vương huệ đối với tinh thần của hắn áp chế qua tương đại bây giờ không biết là người l ạ quỷ lại không dám phản kháng chỉ là nói trăm ngàn chỗ hở hoang môn khẩn cầu vông chiếu cố k h ô n đại nhân cùng đặng đại nhân không phải ta giết không quan hệ với ta không quan hệ với ta à tất cả đều là một hòa thượng làm đỗ đồng ý yên tâm bên trong có quỷ hắn biết rõ mình làm bao nhiêu lệnh bông huệ chấn nộ sự tình trước đó không lâu còn giết sắc quỷ cùng ma bài b ạ c cái này còn không có qua bao lâu vương huệ liền đến rất khó không đem hai chuyện liên hệ tới hắn còn tưởng rằng bông huệ là tới hưng ơ sư v ấ n tội chính mình liền chiêu cái gì vương huệ vốn là giận nghe vậy càng là mắt nhân nhăn co lại toàn thân run lên đỗ đồng ý sao cũng không có nói rõ hai người tên nhưng mà hai người kia dòng họ vông huệ lại là lại là hiểu rõ bất quá bạo ngược phẫn nộ cùng mánh liệt tay náy cọ rửa tinh thần của hắn không âm cùng đặng quảng doanh chính là ma bài bạc cùng sắc kỳ tên hắn chỉ còn lại hai cái đệ đệ sở dĩ rời đi ẩn cư trạng thái cũng là bởi vì cảm nhận được hai vị đệ đệ không hiểu thấu b á m ộ n g những ngày này không có hai h u y n h đệ tung tích vương huệ cũng từ đầu đến cuối tồn lấy tâm lý may mắn vậy mà hôm nay nghe đỗ đồng ý sao kiểu nói này may mắn k h o n h khắc liền bị đập nát ấy chết. chết hắn sau cùng hai cái minh đệ bị giết a hắn sụp đổ tựa như giống giận lý trí cũng bị thôn tệ vốn là muốn lưu đố đồng ý sao một mạng để mà trưởng k h ô n g đại cụ hiện tại hắn cái gì cũng không muốn hắn chỉ muốn vì hai cái h u y n h đệ báo thủ hắn dơ cao lên đại đao trong tay đông nhiên hướng về đố đồng ý sao cổ chém xuống nhưng mà đúng vào lúc này hô hô từng trận gió nhẹ lướt qua thời gian phảng phất tại giờ khắp này dừng lại Phúc, ấm áp máu tươi phun ra ngoài tưới nước đến kinh hoàng thất thố đố đồng ý sao trên mặt ngươi hết thể đều phát sinh quá nhanh rõ ràng vừa mới vẫn là bông huệ tại thẩm phán đố đồng ý sao trong nháy mắt cũng là bị đánh lén đại hòa thượng mắt nhân trợn co r ụ t lại không được gầm thét một tiếng xét theo đại đao liền hướng đem lên tới vương huệ ngơ ngác túi đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào một tay nắm đã xuyên tấu h bộ ngực của hắn máu tươi không muốn mạng hướng ra phía ngoài phun ra lúc nào ở đây còn có một người không giận cũng không có phát giác được thí chủ tất nhiên đã chết không bằng liền dứt khoát chút h ồ n về minh thổ chớ có xen vào nữa nhân gian sự tình vô hỉ vô bi nói nhỏ tại vương huệ bên thai văng lên vương huệ chinh chiến một đời từ đầu đến cuối đều trên chiến trường chinh phạt x u n phong đi đầu trên người có vô số vết sẹo cũng chính xác nhận qua không thiếu thương nhưng mà đây vẫn là lần đầu hắn cảm nhận được tử vong cách mình gần như thế máu tươi tùy tiện tôn chạy sức mạnh cùng ý thức đang nhanh chóng trôi qua a hắn cắn răng g i ấ u g i ậ n bắp thịt rắn chắc gắt gao mắc kẹt cái này người không giải thích được cánh tay đông nhiên rút đao hướng phía sau chém tới chỉ là trên chiến trường vũ dũng vô song k h ấ y động l o ạ n thế hào kiệt tóm lại là cái phạm nhân dính máu bàn tay r ứ t khoát rút ra ra lạnh thấu xương đao quàng cũng không thương tới người sau lưng một chút vương huệ lung lay thân thể làm đại đao chú trên sàn nhà đứng vững tâm thần phản g phất phiêu diêu tại cựu tiêu thiên ngoại sức mạnh vô cùng vô tận đ ỗ n g nhiên tại thời khắc này từ đ ấ y l ò n g chỗ sâu nhất bắn ra ra người là ai không giận tay cầm đại đao cao mày một mặt trịnh trọng nhìn xem cái này không hiểu thấu người xuất hiện một cái thân hình có chút đơn mặt người giữ lại cùng thượng con đầu mang theo mặt nạ một con mắt nhắm một con mắt mở người này rất quỷ dị vừa mới hắn giơ đ a o xông về phía trước muốn chém giết người này nhưng mà mặc cho hắn như thế nào di động người này nhưng thật giống như là chỉ xích thiên ai từ đầu đến cuối không được đến gần hắn phảng phất như là dậm chân tại chỗ đồng dạng dưới chân nền đá tấm phảng phất trùng điệp vô h ạ n xa người này không đơn giản cũng không phải là chỉ dựa vào man lực có thể giải quyết nhận đón ánh mắt mọi người bất công mặt mũi vung xuống nhuốm máu bàn tay đứng ở trước ngực hướng về không g i ậ n thi lễ một cái tiếng nói nhẹ nhàng nói vần tăng bất công gặp qua không g i ậ n sư đệ bất công không g i ậ n s ư n g sở chặt dường như nhớ ra cái gì đó mắt nhân co dù lại là ngươi sư phụ cùng hắn nói qua ba mươi năm trước cầu thần tự từng thu một linh đồng đặt tên là không tranh cái này linh đồng trời sinh có hai cái miệm hám i ệ n g thổ chân ngôn hám i ệ n g nói v ọ n g ngữ quả thực là thông linh dục tú học cái gì cũng rất nhanh không đến mười tuổi liền đã chín đọc trong chùa tất cả tàng kinh điện tịch bàn về phật pháp t r í lý không người có thể tranh luận qua hắn m u ố n muốn để cho hắn làm chùa miếu đời sau chủ trì chỉ, chỉ là hắn lại lấy cả ngày ngồi thiền như mài gạch làm kính làm việc vô ích thành không thể phật muốn xuống núi nhập thế tìm kiếm tiên cơ duyên phật pháp liền từ đ ổ i pháp danh vì bất công rời đi chùa miếu không về nữa không giận chưa từng gặp qua hắn lại là không muốn người này vậy mà nhận ra chính mình nhìn cách sư đệ là nhận biết ta hắn đứng tại chỗ lặng lặng nhìn xem không giận lạnh nhặt nói vừa nhận biết ta còn thỉnh sư đệ nhanh trong t ố i lui à đối mặt thân hình cao lớn đang đằng sắc khí tràn ngập cảm giác gác bách đại hòa thượng bất công lại vẫn luôn duy trì bình tĩnh một tay hành lễ tiếng nói nhẹ nhàng n g ư ơ i ta có tình đồng môn ta không muốn lấy tính mạng ngươi ngươi đại hòa thượng mắt liếc b ông huệ lui cũng không lùi chỉ là trợn tròn trong mắt hướng về bất công trách mắng sư minh sư phụ tán g dương thông h i ể u phật lễ phúc tuệ thông suất chính là trời sinh linh đồng vì sao tại này trợ giút giặc ước trở ngại đại thế làm hại nhân gian đây chính là ngươi tìm kiếm duyên phận sao người lúc trước học những cái kia phật lễ đều đọc tiến g trong bụng chó không giận cùng bất công so sánh lại là hoàn toàn khác biệt một cái khác cực đoan bất công là học sinh hạng yêu mà không giận đó là thỏa đáng học sinh kém kinh văn đọc hết không tới phật lý cũng học không rõ bởi vì tính tình l ô mãng đánh hư s â n môn bị t r ụ p đi ra cùng vị này tiếp nhận lấy vô số khen ngợi sư minh tạo thành trên lệnh rõ ràng nhưng mà không giận lại là biết bây giờ viết y q u ầ n đã nát vụn đến căn bên trong làm hại nhân gian mà cá nguyên lại là hoàn toàn tương phản quân chủ tài đức xa suất quan viên thanh liêm một bộ vui vẻ phổ đình trung hương tri cảnh nhưng mà bất công bây giờ lại đang trợ giúp đại thể trở ngại tiến trình đúng là nghiệp trướng bất công chỉ là m ở to một con mắt nhìn hắn khẽ gật đầu một cái nói sư đệ chưa từng liếc xem chân lý ngươi không hiểu đã như vậy ngươi cũng lưu lại đi tiếng nói rơi xuống bất công nhẹ nhàng bước ra một bước tới nhưng mà trong nháy mắt dĩ nhiên đã là đến không giận trước mặt tới không giận mắt nhân co r ụ t lại đ ộ i vàng vung đao chém dọc lại là chém tới không trung bất công ngay tại trước mặt của hắn nhưng lại giống như chỉ xích thiên lý đụng vào không đến rất quỷ dị xoẹ bất công bàn tay tắt đao lại dứt khoát phá vỡ không giận bàn áo lưu lại một đạo không lớn không nhỏ vết máu sư đệ tại trong tòa phủ đệ này khoảng cách từ ta giới định ngươi không phải là đối thủ của ta đi nhanh đi bất công t ù y ý lắc lắc đầu ngón tay vết máu ngước mắt nhìn không giận lại n h ạ t nói không giận sờ lên lồng ngực của mình máu tươi nhuộm dần bàn tay mặc dù phương diện trí khôn không k h ô n được nhưng mà không giận có thể đánh hắn có cực cao chiến đấu trí thông minh chỉ ở trong bất công giải rác mấy câu hắn chính là hiệu rồi tình cảnh của mình bây giờ nên ở vào không công bố đưa tốt thuật pháp bên trong sở dĩ bọn hắn vừa mới xuất hiện thời điểm người này biến mất chuẩn bị cái này gần như vô địch pháp thuật hiện tại bọn hắn cục diện rất bị động vương huệ cũng không biết còn lại mấy hơi thở lần này thực sự là hắn k i n h thường ít nhất những cái kia nói nhảm ta hôm nay liền thay thế sư phụ thanh lý môn hộ không g i ậ n d i ữ giống lên một tiếng n h ư c lên đại đao chính là hướng về bất công hướng đem lên tới thử bất công chỉ là lắc đầu khe thở dài âm thanh ngay sau đó thân ảnh loại lên có biến mất ở tại chỗ、Phúc. trong n g y mắt không dẫn trên thân lại bị rạch ra một đạo khe không dẫn chỉ là cơ đại đao lại vẫn luôn g ầ n không thể không công bằng nửa điểm Siêu. bàn tay như lao nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi không g i ậ n trận tròn trong mắt lại vẫn luôn cũng không thu hoạch sư đ ệ không cần bán sơ hở bất công tựa hồ có thể bán được không g i ậ n suy nghĩ lạnh nhạt nói liền xem như chạm đến ngươi một cái trước mắt ngươi cũng bắt không được ta không g i ậ n cắn răng nhìn mình đầy người màu tươi dường như là hạ quyết tâm đồng dạng vậy thì thử xem a hắn quát lên một tiếng lớn trong mắt tinh quang lưu chuyển rầm rầm hùng hậu pháp lực hướng ra phía ngoài dâng trào chạy xiết trong khoảnh khắc thường nghiên tiếp phá vỡ đỗ đồng ý an đại nguyên x o á i hao hết vô số sức dân vật lực xây dựng xa hoa p h ủ đệ bị phá hư loạn thất bát a o đại địa văn h minh một tòa kim quan g trói mắt cực lớn v ậ t đà pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên tất nhiên bắt không được cái kia liền đem phạm vi công kích kéo dài đem ở đây toàn bộ bao trùm kinh phong đập vào mặt khí thế rộng rãi bất công thấy thế dừng một chút chậm rãi mở ra cho tới nay đóng chặt con mắt thuần trắng đồng tử quan huy lưu chuyển thần bận lạ thường trong miệm mang theo khẩu trang cũng theo kình phong phiếu tán hai cái miệm đồng thời mở miệm tựa hồ là đang ngâm tụng cái gì khẩu k u y ế t nhất thời hào quang rực rỡ, ý đoá đoá hoa sen tại không trung nở rộ dòng chơi quan huy tô điểm mở mịt bầu trời đêm lại tựa như băng tuyết tan giã đồng dạng đem tất cả c h ạ m đến đổ vật tiêu trừ cho vô hình nhưng mà đúng vào lúc này hai người đấu pháp rằng có lúc siêu đúng n h i ê n bên hai kình phong gào thét chẳng biết lúc nào đại đ a o chạm phá không gian mà đến ngự a bị chui cái lỗi thủng tráng hán cho mặt q u a n thân huyết quang q u a n q u ầ n l á n h chịu lấy thế như bà tấn đông nhiên hướng về bất công chém tới chương ba trăm bảy mươi phản kháng ý chí chương ba trăm bảy mươi phản kháng ý chí bắc cảnh hình đại quan lăng ngọc cùng minh thần ở chủ trong trướng bầu không khí cũng không t i ể u diễm cũng không có nói cái gì thân mật lời nói lăng ngọc tại xử lý quân vụ mà minh thần thì tại tính toán cùng đối thủ đấu pháp sự t ì n h chiến tranh đã toàn diện khởi động bắc liệt cũng bắt đầu toàn lực ứng phó thế công liên miên bất tuyệt cũng không cho phép bọn hắn phút chốc chậm trễ chỉ là đúng lúc này minh thần đ ố n g nhiên toàn thân chấn động s ắ t mặt đại biến tiên ngọc ghi chép hơi hơi rung động lấy lập l o ạ nhẹ nhàng q u a n huy chỉ có minh thần có thể nhìn thấy sách vỡ đ ố n g nhiên bành trướng giống như là bị gió lớn trả sát tấp tốc l ậ giấy huyết quang đầy trời uy thế b a phủ mới tinh một tờ vũ dũng hào kiệt cầm trong tay đại đại phóng ngựa hành ở trước trận khi thôn vạn giảm không ai có thể ngăn cản phản kháng ý chí vương huệ cùng dĩ vãng leo lên tiên ngọc ghi chép tên khác biệt cũng không vẹn vẹn chỉ là một người tại sao lương vương huệ thiên quân văn mã khí thế bằng bạc cổ phát chi thư lật ra một tờ lại một tờ mỗi một tờ cũng là một người i ự u quỷ võ tướng văn thần bọn hắn dáng người khác nhau khí tràng mánh liệt từng cái danh tự sôi nổi trên giấy g ắ t gao đuổi theo tại vương huệ phía dưới những tên này giống như khi trước tiên thần cũng không thể bị minh thần tá pháp chỉ là vây quanh bảo vệ lấy bọn hắn duy nhất quân chủ vương huệ trong t h á n g c h ố c minh thần ánh mắt phảng phát xuyên qua không gian thấy được mặc áo vải minh trưởng bị vô số tín ngưỡng người bảo vệ ngồi ngay ngắn vương vị ánh mắt xuyên tấu cựu trọng thiên khuyết trực chỉ thiên hạ hơn quân thắng quan l ă n g ngọc rất quan tâm minh thần bé nhẹ phát giác hắn kỳ quái trạng thái không được mở miệng hỏi minh thần thế nào huynh trưởng minh thần định thần lại lại là sắc mặt có chút khó coi tiên ngọc ghi chép biến hóa không trọng yếu vương huệ có cái gì năng lực cũng không trọng yếu trọng yếu là vương huệ vì sao lại trèo lên tên tiên ngọc ghi chép kể từ hắn lấy được cái này trọng yếu nhất pháp bảo sau đó trèo lên tên tiên ti không có một cái nào bảo tồn h ả o tính mệnh minh thần đoán được v ông huệ nếu là chết nhất định sẽ được tiên ngọc ghi chép hơn nữa nhất định sẽ có sức mạnh hết sức mạnh nhưng mà minh thần không cần hiến tế đại ca của mình tới thu được những lực lượng này v ông huệ lịch sử sứ mệnh đã kết thúc hắn chỉ muốn để cho v ông huệ tại núi kia trong thôn sống khỏe mạnh chờ đợi thịnh thế bông u xuống cùng hắn uống rượu nói cùng hắn nghe hắn lúc trước vì hắn mưu tính những cái kia nói những lời kia chết giả thoát xác kế sách cũng là vì bảo tồn phía dưới ông huệ vì cái gì minh thần sắc mặt trịnh trọng nhìn xem lăng ngọc nói tỉ, tỉ ta bây giờ có việc gấp phải ly khai một chuyến ở đây liền giao cho ngươi rất ít gặp đến cả lơ phất phơ minh thần lộ ra vẻ mặt như thế hắn cho tới bây giờ đều có lưu hậu chiêu gặp chuyện chắc là có thể tìm được phương pháp giải quyết vấn đề hiếm khi thấy hắn như vậy lan g ngọc cũng biết vấn đề tựa hồ có chút nghiêm trọng cũng không có hỏi nhiều gì đó chỉ là nói nghiêm túc đi thôi ở đây giao cho ta nóc g tỷ tỷ vĩnh viễn làm cho người yên tâm minh thần gật gật đầu nếu là địch quân tu giả xâm chiếm liền để phù diêu tới giút ngươi hảo nói đi minh thần thân ảnh l o i lên vậy mà trực tiếp biến mất ở tại chỗ chỉ thấy một nhỏ bé đến không thể nhận ra màu đen lông tơ phiêu diêu rơi xuống ân không gian lưu chuyển thiên địa biến hóa trong c h ư ớ c mắt ánh lên chiếu sáng tướng quân chủ sổ sách dĩ nhiên đã là đổi thành ngoài ra một bộ q u a n cảnh bóng đêm mờ mịt yên t ĩ n h bình hòa nhỏ trong hương thôn cũng đã lâm vào ngủ yên b ấ t quá tại danh giới một chỗ nhỏ trong v i ệ n người trẻ tuổi ngồi ở trên bậc thang kinh ngạc nhìn bầu trời phụ thân đã đi nhiều thời gian cũng không biết sao phải vương hoành b á c hôm nay có chút tâm thần có chút không tập trung tràn trọc từ đầu đến cuối không nỡ ngủ ba bỗng nhiên một hồi gió nhẹ lướt qua tựa hồ có đồ vật gì rơi xuống đất bóng người lấp lóe ai vương hoành b á c sắc mặt căng thẳng không được nghiêm nghị chất vấn phụ thân lúc gần đi dặn dò qua hắn muốn hắn thật tốt bảo vệ tốt trong nhà bọn hắn những thứ này người thân phận mơ hồ tóm lại là muốn nhiều một phần cẩn thận cha ngươi đâu mờ mịn n g u y ệ t quan g tỏa ra một tấm tuấn giật khuôn mặt minh thần mà lúc này bây giờ hắn t r ở m ặ t hoàn toàn không còn xưa nay nhẹ khắp ngay cả c ấ p bậc lễ nghĩa cũng không giảng gì đó nguyên do đều không nói trực tiếp đi tới hướng về tiểu bối chất vấn miêu miêu nhịnh lễ tạ thần trả nhiều lần minh thần trong tay có mấy chục cây đổi trô lông tơ hắn phân biệt tại một chút địa phương trọng yếu đều cất giữ một cây quê quán quý lấy việt dương thành bắc c ả n h thậm chí là bắc liệt k ì n h thương đều có còn có chút nhưng là phân cho đối với hắn mà nói trọng yếu hơn người vương huệ ở đây hắn thả một cây tại quà tặng trong một cấm lông tơ mặc dù không thiếu nhưng mà dù sao số lượng có hạn không thể tái sinh dùng hết rồi cũng liền thật sự xong không đến thời khắc mấu chốt minh thần rất ít vật dụng t h u c phụ sao ngươi lại tới đây minh thần như thế nào đột nhiên liền đến dù là bông hoành bắc năng lực tiếp nhận mạnh bây giờ cũng có chút một bức hắn là mệt mỏi xuất hiện ảo giác vị này thần thông quảng đại t h u ố c phụ sự tình thì rất nhiều hắn không nên đang bận việc có quan hệ với chiến tranh sự tình sao như thế nào đêm hôm khuya khoác đi thẳng tới ở đây trả lời ta cha ngươi đâu minh thần không có rảnh cùng tiện nghi chất nghi âu chuyện trực tiếp đánh gậy hắn nhìn t r ò n g t r ọ c vào hắn lại một lần hỏi cha ta cha ta hắn đi minh thần là trăm phần trăm có thể tín nhiệm vội bác tới hỏi thăm phụ thân sự tình cái kia chỉ định là phụ thân xảy ra vấn đề vương hoành bác nửa điểm tiêu cực tâm tình cũng không có mắt thấy nét mặt của hắn không đúng hắn cũng không dám chậm trễ trực tiếp thẳng thắn nói hắn tâm thần không yên cùng không dẫn sư phó cùng ra ngoài hướng phía nam đi thúc phụ ta cho rằng bọn họ đại khái là đi tiêu g i a o thành bên kia quả nhiên đi đại ca a t h a o nhiều như vậy tâm làm cái gì an an ổn ổn không tốt sao minh thần không ở tại trong lòng thầm thở dài âm thanh ngay sau đó trong tay n h u y ễ n ngọc nhẹ nhàng lao long tá pháp cùng ta tiếp theo một cái chớp mắt tại trong ngông hoành bác ánh mắt r u n động bàng b ạ uy thế lan tràn ra hai họa không rõ trong t h á n g c h ố c v ô n g hoành bắc giống như thấy được một đầu quỷ quệt hắt long giống tương trận quỷ quệt gầm nhẹ thanh â m trong thôn truyền v a n g chỉ sợ đến một ít gia súc có rúm lại quỳ xuống minh thần nghe được tin tức không có hơn nửa câu lời nói tiếp lấy chính là hóa thành bồi đen quăng thẳng tắp hướng về phía nam bay đi thúc phụ cha ta hông hoành bắc lấy lại tinh thần lúc minh thần đã biến mất rồi hắn há to miệng ngôn ngữ ngừng chỉ là lo lắng mà nhìn xem phía nam phương hướng phụ thân còn tốt chứ đại ca bên hông quỷ quệt vỏ đau kịch liệt r u n động tránh ra một cái bóng mở tới mặt tràn đầy đ a u lòng nhìn xem v ư n g huệ chính là hóa thành quỷ hồn vô liễu vương huệ n g ư ợ c bị rút cái lô lớn bây giờ bị thương nặng như vậy căn bản chính là dược thạch không ý nghĩa mắt thấy là sống không được thời gian phảng phất tại giờ k h ắ c này đình trệ không gian cũng theo đó biến hóa vương huệ cảm giác chính mình ở vào một loại vô cùng trạng thái quỷ dị hắn rất suy yếu hô hấp khó khăn ánh mắt lung lung ý thức rút ra phải chết hắn chỉ là một cái phạm nhân n g ư ợ c bị rút cái lô lớn tất nhiên là muốn chết hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được linh hồn đang dần dần rút ra thân thể của hắn hắn rất mệt mỏi đời này bất luận làm chính là đúng là sai hắn rất ít v ừ n g qua muốn cho rằng chết giả thoát thân từ bỏ hết thạy hắn liền có thể an an ổn ổn quy ẩn sự thật chứng minh hắn vẫn là không bỏ xuống được a t ừ vong tựa hồ không có gì không tốt chết hắn cũng liền cuối cùng có thể dừng lại thật tốt nghỉ ngơi một chút tinh thần tự do bên trong ý nghĩ như vậy trong đầu trợt lóe lên nhưng mà hắn không khỏi nắm chặt trong tay trôi l a u cảm thụ được cái kia càng mở mở chân thực cảm giác không được hắn còn không thể chết hắn còn có trách nhiệm hắn còn không có vì huynh đệ báo thù hắn huyết y quân bây giờ còn đang vì tham dâm n h ạ họa người hí máy hắn không cam tâm đại ca đại ca đại ca vậy hạ vậy hạ khôi thủ khôi thủ bằng vào ta tâm huyết đúc áo giáp bằng vào ta anh linh t u ẫ n thái bình mà đúng lúc này k hốt hoảng ở giữa bên hai lại truyền tới từng tiếng quen thuộc kêu gọi có nam có nữ trẻ có già có đủ loại đủ kiểu sư ngô h đủ loại đủ kiểu thanh tuyến ngữ liệu nhưng mà cũng chỉ có một điểm giống nhau đó chính là cực điểm tín nhiệm cực điểm sùng bái cực điểm thân cận vương huệ cũng không cách nào hình dung chính mình tiến nhập một loại như thế nào hoàn cảnh tại trong một tiếng kia âm thanh kêu gọi một nguồn sức mạnh mênh mông tựa hồ từ linh hồn chỗ sâu nhất bắn ra r a người bị thương nặng cùn đau tựa hồ cũng dần dần đã đi xa hắn chết hắn không chết chuyện này có lẽ cũng không trọng yếu ư ơ n g Huệ chính mình cũng không biết chính hắn ở vào một loại như thế nào trạng thái nhưng mà hắn biết một chút hắn không thể chết ít nhất không phải bây giờ hắn còn có rất nhiều chuyện đều không làm huy ế t y ệ t quân đại tề cà nguyên thiên hạ này hắn muốn giải phóng huyết y dị quân ít nhất đừng cho những cái kia chân thành chiến sĩ vì những thứ này giá áo túi cơm thúc giục không cần vì bọn họ những thứ này t ậ p nhân ném đi tính mệnh hắn không nên đào cầu không nên súng tạm hắn muốn vì huyết y dị quân rơi xuống một cái viên mãn chút dấu trầm tròn mà bây giờ cần làm chuyện thứ nhất là chém chết trước mắt cái này q u ỷ dị hòa thượng nghĩ tới đây ngược mặt tràn đầy tâm huyết đã nhuộm dần vào áo máu tươi tràn đầy hai mắt của hắn hắn gắt gao nhìn xem cùng với không dẫn đấu pháp bất công nắm chặt đại đao trong tay thời gian trong mắt hắn vượt qua rất chậm chạm g i a hai người đấu pháp phản phất cũng chậm lại trăm ngàn hắn tại cái này chậm chạp trong thời gian phi tốc tiến lên thẳng t ắ p hướng về bất công phong đi chết đi hắn không phải một cái hợp cách quân chủ nhưng đó là một cái chiến sĩ hợp cách hắn cả đời này đều đang phản kháng đều tại lấy đê vị hướng cao vị khiêu chiến đều đang ra sức hướng về thượng vị giả huy động lưỡi đao cùng nhau đi tới xung phong đi đầu không sợ hãi cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi cho dù đối mặt cái kia có được vô tận vĩ lực bậc đại thần thống hắn cũng dám bung ra hắn phản kháng đại đao vô luận đối phương là ai vô luận đối phương mạnh cỡ nào sợ cái gì cùng lắm thì chết mà vận mệnh tổng hội giao phó người dũng cảm ban thưởng tức giận gào thét vạch phá ban đêm yên tĩnh đấu pháp bên trong hai người toàn thân chấn động đông nhiên quay đầu nhìn về cùng một cái phương hướng nhìn lại rõ ràng thụ vết thương trí mạng hẳn là chết đi hào kiệt bây giờ lại là vung lấy lại đao trong chớp mắt vọt tới trước mắt hắn diện mục dữ tợn đáng sợ n g ự c chỗ chống còn tại hướng ra phía ngoài chảy máu tươi thương nhân nhận lấy bị thương như vậy chớ nói còn vung vẩy đao kiếm công kích sớm đáng chết ân bất công gì sắc nhãn nhân trợt co dù lại cho tới nay bình tĩnh sắc mặt cuối cùng là tại thời khắc này có chút ba động vương huệ hoàn có thể động này liền ngoài dự liệu của hắn hắn giống như có chút không đúng bất công phảng phất tại sau lưng vương huệ thấy được vô số thân mang huyết ý người đang gào thét bọn hắn mang theo vô song t r ậ thế t phảng phất có thể đem hết t h ể đều phá hư đều hủy d i ệ t đây rốt cuộc là cái gì quái vật anh hùng là có thể thay đổi vận mệnh thay đổi thiên địa cho dù trí chi tại t u y ệ t cảnh bọn hắn cứng cỏi ý chí cũng có thể bắn ra lực lượng cường đại đi thay đổi hết t h ể đối diện không giận vân vê pháp chỉ không được hướng về vương huệ lớn tiếng hô vương h u n h đệ ngươi mau lui xuống vô dụng hắn ở bên cạnh trông coi còn không có bảo trụ vương huệ không g i ậ n liền không còn mặt mũi đối với minh thần vương huệ mặc dù trạng thái có chút kỳ quái nhưng bây giờ còn chưa có chết cũng đã là vận hạnh dù manh đi nữa đó cũng chỉ là người bình thường thôi trước mắt đ ị c h nhân hắn đều rơi vào hạ phòng càng không nói đến là vương huệ vương huệ bây giờ phải làm nhất chính là lui xuống thật tốt bảo vệ mình bất công vừa mới đều nói nơi này khoảng cách t ừ giới khắc định vô luận như thế nào đều gần không thể thân làm sao có thể làm bị thương hắn nhưng mà lời còn chưa dứt tiếng nói lại là im bặt mà dừng hắn trận to hai mắt bất công thả xuống trong mắt thao túng pháp thuật ngược lại chuyên tâm ứng đối vương huệ không giận là cái tu giả cùng hắn có chút ngọn nguồn sống sót cũng không có gì cái gọi là nhưng mà v ư ơ n g huệ phải chết ở đây bây giờ đại tệ đã không cần v ư ơ n g huệ tạch tạch tạch đại đao mang theo kinh khủng kinh lực chém bổ xuống đầu hắn lại là vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh hắn đối với mình thần thông rất tự tin l ư ỡ i đao nhìn như cách hắn rất gần nhưng lại chỉ xích thiên a i khoảng cách là từ giới khắc định chỉ cần hắn không muốn không ai có thể tới gần hắn không giận đem hết toàn lực cũng không thể gần hắn một chút cho dù là trên trời thần mình cũng không được hắn thiên tư trắc tuyệt pháp lực thông huyền nhân dân lấy thông nộ trí tuệ đặt đến viên mãn chỉ kém một cơ hội liền có thể trí thượng cửu tiêu thành tôn thành p h ậ n đây là hắn duyên vận chỉ là tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn lại là mắt nhân trợt co d i ù lại huỳnh t ĩ n h sắc mặt tại thời khắc này sụp đổ đã thấy cái kia đại đao mang theo thiên quân chi thế mà đến kỳ q u ỷ pháp thuật chạm vào phảng phất ngọn lửa gặp được đại dương mênh mông trong c h ư ớ c mắt trừ khử không thấy không gian giống như thấu t í n h b ỡ tan giống như bị chém b ỡ kinh phong đập vào mặt nên chỉ xích thiên a i vô luận như thế nào đều đụng vào không đến lơi đao của hắn bây giờ dĩ nhiên đã là phá vỡ da thịt của hắn như thế nào làm sao có thể cái này thảo m ắ n người làm sao có thể có thể chặt tới hắn bất công trận tròn trong mắt tiếng nói im bặt mà dừng trong chấp nấm h này hắn đã mất đi bốn phía hết thệ quyền khống chế đầu người đã bay lên bầu trời dũ khí có thể phá b à o pháp nhân lực có thể thí thần làm đại đao đông nhiên cắm vào trên mặt đất g i ế t g i ế t g i ế t bên hai tựa hồ truyền đến từng trận quen thuộc tiếng la g i ế t truy phủng tín ngưỡng thanh âm vương huệ tay nắm lấy trôi đ a o lạnh lùng quan sát cái kia sinh dị sắc nhãn hai cái miệng đầu người đầu người lăn hai vòng hoảng s ợ hai mắt đối mặt một đôi khắc tràn đầy máu tươi sắc khi đằng, đằng hai con ngươi s ư ơ n g máu tràn ngập bên trong dâu tóc bay tán loạn khí thế bằng bạc thật là kia nhân gian m à chủ không thể địch không thể địch bất công chỉ cảm thấy ánh mắt như mũi tên xuyên l g ự c phật tâm b ỡ tan lại khó quên chương ba trăm bảy mươi mốt người bất công chương ba trăm bảy mươi mốt người bất công bất công từ giáng sinh ra chính là linh đồng mặc dù sinh hai cái miệng con mắt có chút kỳ quái nhưng mà ngoài ý liệu không có bị phụ m â u t r ắ n ghét g ba tuổi liền bị du lịch tăng lữ tìm tới đưa đến cầu thần trong chùa đã xuất ra lấy pháp hiệu vì không tranh chịu đủ phật học trí tuệ hôn đúc hắn rất thông minh cái gì đều có thể trong thời gian rất ngắn học được thậm chí có thể suy một ra ba có thể suy xét có thể kéo dài tới những cái kia đối với tư chất cân cước yêu cầu cực cao thần thông bí pháp hắn cũng có thể rất nhanh học được thậm chí còn có thể tăng cường hắn xử chỉ xích thiên nhai bí pháp chính là hắn từ phật lý cùng sở học thần thông bên trong lĩnh hội lĩnh hội phật nói tâm kiên trí thành quay đầu chính là cực lạc phật tổ tức ở trước mắt trong lòng còn có ý nghĩ sang b ệ n đủ đi ngàn vạn g i ả m cụ tại trong bể khổ t r ầ m luân hắn căn cứ nơi này một lần nữa giới định khoảng cách hắn vừa vì phật tổ tâm niệm nổi lên hắn tại đối thủ trước mắt nhưng không phá được hắn pháp cho dù truy đổi ngàn vạn g i ả m cũng đụng vào không đến hắn hắn rất thông linh không muốn tại trong thế tục c h â m luân trong chùa thời gian liên miên bất tận an chay n i y ệ n vật ngồi thiền mộ đạo cùng người giải lo thời gian thấy được đầu có thể hắn lưu lại trong chùa sẽ trở thành một đời cao tăng đem toàn bộ tự viện trí tuệ đều cất cao một cái cấp độ nhưng mà cái này vẹn vẹn hạn chế tại nhân gian thôi không đủ không đủ hắn đã đầy đủ thông minh đi nhìn trộm đến thế giới này càng nhiều chân thật trí tuệ của hắn cùng phúc nguyên cũng đã đầy đủ hắn còn kém một hồi phú có thể hắn lúc cần phải đại cùng cao vĩ độ giả vì hắn phú có thể hắn có thể hoàn thành lượng biến đến chất biến thuế biến đến cực lạc bị n g ạ chấp trưởng vô tận trí tuệ bất tử bất diệt cho nên hắn nhập thế những năm gần đây hắn đi khắp vạn thủy thiên sơn nhìn thấu nhân gian khó khăn gặp qua b ẻ lũ s u định đã từng nhìn trộm tiên linh biến mất hắn đ ố i với thiên địa đại thế đã phát ra ra càn nguyên khí suy huyết ý quân xính nhất thời mạnh thiên mệnh tại bắc bắc liệt vì thiên giới ủng hộ chi chủ đây là một hồi từ trên xuống dưới thiên đ i ệ biến đổi đây là một lần nhân gian cùng thần linh truyền ngạt thiên hạ nhất thống đại đế đang bị hắn cần bắt được cơ hội lần này hoàn thành thuộc về hắn duyên phận cho nên hắn thử trong huyết y l i quân bên trong vào tay lấy đố đồng ý sao làm môi giới dần dần trưởng không huyết y l ị quân tại thời khắc mấu chốt phát ra trọng yếu thẻ đánh bạc chỉ là điền hành o đột nhiên rút lui làm rối loạn kế hoạch của hắn mới càng nguyên quật khởi cùng sau lương ẩn chứa sức mạnh đơn giản không thể tưởng tượng nhìn chung lịch sử cũng tìm không được nữa thứ hai cái quốc gia như vậy một bước cũng không có đi nhầm tính bền dẻo mạnh đáng sợ thiên hạ ván bài đã rối loạn hắn càng không nghĩ đến đã rút lui huyết y quân chủ vậy mà có thể chém xuống đầu của hắn cái này sao có thể thiên tư xuất chúng không giận không phải là đối thủ của hắn vương huệ là cái gì vương huệ chỉ là một cái cường tráng chút người bình thường xuất thân t h ả a mãn g bất quá là vận mệnh chạy xiết bên trong không đáng giá nhắc tới quân cờ ngu xuẩn vô năng chúng sinh một trong dựa vào cái gì vì cái gì dạng này người có thể chạm phá hắn pháp chặt đứt đầu của hắn đầu trên mặt đất hai lăn một mặt sợ hãi nhìn xem cái k i a sát khí đằng đằng má chủ không vương huynh đệ hắn còn chưa có chết không giận cũng là c h v á n g người bình thường cùng tu giả ở giữa là có chiều không gian đồng dạng trên lệ cực lớn bất công thực lực này tại trong tu giả đã coi như là đứng đầu cho dù là không giận cũng là ở vào hạ phòng căn bản không có biện pháp gì đi bài trừ hắn pháp hắn hoàn toàn không nghĩ tới bông hoẹ vậy mà chặt đứt đầu của hắn bất quá rung động cũng liền trong nháy mắt hắn ngay sau đó liền phản ứng lại không được hướng về bông hoẹ ô đúng tiếp lấy gầm t h é t một tiếng sau l ư n g phật đào pháp tướng mở ra đại thủ lớn tới hướng về bất công đầu đập xuống bất công là có đại phúc nguyên đại thủ đoạn cho dù là dạng này hắn còn chưa chết không đầu cơ thể thẳng tắp đứng tại chỗ không có tung vé tung ra nửa điểm màu tươi bóng người loại lên chính là đi tới đầu người trước mặt một tay đem ôm vào trong lòng định nghĩa khoảng cách pháp thuật phát động không dận công kích rơi vào giữa không trung từ đầu đến cuối không thể tới gần hắn thân thể tàn phế thể đi mau đi mau bất công một mặt dữ t ợ n lại không nửa điểm mới gặp lúc bình thản la lên tựa như khu đ ộ n g lấy thân thể của mình hắn cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt ông huệ chết đi chết đi sau lưng ông huệ cùng lấy mạng ác quỷ đ ồ n dạng đuổi theo hắn lồng ngực chống g i n g bên trong còn tại thấm lấy máu tươi thật sự là so với trong minh thổ bỏ ra tới ác quỷ còn muốn kiếp người mà đúng lúc này một chút quang huy từ mái vòm sáng lên tường quang rong chơi đầy trời ngũ thải quang hoa t r ờ i đã sáng không nhưng thấy ngày đó trên đỉnh tường quang b ờ n quanh bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số cực điểm rộng rãi cực điểm cao thượng tồn tại truy đem đi ra ngoài không giận r u lên chỉ cảm thấy có từng trận từ trong linh hồn tán phát ra sùng kính cảm giác bạo ngược cảm xúc đột nhiên tại thời khắc này trừ khử bên hai hình như có từng trận phạm âm thanh ngâm sướng trong lòng đều là yên tĩnh bình thản đầu gối mềm lũng hắn vậy mà trực tiếp té quỵ trên đất đệ tử không giận bái kiến bồ tát vị này là tại trong chùa miếu cung phụng tồn tại tất nhiên là không giận cung k í n h tồn tại ở phía trước chạy tán loạn bất công cũng là run lên đông nhiên chỉ cảm thấy trong đầu linh q u a n g thoáng qua một chút chôn giấu tại linh hồn chỗ sâu nhất ký ức tựa hồ có một chút hiện lên hắn cũng tương tự té quỵ dưới đất đệ tử không tranh vạn mong bồ tát chiếu cố ừ tại chỗ đứng yên cũng chỉ còn lại có một người mái vòm tựa hồ truyền đến từng trận kinh khủng cảm giác cắt bách đó là có thể đem hết t h ầ đều h ủ diện bằng bạc sức mạnh nhưng mà ưỡng hoẹn h ư n g như cũng d nhìn tiếp theo ô n một cái trước mắt tường trận linh hoạt kỳ hảo thanh em tại bông hòe bên thai truyền vang chỉ cảm thấy ngắn ngủi này hai chữ hình như có ngàn vạn sơn loan trọng lượng muốn đem hắn định tại chỗ không cho phép hắn tiếp tục động tác v ô n g hòe run hai rung động bỗng nhiên từ h ỏ e miệng tràn ra máu tươi tới nhưng vẫn là cánh tay khe run bắp thịt cả người thang bọn muốn chém xuống tới muốn đem người này triệt để chém giết mái vòm truyền đến từng trận rộng d ã i âm thanh tựa hồ ngay tại bên hai lại tựa hồ rất m i ể u b i ễ n tội đồ bất công ngươi có biết tội của ngươi không bất công toàn thân chấn động ông đầu cơ thể lại c h ắ p chắp hai cái miệng đồng nói đệ tử quên tu phật pháp căn nguyên bàn lậu quyền thuật phạm t h ă n g ngu ngốc d ư ớ i đi đệ tử biết tội mái vòm người kia k h ẽ gật đầu ân theo ta về cực lạc gặp mặt phật chủ minh chính tội phạm bất công mặt tràn đầy thành kính nói xin nghe bồ tát phát chỉ không giận vẽ bị dưới đất khe nhũ mày nhưng mà lúc này bên hai lại chuyển đến từng trận cắn răng nghiến lợi âm thanh ác tăng thu hút quần mà d ù hoặc trí sĩ trở ngại quốc gia nhất thống tạo sát nghiệp ngàn ngàn vạn vương huệ không ốc đỗ Đố đồng ý sao heo mập kêu bao nhiêu cân lượng có bao nhiêu mới có thể cùng độ lượng trong lòng của hắn rất rõ ràng căn bản cũng không có thể tích lũy lên lớn như thế cuộc tới đem những thứ này sức phản kháng lượng tụ lại đem lại quyền n ắ m ở trong lòng bàn tay thành lập được dạng này một cái tân đại thể hắn đối với cái này từ đầu đến cuối có chút k ị quái hôm nay thấy qua bất công thủ đoạn sau đó hắn hiển nhiên đã là sáng tỏ trên mặt nội đố đồng ý sao không đáng giá nhắc tới cái này sau lưng bất công sợ mới làm ấ u chốt hắn bị định tại chỗ bắt thịt cả người đều có chút x é rách nhưng vẫn là cắn răng hoàn toàn không để ý cái kia mái vòm rộng rãi tồn tại lệnh vọng chất vấn vì sao không ở nhân gian từ thụ hại người thẩm phán từ bách tính thẩm phán ngược lại phải giao do phật chủ minh chính tội phạt đây là cái gì đạo lý hắn chịu lấy tội gì ta thế nào biết hắn hình phạt như thế nào tạch tạch tạch xương cốt ma s á t t r u y ề n đến từng trận dợn người ken c á c âm thanh vương huệ lại c ư ơ n g ép ngẩng đầu lên tràn đầy máu tươi hai mắt thẳng tắp h chừng cái kia t ư ở n g quan g t h ủ y ai bên trong ngồi ngay ngắn trên tầng mây tín ngưỡng tiên linh thiên địa hỗn loạn quốc chủ n g u ngốc quan viên mục nát bách tính trôi giạt khắp nơi bụng ăn không no sao không thấy các ngươi hạ xuống thần t h ô n g minh chính ác đ ồ tội phạm hiện nay nhưng lại làm một chỉ là ác tăng hàng thế vương huệ trợn mắt trực chỉ thương cung máu tươi t ù y tiện c h ả y xuôi cắn răng nói ngươi bất công ngạch thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng trệ không giận cả người đều n ộ vương minh đệ đây là đang nói cái gì đây chính là bù ta đây chính là chịu vạn dân kinh bái từ bi thần linh a ân mái vòm vị kia tồn tại nghe vậy dừng một chút chỉ là lông mày hơi hơi bổ từ trên xuống cũng không có hướng ông huệ giảng giải cái gì tiếp theo một cái trước mắt áp lực kinh khủng giống như trời long đất lở vào tới k h ổ n g l ồ áp lực giống như thác nước lưu đánh thẳng vào cơ thể của ông huệ muốn làm hắn bị xuống nhưng mà hắn từ đầu đến cuối sách theo đại đao trận mắt thương thiên sừng sững không ngã người bất công người bất công trên người hắn trải rộng vết thương máu tươi bùi phía nhưng lại vẫn như cũ quật cường đứng thẳng ấy hướng về mái vòm đầm thét thanh triệt k i u tiêu giống tiếp theo một cái trước mắt tường trận long â m gầm thét thanh â m đống nhiên từ phương bắc chuyển đến một đạo nhanh đến không thể tưởng tượng nổi đen như mực lưu quang lướt qua phía chân trời trong nháy mắt chính là đi tới phủ đại nguyên x o á y mái gòm sắt khí đằng đằng trời ưu ám hai họa không rõ khí t ứ c kinh khủng tại lan tràn trong khoảnh khắc đè ép tại bông huệ áp lực trên người đều tan đi d ơ bẩn hắc khí nhuộm dần chân trời tường quang mây đen dày đặc bên trong chuyển đến tường trận làm run sợ lòng người tiếng long â m bầu trời bị chia làm hai nửa một nửa là cái kia nhận đón ngàn vạn hảo quang tường quang thụy hay gần như uy nghiêm cao thượng bồ tát một nửa lại làm â y đen dày đặc bên trong hắc khí n g a n g dọc lôi điện quanh quẩn tình thế đột biến vượt ra khỏi tất cả mọi người tại chỗ đón trước huynh trưởng ngay sau đó một đạo âm thanh cáo kỉnh văng lên ở đó đen như mực trong sương m g ủ xông ra một bóng người tới đầu hắn sinh sừng rồng hai tay tràn đầy đen như mực vải rồng long trào lập lòe sắc bén h à n quang hai mắt tinh hồng đều là khó mà ước chế bạo ngược nóng này thân thể của hắn bị vô cùng vô t ậ n đoán nghiệt q u a n quanh cũng liền cái kia diện mục có thể nhìn ra được một chút làm người lúc tuấn giận bộ dáng minh thần chém hắn hắn vô căn cứ tại trong m â y đ e n đứng thẳng l o n g trào bên trong sách theo một tay đao bạo ngược trong đôi mắt không có nửa điểm kính cẩn nghe theo khiêm tốn chi ý lưới đao trực chỉ cái kia tưởng quan g thụy a i bên trong tiên linh thời gian khẩn cấp đây là hắn lần đầu lớn như vậy công suất siêu trường thời gian toàn diện tá pháp minh thần biết v ông h ệ tâm hệ h u y ế t y d i ệ q u â n nếu như hắn rời nhà xuôi nam mục tiêu cũng chỉ có thể là tân đại tề đô thành tân h ạ thành cho nên hắn trực tiếp tá pháp tốc độ nhanh nhất hắt lòng một đường phi nhanh từ ông h ệ trong nhà chạy tới nơi này hắn bây giờ cảm xúc đều có chút táo bạo không kiểm soát tin tức quá ít hắn còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà hắn ủng hộ vô điều kiện minh trưởng của mình kể từ h u y ế t y quân công phá v i ệ t dương thành sau đó minh thần rất ít gặp lại truyền thuyết này bên trong thiên thần trước mắt đây là một cái bồ tát hắn nhớ kỹ nên gọi tuệ c á t bồ tát là thế này phật môn tín ngưỡng bên trong thần minh bất quá minh thần không phải không giận bất công rõ ràng đối với hắn không có nửa phần kính sợ ánh mắt không có chút nào nửa điểm thu liễm đánh giá trước mắt tồn tại và ngóng ánh tường quan bên trong không phân biệt nam nữ người ngồi ngay ngắn trắn g trên mây làn da trắng nõn cùng người một dạng vũ q u n vành hai trong tay cầm một ngọc điệp mặt mũi từ đầu đến cuối bông xuống trong ánh mắt đều là chỉ là thương hại từ bi không biết là chân thực vẫn là hư tượng cao cao tại thượng phiêu miểu xa xôi thiện sĩ nói tới có lý minh thần đột nhiên xuất hiện phá hủy dự đoán của tất cả mọi người bao quát cái k i a mái vòm thần quang sáng chói bồ tát hắn vân vê phát chỉ hướng về minh thần khẽ gật đầu đơn giản rơi xuống một câu nói ngay sau đó chính là thân ảnh huyền hóa biến mất không thấy gì nữa gần như là chạy trốn đồng đạm không nói nhiều một câu không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa biến mất rất rất quát quy dưới đất bất công cả người đều động không phải nói muốn dẫn hắn về cực lạc do phật chủ minh chính tội phạt sao chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều biến hóa quá nhanh đại hỷ đại bi luân phiên biến cố làm hắn đều có chút không nhìn rõ thế giới này tia sáng dần dần tiêu tan hắc hám một lần nữa bao phủ đại điệp tráng kiện bóng tối che đậy hắn không đầu cơ thể hắn hoảng hốt d ư ơ n g mắt chỉ nhìn phải cái tia phá hủy hắn phật tâm m a chủ xuyên t h ấ u qua ngực bên trên chỗ trống hắn có thể khuy kiếm đến bầu trời cái tia đáp lấy mây đen mà đến quỷ quyện t h i họa áp lực gì hết vương huệ cũng sẽ không ngừng hắn không muốn tội đổ giao cho người bên ngoài thẩm phán. hắn cần cho cái k i a ngàn ngàn vạn tín nhiệm hắn huyết y dị quân các minh đệ của hắn một cái công đạo không đầu cơ thể ô m đầu đầy mặt sợ hãi bị cái k i a tràn đầy máu tươi hai mắt nhìn xem hắn tất cả pháp thuật giống như đều biến mất pháp lực của hắn không thấy hắn nhỏ yếu giống như là cái phạm nhân hài đồng không được khẩn cầu tựa như hô hào không ta là trí tuệ của hắn vẫn là không có tu đến nơi tiếp theo một cái trước mắt ánh n a o lướt qua tiếng nói bí b ậ t mà dừng hắn cả người đều bị đánh trở thành hai nửa máu tươi không muốn mạng hướng ra phía ngoài dân trào trong ngực ô n đầu cũng chuyển tới từng trận kèn c á c tâm thanh giống như như dưa hấu vỡ tan trở thành hai nửa vàng bạc chi vật sụp đổ vùng một chỗ lần này hắn thật đã chết rồi gió nhẹ c h ậ m chậm thổi tan chân trời mây đen lê minh cuối cùng rồi sẽ t à n sáng đâm thủng mở mịt bầu trời đêm với ánh nắng đầu tiên chiếu đem xuống tân h à thành nguy nga l ộ n g lây phủ đ ạ i nguyên soái bây giờ lại là một mảnh tường đ ổ không giận mở mịt đứng dậy đối với thế cục biến ảo có chút hoảng hốt vốn là đi theo bông huệ sôi nam tới xử lý huyết y tàn quân sự tỉnh lại là không muốn bất công bồ tát minh hân liên tiếp xuất hiện đã hoàn toàn phạm vi hiểu biết của hắn tại hắn cách đó không xa dẫn đạo h ỗ n loạn người đã bị chém thành hai nửa cầm trong tay đại đao thân thể ngẩng đầu mà đứng ngựa có cái khiếp người lỗ thủng trên thân trải rộng vết thương còn tại hướng ra ngoài tràn ra màu tươi đại ca chương ba trăm bảy mươi hai chọn g ngồi vương tọa chương ba trăm bảy mươi hai chọn g ngồi vương tọa đen như mực du long ở chân trời trợt lóe lên minh thần không r ả n h bận tâm đào tẩu tuệ cắt bồ tát tiên ngọc ghi chép nóng rực nóng lên bóng người hắn lóe lên rơi xuống đất cuối cùng là thu l i ế m cái này thời gian dài táp h á p đại ca bạo ngược cảm xúc trong đầu chạy xiết hắn cưỡng ép đẻ xuống mặt tràn đầy ân cần nhìn xem vương huệ ánh mắt đầu tiên chính là thấy được ngực đối phương cái kia khiếp người trống giống minh thần sao ngươi lại tới đây vương huệ cảm thấy chính mình cả đời này may mắn nhất chuyện đại khái chính là quen biết người em trai này a người em trai này cho hắn thực hiện lý tưởng cơ hội từ l â u đến cuối đều để hắn cái này bình thường sinh mệnh tỏa sáng hào quang hai người từng có ý kiến không hợp làm q u a đối thủ nhưng mà tình nghĩa lại vẫn luôn không thay đổi hắn hiện tại cũng không biết mình là sống hay chết nhìn thấy minh thần nhưng vẫn là không tự chủ được lộ ra một nụ cười tới đại ca vì cái gì không ở lại trong nhà Minh thần vương i tái đi xí hỏa diễm tới, rơi vàng xuống nơi ngực của hắn, chết vấn n móc của chết ra hỏa tựa xí h nhìn xem v ư huệ Minh thần quen ảnh treo tức là đã chết minh thần không muốn hắn lại dính vào thiên hạ đại sự khu khu v ư ơ n g huệ ho nhẹ một tiếng c ư ờ i khăn nói minh thần ta đây là đang giúp người a huyết y d ị quân lưu lạc đến nước này ta làm sao có thể ngồi yên không để ý đến nếu là thật có thể ngồi đ ư c n g n g không hề làm gì đây cũng là không phải vương huệ vì sao không trước đó cho ta biết vương huệ thả xuống trong mắt nhẹ dọn g hướng về minh thần nói minh thần ta là đại ca hắn đời này liền không có cho người ta làm q u a đệ đệ tất cả mọi người đều tôn kính hắn tất cả mọi người đều gọi hắn huynh trưởng nói hắn ngạo mạng cũng tốt nói hắn tự phụ cũng được không có cái nào huynh trưởng lúc nào cũng ỉ lại lấy em trai của mình vương huệ đi ra giải quyết chính mình cục diện rồi dám hắn không muốn lại làm phiền minh thần huyết nhục tại bạch diễm tác dụng phía dưới cấp tốc bổ dưỡng lớn lên rất nhanh chính là bổ tốt ông huệ ngực nhìn thấy mà giật mình trong rỗng còn có gặp loạn thất bát tao thương tích bất quá cũng không biết phải hay không mất máu quá độ nguyên nhân cơ thể của ông huệ lại là có chút bệnh tái nhợt minh thần dừng một chút việc đã đến nước này cũng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này tranh luận ai đúng ai sai hắn chỉ là hỏi bây giờ cảm giác thế nào vốn là ông huệ leo lên tiên ngọc ghi chép hắn đều đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất lại là không muốn tới ở đây phát hiện ông huệ còn chưa có chết ngược lại cả người khí t r à n g vạn phần m á n h liệt thậm chí còn cứng rắn bộ tát chém giết tu giả phảng phất giống như chiến thần đồng dạng minh thần không thông y thuật cũng không phải tu giả hắn không biết ông huệ trạng thái bây giờ như thế nào ta đã tốt lần trước đã trúng cùng quân chú cũng là cái này hòa trợ giúp ông huệ giải bây giờ ngực bị rút cái động lại còn có thể chưa trị tới ông huệ sờ lên bộ ngực của mình không được hơi xúc động hướng về minh thần nói ngươi đây thật là thủ đoạn thần tiên a minh thần cùng lúc đó không giận cũng đi tới hướng về minh thần chào hỏi ngày xưa hào phóng tục tăng đại hòa thượng lúc này lại là có chút c â u g n ệ lúc đến b u a v ô ngực biểu thị muốn trợ giúp ông huệ quét sạch hết t h ể c h ứ n g lại không nghĩ tới mình tới đầu tới căn bản là không có phát huy bao nhiêu tác dụng thuần bị đánh còn làm hại ông huệ thụ vết thương trí mạng có chút không mặt mũi nào gặp minh thần minh thần tức giận hướng lấy hàng này phất phất tay hòa thượng ngươi nếu là r ả n h đến không có chuyện gì làm liền đi với ta bắc cảnh chiến trường đi đại hòa thượng cũng cảm thấy chính mình gia nhập vào minh thần trận doanh bên này tựa hồ cũng không làm qua mấy món chuyện đúng đắn tinh khiết tác dụng v h ụ thế là cũng ngượng cười đồng ý lê minh tảng sáng dương quan g tản mạ n g xuống hoa lệ trong p h ủ đại nguyên xoáy một mảnh hỗn độn phong ốc s ậ p đổ tường đổ máu tươi khắp nơi bất công bị chém thành hai nửa thi thể liền ngã ở một bên trong vũng máu minh thần mắt liếc bôi phía hỏi nói với ta nói đến cùng chuyện gì xảy ra kết hợp hắn biết tin tức còn có hiện nay thế cục vương huệ tính cách hắn đối với vương huệ mục đích đã có chỗ suy đoán cho nên hắn có thể trực tiếp tìm được bên này bất quá hắn cũng không nhận ra bất công đối với tối hôm qua thần linh t i ê n xuất hiện cũng cảm giác không hiểu đấu minh thần luôn cảm thấy vương huệ có chút không đúng hắn còn nghĩ hỏi lại hai câu hiểu được đầu đôi sự t ì n h vương huệ nghe vậy chỉ là lắc đầu tựa hồ có chút vội vàng minh thần sự t ì n h chờ sau này chậm rãi rồi nói sau thời gian cấp bách nói đi ánh mắt của hắn l o a lên tinh chuẩn quét đến trong bóng dâm dung dậy một chút ra bên ngoài bỏ mập m ạ p thân ảnh cước bộ tới gần che giấu đùi cây bị bỗng nhiên đẩy ra dương quang đâm đi vào không tha mạng tha mạng vậy hạ thà ta mạng a ta làm hết thảy cũng là bất công bất ta nếu như cái này làm mộng đỗ đồng ý sao thật sự muốn nhanh lên tỉnh lại mấy chương khuôn mặt che đậy dương quang lại là so với ác ma còn muốn kiếp người đánh n á t hắn còn xuất lại tất cả may mắn hắn toàn thân dung dậy lộn ngao nước mắt tứ chảy ngang không được hướng về người trước mắt h ầ n cầu g ấ y làm tới đại nguyên soái tại trong cái này đại tề hô phong h o n g ũ phong quang vô hạng không người có thể so nhưng mà giờ này k h ắ c này cái này đại nguyên soái lại là hèn m ọ n giống như sâu b ọ thật là đáng sợ quá kinh khủng đêm nay phát sinh hết t h ể đều đã vượt ra khỏi hắn nhận thức vương huệ từ trong minh thổ trở về thẩm phán tội của hắn bất công như vậy thần thông quảng đại tồn tại đều bị vương huệ giết đấu pháp bồ tát hát long đằng sau chuyện loạn thất bát a o đã vượt ra khỏi hắn nhận thức chiều không gian hắn cái này đại nguyên soái so với bụi trần đều phải nhỏ bé hắn tự sợ hắn chỉ muốn sống sót vương huệ trầm m t mắt lạnh nhìn mắt t h c này hơm h p nhiều nụi cười a cái này lại là nắm trong tay huyết y quân kẻ kể t ủ vương huệ đại đao cắm trên mặt đất đối xử lạnh nhạt quan sát hắn thẩm phán tựa như hướng hắn hỏi đố đồng ý sao ngươi còn nhớ rõ huyết y quân tuyên thệ sao đố đồng ý sao run lên tuyên tuyên thệ dương quan tại vương huệ sau lưng đố đồng ý sao thấy không rõ vương huệ khuôn mặt chỉ nghe hắn không cảm tình chút nào chất vấn phản phất tại cho hắn tính mệnh tiến hành cuối cùng thẩm phán hắn toàn thân thịt mỡ run lên hai run chặt lại nói ta biết ta biết nói ta đố đồng ý sao sắc mặt trắng bệnh mồ hôi rơi như mưa chuyện gì xảy ra hắn nhớ a huyết y quân t u y ê n thệ vậy thì hai câu nói mỗi cái huyết y quân binh sĩ cũng là hô qua vô số lần nghe lỗ thai đều lên kén sao phải lúc cái này phải chết hắn vậy mà không nhớ rõ cái gì đến cùng là cái gì đầu góc nhanh cho ta nhớ tới càng là khẩn trương càng là sợ hãi đầu góc của hắn thì càng trống rỗng hắn c o rúm lại sợ không được lấy bằng vào ta máu tươi tuần thái bình bằng bằng vào ta linh hồn tu giáp ý mẹ đố đồng ý sao đã nói không được nữa trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt lấy chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh đứa ra hô hấp khó khăn càng la bị miệng lại nôn mửa chút xanh đen chi vật nước tiểu tùy tiện chạy xuôi lớn nhỏ b á i tiết không kiềm chế kịch liệt sợ hãi sợ vỡ mật tiếp theo một cái trước mắt ánh đao lướt qua tiếng nói im bặt mà dừng sợ hãi không tán to mọng đầu người bị người bức tóc nhấc lên v ư ơ ngoẹ h ánh mắt bên trong không có nửa điểm cảm xúc màu sắc tựa hồ liền phẫn nộ đều biến mất chỉ là lãnh đ ạ m nhìn xem heo mập kinh hoàng không tán ánh mắt n g ư ờ i bị huyết ý quân xóa tên tân hả thành phát sinh đại sự hôm qua bên trong đại đ i ệ chấn động bên trên bầu trời mây đen dày đặc lôi điện a n h minh tường quang lập lòe tựa hồ có thần minh h à n thế khi ngày th có ít người rung động phát hiện cái kia so với hoàng cung đều phải tôn quý p h ụ đại nguyên soái bây giờ lại là khắp nơi bờ bộn hỗn loạn tưng ơ bừng gia nô tranh nhau tranh đoạt gia sản chạy trốn từ phía còn có chút gan lớn bình dân cũng xông vào tranh đoạt tài vật đỗ đồng ý sao chết thi thể không đầu ngay tại chủ trạch bên ngoài giống như là có cái gì lực lượng kinh khủng bông xuống đem toàn bộ chủ trạch đều san thành bình đ i ệ n cái này thật sự là quá kỳ quái sợ hãi cùng hỗn loạn tại toàn bộ tân hà thành bên trong làm tràn các phương thế lực cũng là tùy theo chấn động sóng ngầm vươn chảy tịch nhận tây phía dưới hoàng hôn c h o n g nhiễm bầu trời đỗ đồng ý sao chết có chút hoa lệ trong phụ đ ệ một tướng mạo bình thường trung niên nam nhân ngồi ở trên ghế u ố t u ố t h u y ệ t thái dương tao mày vốn là tiền tuyến liền đã tràn ngập nguy hiểm bây giờ giờ phút quan trọng này đỗ đồng ý sao lại chết toàn bộ thế cục đều loạn thất bát a o đại tây lập tức liền phải n ã vẫn là lại thừa dịp trong tay còn có chút tài nguyên nhiều bất mấy bức hảo đông nhiên từng trận gió lạnh thổi tới b ó n g tôi chặn gian phòng bên ngoài hoàng hôn dương quang xâm nhập linh hồn tầm thường hàn ý làm hắn sợ run cả người hắn toàn thân chấn động đông n h i ê n ngẩm đầu lên ngay sau đó lại là mắt nhân chợt co giút há to miệng đập nói l à ba nói không ra lời ngươi ngươi lời này nhất là kính sợ cũng sợ hãi nhất người liền đứng ở cửa cao tráng thân ảnh che phủ lên dương v a n g cứ như vậy từ trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống quan sát hắn trong tay s á c h theo một giữ tật đầu kinh khủng như vậy cảnh tượng xâm nhập tâm linh so với rơi vào minh thổ cũng không kém bao nhiêu vậy vậy hạ hắn toàn thân run lên trực tiếp kẽ quỵ trên đất đ ẩ y mặt kinh hoàng vương huệ đối với huyết y di quân cảm giác gác bách là nhưng tại linh hồn này cái này sao có thể vương huệ không phải đã chết sao hắn đến cùng là người hay quỷ trong tay hắn cầm là cái gì là đố đồng ý sao đ â u đố đồng ý sao là bông hoài giết vương huệ tới tìm bọn hắn báo thù vương huệ màu da hơi trắng bệnh máu tơi ư tràn đầy hốc mắt hắn t r ò n g mắt nhìn xem tướng quân này âm thanh lạnh lùng nói bàng minh huy còn nhớ do huyết ý quân lời t h ế sao bàng minh huy quỳ trên mặt đất đầu b ó c trống rỗng chỉ là đập nói lắp ba nói b ằ n g b ằ n g vào ta tâm huyết đúc áo giáp b ằ n g vào ta anh linh vẫn thái bình đao quang l ó ạ i lên tại bên cạnh hắn trên sàn nhà cậy ra một đạo cực lớn khe ránh ngày mai đừng quên vào chiều rơi xuống một câu lãnh n ữ bóng người biến mất không thấy gì nữa Vì dưới đ ấ trong bàng minh lung lay thân thể, mở mịt ngẩm đầu lên.、Tích、Nhật dần dần mở mịt huy thể, Tích lay đầu ơ i núi đi. cái, xuống Hắn không mình được chủ tự một t cổ của sở r lòng lệnh, không hiểu có cô ý lạnh, chỉ cô có cảm ý thời ấ y tại trong một Trong t bồi hồi môn quan lần. quỷ h gian một ngày này giống nhau sự t ì n h cũng tại rất nhiều q u y ề n quy trong trạch viện phát sinh qua ban đêm tân hà thành hôn loạn vẫn tại tiếp tục bất quá đại tề hoàng cung lại là phá lệ bình tĩnh nói là hoàng cung kỳ thực cũng chính là một lớn một chút phòng không có đố đồng ý sao phủ đệ lớn càng không có đố đồng ý sao phủ đệ phú quý khí phái tiểu hoàng đế là bị giam trong lồng linh vật Đố đồng ý sao chết tin tức như vậy hắn đều không biết đêm nay c h ẳ n g chọc ngủ không được có chút tâm thần có chút không tập trung người tên là gì đúng nhiên một đạo âm thanh khàn khàn trợn tại trong tẩm cung v ă n g lên tiểu hoàng đế toàn thân run lên đúng nhiên ngồi dậy ngươi là người nào người tới a cứu giá cứu giá hắn toàn thân lông tơ lửa dối lập không được lớn tiếng la lên bất quá toàn bộ tẩm cung yên tĩnh trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cũng không người trả lời hắn người kia lại hướng hắn hỏi ngươi gọi cái tên tiểu hoàng đế sợ không được co do hối đáp vâng vương vũ dương không không không. Không phải cái tên này ta nói là tên vốn có của ngươi nguyên bản tên đỗ đồng ý sao từng nói với hắn hắn liền kêu v ông vũ dương hắn nguyên bản tên nói ra thì hắn sẽ chết ta gọi v ông vũ dương người k i ê m ngữ điệu tựa hồ có chút tiếp với phải không đây chỉ là một hải tử nhưng mà ngồi lên vị trí này tiếp nhận cái k i ê m mũ miệng hắn liền sẽ d â y ruộng mà không thoát tự do tự tại tại nghèo khó sinh hoạt thật sự không so được cái này chịu tất cả mọi người quỳ lạnh nhưng lại mất đi tự do mất đi tính mệnh sao vấn đề này mãi mãi cũng không có đáp án vương huệ lắc đầu hai tử ta phải hướng ngươi mượn một thứ hôm sau máu canh khí tức tràn ngập toàn bộ tân hà thành toàn bộ thành phố đã triệt để hỗn loạn vốn chính là một cái gánh hát dòng quốc gia bây giờ càng là đã không cách nào tổ chức một đêm không ngủ mới đại tề cả chiều văn võ ở ngoài điện hội tụ bọn hắn đại khái đều được chút tin tức cũng đã trải qua một ít chuyện ánh mắt quét qua rất nhiều quen thuộc đồng liêu cũng đã biến mất nhất là thiếu đi cái kia lúc nào cũng đứng tại phía trước nhất q u y ề n thế ngập trời đại nguyên x o á i hôm nay đến đám người mỗi sát mặt trắng bệnh lòng mang thấp thỏm bọn hắn liếc nhìn nhau đều là có thể nhìn thấy ánh mắt đối phương bên trong sợ hãi thời gian chậm rãi chạy xuôi mái vòm rượu dương cao thăng đông đông đông trung cổ lên tiếng vang lên đưa tin quan cao giọng h ô vào chiều kẹt kẹt đại môn từ từ mở ra cũng không tính cỡ nào rộng rãi triều đình đại điện bây giờ lại là lộ ra từng trận khí tức cấm quỷ ngày xưa trong lúc nói cười chia cắt lợi ích chỗ bây giờ lại là phản phất giống như ma quật đồng đạo bọn hắn run dậy thân thể vào cửa vào c ộ c c ộ c c ộ c tiếng bước chân từ xa mà đến gần một bóng người từ cửa hông bên trong đi tới cũng không phải là ngày xưa cái tia thân hình thấp vẽ tiểu hoàng đế mà là ngoài ra một đạo khí thế bảng b ạ n cường tráng thân ảnh hắn không được long bảo. không mang mũ miệng chỉ mặc bình thường nhất v à i thô y phục xách theo đại đao lớn cất bước đi tới đại mã kim đao ngồi ở trên ngai vàng quan sát tất cả mọi người tại chỗ vương giả chi phong bao phủ thô mang phong túng khí tức đập vào mặt mấy người toàn thân run dậy đầy mặt kinh hoàng tại chỗ chính là kẻ quỵ trên đất vậy hạ có người bắt đầu ngay sau đó một cái tiếp một cái tất cả mọi người ở đây đều kẻ quỵ trên đất trên ngai vàng người kia là bọn hắn đã từng tôn kính nhất bây giờ sợ hãi nhất người có chút đế vương bị người quỳ lạy là bởi vì quỳ lệ hắn trời sinh thân phận cao quý cùng quyền h ạ mà có chút nhưng là bởi vì bản thân hắn chương 373, về nhà đi chương 373, về nhà đi đỗ đồng ý sao chết tần hà thành đại loạn càng nguyên thế công như lửa tiền tuyến liên tục bại lui vốn l à n đến tàn trong gió tân đại tể bây giờ cơ bản đã hầm mất quyền quý nghĩ cũng là như thế nào bảo tồn lại phú quý như thế nào xâm chiếm càng nhiều chỗ tốt hơn như thế nào để cho chính mình thiết lập gia tộc kéo dài xuống ngay tại lúc giờ phút quan trọng này vốn nên tử vong ôm huệ lại là từ trong minh thổ trở về tiến nhập trong tầm mắt của bọn hắn cắt đứt bọn hắn tất cả kế hoạch không khí ngột ngạt t i ê n lặng vương huệ ngồi ở trên mai vàng cũng không có dựa vào thành đế mà là thân thể nghiêng về phía trước lấy thái độ v ề trên quan sát tất cả mọi người tất cả thần tử tất cả đều túi đầu không người dám ngẩng đầu cùng với đối mặt ẩm quang ảnh loay lên có đồ vật gì bị hắn văng ra ngoài trong đại điện lăn hai vòng rơi vào thần tử đội mũ trung tâm mấy cái tới gần bị thần tử đi qua lại là không được toàn thân run lên đầu túi thấp hơn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cái kia giữ tợn đầu lâu to lớn tản ra từng trận canh hôi khí t ứ c cặp mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu qua nhục thể nhìn thấy linh hồn đỗ đồng ý sao bị t ạ chặt chờ không khí ngột ngạt đến cực hạn sau đó ư ô n g hoẹ ung dung mở miệng nói vào chiều câu nói đầu tiên q u â n t h â n trầm mặc không người trả lời với hắn đỗ đồng ý sao nắm trong tay toàn bộ tân đại tề quyền hạn trên danh nghĩa là đại nguyên soái nhưng mà trên thực tế cũng không có bao nhiêu người phục hắn đại gia chỉ là cần một cái đoàn kết lên cùng khẩu hiệu thôi đỗ đồng ý sao là người đề xuất tư lịch cũng phù hợp cho nên hắn là lãnh tụ mà bây giờ lãnh tụ bị chặt lãnh tụ mới lên đài lại là chèn ép tất cả mọi người khiến cho mọi người kính sợ sợ hãi là người hay quỷ cái này không trọng yếu trọng yếu là tên của hắn là vương huệ nếu không ở bên cạnh cái kia cũng còn miễn nhưng bây giờ hắn liền ngẩng đầu ngồi ở trên ngai vàng như vậy không người dám ngỗ nghịch với hắn vương huệ quan sát tất cả mọi người tại chỗ ta từ sau các ngươi làm qua cái gì trong lòng mình đều nắm chắc đúng sai đúng sai ta đã không có tâm trạng hỏi đến gia đình các ngươi n h ư nữ ta không truy cứu trách nhiệm bây giờ thỉnh cầu chư vị đứng dậy cùng ông m ô đi tới một lần a những người này hủ hóa bọn hắn đã sớm quên đi huyết ý l y quân dự tính ban đầu đã trở thành dục vọng ma quỷ ở trong đó có lẽ có vương huệ chính mình vấn đề quản lý đúng sai đúng sai hắn đã vô tâm đi truy cứu cái này một số người v ấ t phú quý thiết lập gia tộc thân quyến hắn cũng không giành đ ổ i theo trách bây giờ hắn chỉ muốn làm một việc vương huệ lời nói giống như là đối với tất cả mọi người hạ cuối cùng thẩm phán một người sợ đến sắc mặt trắng bệnh không được ngẩng đầu lên run run dậy dậy mà hỏi thăm bệ hạ ta chúng ta đi đi cái nào vương huệ trong ánh mắt huyết quang hiện lên sắt khí đằng đằng chèn ép nhân tâm chỉ là nhìn hắn một cái chính là thấy hắn đầu góc trống rỗng vương huệ mặt không biểu tình chỉ là nói đơn giản hai chữ tiền tuyến là thần thần tuân mệnh vương huệ thái độ cùng ngữ khí đã nói rõ hết thảy hắn không cho phép bất luận kẻ nào phản đối lên tiền tuyến sẽ làm gì chứ vương huệ còn muốn tiếp tục đánh trận sao hắn còn muốn cùng càn nguyên đánh sao cái không biết là người này là quỷ quân vương khởi tử hoàn sinh đứng trước mặt người khác mục đích của hắn là cái gì những người ở chỗ này ít có có thể nhìn trộm đến vương huệ nội tâm đi theo vương huệ đi đoạn đường này sợ là h u n hiểm có một người sắc mặt t r ắ n g bệnh không được ho nhẹ hai tiếng khẩn cầu tựa như nhìn xem hắn vậy v hạ thần gần đây lây nhiễm phong hàn sợ e rằng có không tiện có thể hay không tiếp theo một cái trước mắt siêu đao quang trợt l u y ệ lên đại đao đông nhiên bị ném ra trực tiếp cắm vào cái kia đứng dậy người nói c h u y ệ n ngực ngay cái kia mắt người nhân trợt co r ụ c lại kinh ngạc nhìn mặt lạnh vương huệ máu t ơ i nhuộm dần vào áo há to miệng lại nói không g i a nửa điểm ngôn ngữ bịch ngay sau đó chính là ngã dầm trên mặt đất đã mất đi sinh thức trong lúc nhất thời triều đình tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người đều là toàn thân run lên chỉ cảm thấy một cô ý lạnh từ lòng bản chân lên tới thiên linh v ư n g huệ đối với người mình kỳ thật vẫn là rất không tệ hắn giống như là cái lục lâm hào hiệp nghĩa tự phủ đầu cho nên lúc ban đầu mới quân không giống quân thần không giống thần phạm vào không thiếu sai lầm mà bây giờ hắn lại là lại không nửa điểm nhân tử tất cả mọi người ở đây đều là địch nhân của hắn cái này một số người cũng cuối cùng cảm nhận được đứng tại vương huệ đối diện là bực nào t ă n khốc vương huệ đứng dậy chậm rãi tiến lên chấm thấp tiếng nói chuyển vào trong thai của mọi người như rơi vào hầm băng chớ có cùng ta ra vẻ các người liền xem như thiếu cánh tay thiếu chân thân mắc bệnh nan ý ỉa cũng phải đi theo ta cái này một lần vâng không liền không đơn giản chỉ là các người chính mình vốn là gánh hát rong đại tề cũng tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nhưng mà tại dạng này dưới điều kiện vương huệ cũng không có tiếp tục cố gắng đi quản lý đi ngăn cơn sóng giữ ngược lại là mang theo tất cả ban lãnh đạo rời đi liền xem như một đám người ô hợp liền xem như gánh hát rong cái kia cũng tóm lại cũng là lãnh đạo bọn hắn ra lệnh tốt xấu cũng coi như là một cái chỉ huy cờ xí có thể trải bớt thế cục kéo dài hơi tàn nhưng mà vương huệ liền không có nghĩ tới để cho đại tề lại sống sắp tiếp căn nhà nhỏ bé tại tân hà trong thành tranh quyền bất lợi chia cắt tài nguyên h ư ở n g thụ vinh hoa phú quý các quyền quý bây giờ nhưng lại như là đồng đổi dê đồng dạng bị ông huệ vội vàng đi tới ra tiền tuyến con đường cũng đổ là một hồi kỳ cảnh sụp đổ người chạy trốn người đều đã chết cái kia thần bí người trẻ tuổi khi thế c u ầ n mãng đại hòa thượng trợ giúp ông huệ trông giữ lấy tất cả mọi người không người có thể đ á o thoát bọn hắn trưởng khống nghe lời mặc dù con đường phía trước chưa biết nhưng tốt xấu trong nhà thần quyến là bảo tồn ở ông huệ vẹn vẹn ba người chính là lật đổ đại tề chính quyền hai ngày sau đó tất cả nhân mã đạt tới tiền tuyến v ư n g huệ lấy cùng hoàng cùng cưỡng ép mang theo những thứ này bộ hạ cũ chi danh hướng về tiền tuyến mỗi thành thị g a lệ ngừng chiến tranh tất cả binh lực đều tụ lại đến cùng tới tân đại t ế huyết q u ỷ cờ xí không đổi sừng sững ở trên tường thành theo gió lay động vương huệ trên đài c a o đứng thẳng làm lặng nhìn dưới đài cái kia thiên quân vạn mã trong những người này có nguyên bản huyết y d g quân có sau đó gia nhập người mới cũng có chút khắc c ả n nguyên phản kháng thế lực sơn phỉ lưu manh thế lực nhưng mà tóm lại cái này một số người cũng là khiêng đại t ế khiêng huyết y n g quân tên ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người khuôn mặt có người nghĩ hoặc có người hoảng sợ có người tràn ngập cũng có người kiên nghị chấp nhất có ít người nhận ra hắn nhìn thấy hắn lại là mặt tràn đầy trấn kinh lệ nóng doanh trọng cũng có chút người mới cũng không nhận ra hắn thấy hắn đứng ở đ à i cao khí thế bằng bạn làm cho người không tự chủ được nghĩ muốn sùng kính bao cắt từng trận mê mắt người vương huệ trông thấy cái này một số người chỉ cảm thấy ý thức có chút hoa mắt thủ hai trước mắt cũng có chút mông lung hắn ngẩng đầu tới cao giọng nói chư vị có thể nhớ kỹ vào ta huyết ý lời thề tiếng nói rơi xuống tiến g lặng ngắn ngủi sau đó các binh sĩ r ơ i lên trong tay binh khí tới lớn tiếng la lên bằng vào ta tâm huyết đúc áo giáp bằng vào ta anh linh vẫn thái bình v à n g vào ta tâm huyết đúc áo giáp v à n g vào ta anh linh tuấn thái bình vậy hạ vậy hạ vậy hạ xin mang lấy chúng ta chiến đấu a vương huệ chết vương huệ không chết đáp án này có lẽ cũng không trọng yếu hắn chỉ cần đứng trước mặt người khác đăng cao nhất hô hắn chính là huyết y di quân đồ đ ẳ n g chính là huyết y di quân tín ngưỡng liền có thể gây nên cái này một số người thuần túy nhất đuổi theo tiếng gầm từng lớp từng lớp chuyển đến vương huệ thả xuống trong mắt trong mắt tràn đầy ánh sáng nhân tâm có g i cái này một số người đến cùng là chân thành đâu vẫn là xảo trá đâu những vấn đề này vương huệ suy nghĩ cả một đời hắn đều không nghĩ rõ ràng đỗ đồng ý sao trước đây cũng là một thảng khái dũng tướng sao phải cuối cùng sống trở thành như vậy xấu xí bộ dáng hắn mang tới đám quyền quý này hắn đều nhớ ký tên khởi sự lúc đều từng có riêng phần mình cao quang biểu hiện cho nên mới từng bước một bỏ lên trên cao vị sao phải vẫn sống trở thành trong lời thề ghét nhất bộ dáng những thứ này nhân tâm vương huệ thật không hiểu nhân thế quá loạn nhân tâm có lường cái này có lẽ cũng không thích hợp hắn hắn lắc đầu cười cười ngược lại hướng về những binh lính này hỏi chư vị các ngươi đang vì sao mà chiến h u y ế t y gì quân vì cái gì mà chiến âm thanh một chút nộn nạo lên truyền lại đến tất cả mọi người bên hai vì cái gì mà chiến một câu nói vào trong lòng trong lúc nhất thời một chút binh sĩ nắm chặt binh khí bàn tay cũng không được b u n g l ỏ n g ra chút vì cái gì mà chiến bọn hắn giống như quên cái vấn đề này là vì làm cho những n à y người tại trong lầu các hưởng thụ vinh hoa phú quý mà chiến yêu vương huệ sách theo đại đao tùy ý chém dụng một q u y ề n quý đầu tùy ý máu tươi huy sái nhấm máu đại đao chỉ vào một đám sợ hãi người ngược lại hướng về một đám binh sĩ hỏi là vì làm cho những n à y người nghiền ép người nhà của các ngươi khi nhục vợ con của các ngươi mà chiến yêu tiên lặng ngắn ngủi các chiến sĩ tựa hồ có chút hỗn loạn n g ẫ nhiên có nói tiếng âm cao hô chúng ta vì bệ hạ mà chiến sau đó giống như là mở ra chốt mở chúng ta vì bệ hạ mà chiến âm thanh liên tiếp vương huệ từng bị truyền thị sát tàn bạo từng bị t r u y ề n không thể đồng phú quý giết chính mình người nhưng mà những cái tia tối chân thành thuần túy nhất cảm tình cuối cùng sẽ không bị ô h ế che giấu năm tháng dài rằng giặc đi qua huyết y quân tín ngưỡng vẫn là huyết y quân tín ngưỡng cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi qua vương huệ chết Huyết ý đi quân liền chia năm xẻ bảy mà vương huệ tồn tại hắn chỉ cần đứng tại trước trận luôn có những binh lính tia thành kính đuổi theo vương huệ nghe vậy lắc đầu trong mắt nhìn xem người phía dưới nhóm các ngươi muốn vì chính mình mà chiến vì mỹ hảo ngày mai mà chiến lúc nào cũng cảnh giác cao độ là chân chính đem các ngươi để ở trong lòng vì các ngươi qua ngày tốt lành lãnh tụ mà chiến đại tề đã nát vương huệ nhìn thấy cái tia cảnh hoang tàn khắp nơi chi địa nhìn thấy cái tia bẹ lũ s u định sự t ì n h cuối cùng không khỏi vì đó đau lòng hắn bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái trách nhiệm một cái mục đích hắn không muốn lại làm cho những này binh sĩ thành hư vô mà ném đi tính mạng huyết chiến của bọn họ có ý nghĩa gì đâu vì cho những thứ này bị quyền hạn mục nát người tranh quyền đ o ạ ậ n lợi nghiên ép b ấ t tính t h ư ở n g thụ vinh hoa nhì c h i ế n yêu huyết gì quân nên kết thúc hắn thả xuống trong mắt hướng về tất cả các binh sĩ hô chư bị để đao xuống binh về nhà thôi trong lúc nhất thời quân trận rơi vào t r ở m ặ t ẩm ẩm binh khí rơi xuống đất nói thực ra mặc kệ từ thực tế xuất phát hay là từ tinh thần hy vọng xuất phát rất nhiều người đều có chút mê man bọn hắn không biết mình vì cái gì mà chiến đấu c à nguyên tân quân giống như thật sự là một cái anh minh quân chủ hắn chỉ hạ thổ địa luôn có tin tức tốt chuyển đến người ở đó trải qua làm cho người hâm mộ cuộc sống hạnh phúc vương huệ từ sau bọn hắn không biết mình đang làm gì chỉ là theo đại thế cuốn theo thân bất do kỳ mà bây giờ vương huệ lại xuất hiện hắn đứng trước mặt người khác sau cùng câu nói này lại là đâm t r ú n g trong lòng bọn họ chỗ xấu nhất một chút binh sĩ có chút múi c h u a sót về nhà đi về nhà đi ai không muốn về nhà đâu ai không muốn l i ề u mạng đi tìm cái kia không nhìn thấy tương lai lộ đâu đây chính là vương huệ chính miệng nói vương huệ khởi tử hoàn sinh để cho bọn hắn đừng có lại chiến sau đó cũng không còn một người có thể tiếp tục mượn vương huệ danh nghĩa đi điều động bọn hắn những người này đông nhiên một thanh niên đứng ra nắm thật chặt đ a o có chút cùng nhiệt nhìn xem vương huệ b ệ hạ chúng ta để đ a o xuống thế đạo hỗn loạn lại có hô quân lại có tham quan nghiền ép tại chúng ta phải nên làm như thế nào vương huệ ánh mắt run lên trong đôi mắt hiện ra một chút thú ý phản kháng vậy liền trọng cầm đao binh gọi tên họ ta ta lại xuất lĩnh đại gia đi phản kháng đi chiến đấu vương huệ âm thanh truyền ra ngoài thật xa thật xa tựa như là con dấu k h á c ấn tại vô số người trong lòng để cho bọn hắn trong lòng đi khắc chư vị chúng ta không đánh đi về nhà a sinh con giữ cái thật tốt sinh hoạt vương huệ mặt mũi nhu hòa hướng về cái này một số người nói người bình thường tối giản dị tối bình thường nguyện vọng không đánh không đánh về nhà về nhà trong lúc nhất thời quân trận hò hét ở b ị hỗn loạn tưng ơ bừng cuộc náo h kịch này cũng nên kết thúc vương huệ nhìn qua những chiến sĩ này khuôn mặt có người mê man g có nhân giã tâm bừng bừng cũng có người cao hứng bừng bừng có người như chút được gánh nặng có người đối với tương lai tràn ngập trờ mong h i ể n thị rõ nhân gian muôn màu huyết y thì quân cố sự từ đăng cao nhất hồ, nhiệt huyết hùng dũng phản kháng bắt đầu lại đến hiện tại kinh lịch trọng trọng sai lầm đem thế cục t r ô n bụi vẽ lên qua loa dấu t r n g tròn chuyện xưa kết cục cũng không mỹ hảo nhưng đây chính là kết cục trong mẫu cái k i a trèo lên chống đỡ v ư ơ n g toạ vạn dân quỷ lệ trảng cảnh không có thực hiện ngược lại là bạch cốt trắng ngẩn mục nát không chịu đổi để lại đẩy mặt đất lông gà tiếc nuối rất nhiều có lẽ đây chính là hàn mật mệnh vương huệ nhìn xem phía dưới cái tia làm ầm ý đẳng hỗn loạn cảnh tượng không ngưng cười cười như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở dài một bụng đ t ư ở n g vậy hạ khởi thủ sau lưng tựa hồ từng đạo thanh em quen thuộc vương n g o ánh mắt dần dần thất thần hắn xoay người lại trước mắt qua n g ả n h b i ế n hóa h o ả n g hốt ở giữa hắn thấy được từng t r ư ơ n g khuôn mặt t ư ơ i cười từng t r ư ơ n g t r à n đầy mong nóng sủng kính t r à n đầy tín nhiệm con mắt bọn đệ đệ của hắn những cái kia vì huyết y đi quân rơi vãi n h i ệ t huyết trung thành nghĩa sĩ nhóm những cái kia cùng hắn có một dạ mơ ước các bằng hưu mỗi một t ấ m khuôn mặt hắn đều n h ớ k ỹ mỗi một t ấ m khuôn mặt đều tại trong nửa đêm khó chịu b a n đêm cùng hắn tương kiến nhân thế thật tàn khốc ca. Những chương á i kia c â n thành cứng n cõi g ờ i c h h ba trăm bảy mươi bốn lệ chúng ta xin từ biệt chương ba trăm bảy mươi bốn lệ chúng ta xin từ biệt tướng quân phía trước thành thị cũng không đóng giữ đại lượng quân coi giữ rút đi cái này chúng ta phải chăng muốn tiến quân phương nam tiền tuyến tiêu linh nghe thám tử tờ báo lại là những mày trong lúc nhất thời đoán không được mục đích của địch nhân tuy nói c à n nguyên quân đúng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối làm từng bước chắc là có thể đạt được thắng lợi nhưng mà quân địch nhân số cũng không ít c ư thành mà phòng thủ chắc là có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một thời gian mà bây giờ đột nhiên phương nam phản quân giống như giống như thủy chiều lôi đi bọn hắn hành quân gấp tiến lên trên tuyến đã chiếm cứ hai châu đất càng đi về phía trước sẽ phải tiến sát đại tề đô thành tân hà thành đã xảy ra chuyện gì là đại tề nội bộ xuất hiện mâu thuẫn chính quyền sụp đổ nội bộ hỗn loạn cho nền triều binh vẫn là nói có bấy bây giờ thiên hạ đã không giống như di vãng nắm giữ đặc biệt năng lực tu giả nhập thế loạn thất bát tao năng lực khó lòng phòng bị không thể lấy lịch sử lẽ thường bình trận chi đạo độ chi hắn thả xuống trong mắt trầm giọng nói tiếp tục tiến quân phương bắc thế cục tràn ngập nguy hiểm hắn cần bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết nội loạn tiếp đó xua quân bắc thượng trợ giúp lăng tướng quân cùng với bắc liệt quyết nhất tử chiến mặc kệ xảy ra chuyện gì hắn đều sẽ không ngừng bước chân là vệ binh vừa mới lui ra đúng lúc này lại có một người rào bước đi tới tướng quân có phản quân cầu kiến tiêu linh nghe vậy xứng sở ơ n vệ binh báo cáo hắn nói hắn là minh thần minh đại nhân phải tới hắn còn có tín vật tiêu linh cả người đều mở một chút minh thần không phải bắt thượng sao hắn không phải vừa mới đánh lui liền hoành quân đội liền hồi chiều phục mệnh đều không đi liền trực tiếp bắt thượng sao như thế nào bây giờ phía nam phản quân ở đây lại chuyển tới tin tức của hắn hàng n à y đến cùng ở đâu như thế nào giống như mở truyền tống bốn phía tán loạn đổi lại người bên ngoài tiêu linh có lẽ muốn hoài nghi một chút b ấ t quá minh thần đi vạn sự đều có khả năng hắn liền xem như đem thái dương đánh rớt tiêu linh cũng tin tưởng hắn là cần cho cái tên này tôn trọng thú hổ còn có tín vật nhanh để cho hắn đi vào ngay sau đó vệ binh đưa vào hai cái cái huyết ý quân sĩ binh tới tiểu tướng quân mạnh khỏe người tới khí chất có chút trầm ổ n hướng về tiêu linh chắc tay cung kính hướng về tiêu linh chỉnh lên một vật đây là minh đại nhân giao cho tàng ở bài ngọc bài ó n g ánh trong suốt phía trên dòng bay p ư ợ n múa văn ấn hai chữ an quốc tiêu linh hắn đương nhiên nhận ra thứ này bởi vì hắn cũng có một không sai b i ệ t lắm càng nguyên bốn vị quốc công g i a tiêu hâm nguyệt đều phát tấm bảng như vậy ngọc bài này là đỉnh cấp mã nao đ ú c thành cực kỳ chân quý hắn lắng động hoa văn dưới ánh nắng mặt trời chiếu có thể hiện ra long hình cái bóng càng không nói đến sau lưng còn có trọng yêu ý nghĩa tượng trưng tiêu linh lệnh bài bị thật tốt đặt ở trong nhà cẩn thận bảo quản nhưng mà minh thần h à n g này lại là tùy ý như vậy liền ném đi ra làm tín vật dùng minh đại nhân mạng các ngươi tới cần làm chuyện gì một người khác đồng dạng sắc mặt cung kính lại hướng về tiêu linh chuyển một tờ phong thư tướng quân đây là minh đại nhân mệnh t a hướng ngài truyền đạt thư tiêu linh tiếp nhận mở ra nhìn s ơ một chút lại là mắt nhân trận co g i ù lại đỗ đồng ý an thân từ đại tề ban lãnh đạo sụp đổ đại quân giải tán tin tức này quá ngoài dự đoán của mọi người đã như thế đại tề bên này quân đội khác thường phản ứng quân coi giữ tránh lui đều có giản giải minh thần như thế nào cùng một hai tinh tựa như đi đến đâu đều có thể gây nên một nhóm lớn sự t ì n h tới đương nhiên là lợi cho càng nguyên chuyện tốt làm lừa ngày hắn lại thành n à n thắng hắn không tin đỗ đồng ý sao chết đại tề ban lãnh đạo sụp đổ chuyện này không có minh thần trộn thu hút hắn lắc đầu cũng không được b u ô n g tiếng thở dài minh đại nhân á thật là thần nhân vậy hắn trong mắt vừa cẩn thận nhìn hai lần an quốc công ngọc bài suy tư toàn bộ sự kiện trật tướng xác định không có vấn đề gì sau đó lúc này mới triệu tập tướng sĩ lưu mạc thăng lập tức lên ngươi lĩnh một nghìn quân thẳng đến khiếu sa thành chính t r ì ngươi dẫn theo bộ đội sở thuộc sôi nam tiến công mẹ tin thẳng đến tân hạ chia ra ba đường trương tướng quân ngươi linh tám trăm người cầm xuống lạc kinh thành đám người còn chưa thu được tin tức nghe tiêu linh bố trí như vậy trong lúc nhất thời đều có chút ngậu à đại tề bây giờ chính s ắ c không phải cản nguyên đối thủ nhưng cũng không đến nỗi liền phái như thế chút người liền đi toàn diện công thành đoạt đất ta tiêu linh chỉ nói đại tê đã hầm mất đỗ đồng ý sao chết triều đình đã phá diện đại quân giải tán thừa dịp còn không có mới mới phản quân khởi thế các ngươi mau mau xuất binh đoạt lại mất đất đám người nghe vậy run lên t r ặ n to hai mắt rung động tột đỉnh ngay sau đó nhưng lại mặt lộ vẻ vui mừng chặn lại nói mặt tướng lĩnh mệnh đây chính là đưa tới cửa công lao a đích quốc đã tác tác lúc này mất công thành chiếm đất dậy đến công vân chờ đến khi nào mấy cái tướng quân ma quyền sát trưởng thương phấn đi, mà không bị chỉ đích danh tướng quân lại là có chút tiết với tiêu linh cũng không thèm để ý chỉ là tiếp tục ra lệnh hà tướng quân người trước tiên mang tiêu giao thành chỗ chú lưu bốn vạn quân về thành giao cho bệ hạ điều khiển hướng bắc trợ giúp bắc cảnh tất nhiên nam bộ phản quân đã hầm mất tiêu linh bên này liền không cần đại lượng quân lực hắn người phái đi ra ngoài mã đã đầy đủ công chiếm phương nam những thành thị này thời gian vạn phần vì giá bây giờ đã có thể lấy thủ phái một số người đạp vào về thành tri lộ đi trợ giúp bắc cảnh là tề tướng quân người quân lệnh đều đâu vào đấy an bài xuống chờ đám người thối lui tiêu linh lúc này mới nhẹ nhàng xả giận ánh mắt hướng về phương nam nhìn lại trong mắt q u a n g hoa lưu truyền tràn đầy cảm khái một người lực ảnh hưởng có thể có bao nhiêu lớn đâu chỉ là một cái người có thể làm được lớn dường nào sự tình đâu trong lịch sử chắc chắn sẽ có một chút anh hùng hào kiệt truyền thuyết nhưng tự hồ tìm không được một người có thể làm được trình độ như vậy có thể nói là hắn gắn gượng g cải biến quốc gia này mỗi một h ạ n g trọng đại biến đổi mỗi một cái chuyển mặt đều có có hắn tham dự chủ đạo cái bóng tiêu linh tin tưởng khi thời gian kéo dài lui về phía sau bọn hắn thời đại này hắn đem tận mắt nhìn đến cái kia chuyển hoa kỳ trở thành trong truyền thuyết t r u y ề n thuyết phản phất như thiên thần hàng thế dẫn đầu độc chiếm tất cả mọi người so sánh cùng nhau đều ảm đạm p hai mờ cùng một người như vậy cùng ở một thời đại không biết nên là may mắn vẫn là bất hạnh mây đen che kín mặt trời không khí có chút trầm trọng phản phất là có cái vô hình cái nắp bao phụ tại trên đầu người để cho người ta không t h ở nổi t ừ n g trận gió nhẹ t ổ i cỏ xanh tùy theo run rẩy trong suốt d i ọ xương từ cây cỏ mũi nhọn nhỏ xuống minh thần một thân tố ý ý lạng lặng đứng tại một người trước mặt thần xác không còn xưa nay như vậy nhẹ khắc có chút hoảng hốt hết thẻ trần ai l ậ định đại tế những lãnh đạo kia ba tử tất cả đều bị giết huyết y khi quân giải tán tiền còn thừa lại lương đều bị phân phát ra ngoài trận này kéo dài hơn mười năm oanh oanh liệt liệt hỗn loạn đã từng bao phủ toàn quốc nghĩa quân trải qua vinh quang trải qua s á t lục trải qua mục nát cuối cùng vẫn vẽ lên dấu trầm tròn kết cục này cũng không viên mãn thế nhưng oanh oanh liệt liệt q u ậ t khởi chi thế cái kia lập lọe trong đó khẳng khái bi ca phản kháng ý chí tổng hội bị lịch sử đi k h ắ c khi thời gian kéo dài đến vô tận lịch sử biết giao phó kẻ thất bại mới tinh hàm nghĩa vương huệ rất mệt mỏi đời này của hắn đều không nghỉ ngơi thật tốt qua mà lúc này hắn liền nằm ở minh thần trước mặt an tưởng từ từ nhắm hai mắt không tiếng thở nữa hắn tự a hồ nhẹ nhõm cực kỳ dường như là gặp chuyện tốt n g h i p gì trên mặt mang theo nhanh nhẹ cười như chút được gánh nặng đồng dạng cho tới nay đều n h ữ n chặt lông mày cũng vào lúc này thư giãn có lẽ trèo lên tên tiên ngọc ghi chép liền sẽ không có ngoại lệ hôm đó huyết y di quân giải tán hết thể hết thể đều kết thúc vương huệ chính là ngựa đầu ngã quỵ sinh cơ đọc tuyệt vương huệ pháp có lẽ cường đại không được nhưng mà minh thần tình nguyện không cần thân hình cao lớn đại hòa thượng giống như là bảo tiêu đứng tại minh thần bên cạnh thân sắc hắn mắc máy môi không biết nên như thế nào mở miệng trước đây lời thề son sắc v ô ngực nói muốn trợ giúp ông huệ dọn dẹp con đường phía trước hết t h ể c h ứ ớ n g lại bây giờ liền càng là cảm thấy đánh mặt đau nhức quân bách không thôi hắn không có thực hiện tốt lời hứa của mình thời gian chậm rãi trôi qua hắn cuối cùng là hướng về minh thần nói minh thần cái này có bông minh đệ nhờ ta chuyển giao cho thư của người văn kiện minh thần cũng không tức hắn chỉ là sắc mặt bình tĩnh đem tiếp nhận minh thần ta đệ gặp chữ như n ô ngu h u n h đại khái là chết s ư ơ tại ngươi tới đêm hôm đó ta chính là chết cứu không thể cứu vì cái gì chú lưu nhân gian minh cũng không biết có lẽ là chấp niệm phải phá có lẽ là thương thiên mất ta để cho ta giao phó s o n g hậu sự gần đây dần dần suy nhược tinh thần vũ giác biến mất nghĩ đến đã là ngày giờ không nhiều sinh cũng như thế nào chết cũng như thế nào chớ có b i thương trước khi đi thấy ngươi một mặt huynh đã biết đủ lao tới ước quá khứ thỉnh thoảng liền nhớ tới ngày xưa ngươi ta mới quen cái kia thần khí rào rạt hải đồng phạm phất giống như gần ngay trước mắt bất chi bất giác ngươi lại là đã trở thành cái kia cải thiên hoán đ ị a u giường cột nước nhà như thế uy quang lập lụe p h í vũ như ngang ngô huynh thấy ngươi như vậy thần thái chỉ cảm thấy tự hào không thôi nhìn một chút cái kêu càn g nguyên an quốc công là ta bông huệ đệ đệ ai có bản lĩnh làm m i n h thần huynh t r ư ở n g ta bông huệ có thể nếu không phải là ngươi chắc hẳn bông huệ đã sớm là bên đường quỷ trên đói toàn do ngươi huynh mới nhận biết nhiều người như vậy kiến thức qua nhiều như vậy quan cảnh cả đời này mới qua rung động đến tâm can đặc sắc xuất hiện đã là không đủ đi ngươi luôn đúng ngươi là trung linh người thiên tài t u y ệ t diễm làm chuyện gì đều hoàn mỹ tìm không ra sai bu huynh không ngừng hâm mộ huynh chỉ là một cái dung tục phạm nhân làm quá nhiều chuyện sai lầm tạo quá nhiều h a n n h i ệ t phụ quá nhiều người huynh điểm ấy mới có thể chính xác đảm đường không nổi đế vương nhưng người lệnh vinh chết giả thoát thân ta bây giờ lại cảm giác không thích hợp h vinh cầm vũ khí nổi dậy dẫn tới bạn bạn người đuổi theo lệnh vô số trung thành nghĩa sĩ lưu thẳng khái chi v i ế t sắp thành lại bại nhưng lại ve sầu thoát xác ẩn cư sống qua ngày như thế nào xứng đáng cái kia bạn bạn vì ta chịu chết người những cái kia tồn lưu trung nghĩa trí sĩ ngay cả một cái phần cuối giao phó cũng không có vì á c tặc điều động có chút k i ế p không thể trốn có chút huyết không thể không lưu đêm dài đằng đắng vinh mỗi lần chằn trọc cuối cùng cảm giác những vinh đệ kia những cái kia nghĩa sĩ đều tại bàn ta bây giờ có lẽ là thời điểm gần đây ta chắc là có thể nghe được khải gió hình lĩnh bọn hắn tại gọi ta ta nghĩ bọn hắn huynh hơi mật chút ta muốn đi tìm bọn họ nhìn ngươi chớ có trách ta huynh cả đời này người phụ trách rất nhiều trên đời ta chỉ lo lắng ngươi còn có ta cái tia thê tử hải nhi bây giờ ta đã không thể trả lại nếu là có thể mong rằng ngươi giúp n g u huynh chăm sóc một hai ngươi cái tia t ẩ u t ử là cái đoan trang hiền huệ nếu muốn lại tìm một lương nhân cũng từ nàng người đứa cháu kia ngươi cũng biết hắn là một ôn n h u n g ư ờ i lương thiện trong lồng ngực có chút chi khí bởi vì ta quy ẩn liền kiểm chế chính mình sau đó lại không chịu ta cả tay tất nhiên có thể côn bằng d ư ơ n g cánh thành tựu một phen sự nghiệp ngươi cứ yên tâm ta từ nhỏ d ạ y hắn có ơn tất báo định không phụ ngươi ngày xưa ta từng muốn nói với ngươi một chuyện muốn nói lại tôi h kỳ thực là ta tại việt dương thành khởi công xây dựng một trung nghĩa trí sĩ c h i địa huynh biết ngươi thần thông vọng đại nếu còn tôn lưu thỉnh cầu ngươi nhàn hạ thời điểm đem đứng ở tan ơ i tán g thân vạn tạ vạn tạ cũng không biết sao phải huynh một tâm vang n ă m nhi càng như thế bà mẹ viết nhiều như vậy ha ha ha ha đệ chúng ta xin từ biệt sau này phồn hoa thị thế nếu là còn nhớ rõ ta cái này ngu dốt thô tổ h u n h trường chớ có quên r ư ợ u đục một mình tới nói cùng ta nghe một chút minh thần vô hỉ vô bi lẳng lặng nhìn trên tờ giấy cũng không dễ nhìn b ă n tự vương huệ là cái thảo mãng h ắ n tử khởi sự phía trước đó là căn bản m u ố n không biết chữ vì trở thành lãnh tụ h ắ n bỏ ra rất nhiều cố gắng đi học tập tuế nguyệt ung dung đi qua sắp chia tay lúc nhưng lại lưu loắt cho minh thần lưu lại như thế một phong thư cũng không có nhiều vẻ nho nhã ngược lại giống như sổ thu chi làm nhảm việc nhà bất quá trong đó đầy đủ chân thành tình nghĩa lại là sôi nổi tại trên giấy vương huệ từ đầu đến cuối cũng là cảm tình dồi dào rất có nhân tình bị quy ẩn những ngày qua vương huệ vui vẻ không có thể trong lòng của hắn đến tột cùng là như thế nào tình cảm hắn kỳ thực chính mình cũng không biết hắn từ đầu đến cuối to mày hắn từ đầu đến cuối trong lòng có kết nửa đêm tỉnh hậu thường thường trằn trọc bây giờ quay đầu ô m đi qua ôm những cái kia từ đầu đến cuối đang đợi hắn s u n g tính hắn ủng hộ hắn người có lẽ đối với hắn mà nói cũng không phải một chuyện xấu luôn có một số chuyện là muốn so sinh tử càng quan trọng hơn minh thần không thích gánh bắt trách nhiệm cho nên hắn không cách nào thay vào vương huệ tình cảm hắn chỉ là nắm chặt h ạ t cát một mạc nhất ý nghĩ bảo lưu lại vương huệ người này mà thôi huyết y d ị quân là hàng thất bại thất bại thì thất bại hắn cũng không có kinh nghiệm v ông huệ từng trải qua cảm tình leo lên cái kia vị trí đối với v ông huệ mà nói chính là mang lên trên cái quấn kỳ thực cũng lại xuống không nổi chết giả thoát thân chỉ là thoát khỏi thân thể của hắn mà thôi hắn hồn đã sớm cột vào huyết y d ị quân trên thân lưu tồn ở thế đối với hắn mà nói cũng b ấ t quá là một bộ sắc không thôi chỉ là mỗi ngày gánh vác lấy gông s i ề n g bây giờ hắn tựa hồ cuối cùng có thể bỏ đi hết tảy đi ôm những cái kia rời đi người của hắn bây giờ hắn nằm trên mặt đất mặc dù lại không sinh khí nhưng lại mang theo mỉ cười khuôn mặt tan lành chiến đấu hơn nửa đời người vô luận là tinh thần vẫn là nhục thể hắn đều đã rất mệt mỏi hắn muốn nghỉ ngơi một chút rất lâu tí tách tí tách mây đen tích góp nước mưa chậm rãi rơi xuống tại trên tờ giấy lưu lại một cái g i ọ t nước minh thần lung lay thân thể đem bảo hộ ở ống tay áo phía dưới thật tốt thu bảo hắn xoay đầu lại hướng về không giận nói hòa thượng chúng ta đi tôi h không giận lúc này đáp ứng hảo chậm nhưng lại sờ đầu chọc một cái hỏi này, đi cái nào bắc cảnh sao chả mấy tôn thần phật đùa dỡn một chút a a chương ba trăm bảy mươi lăm trốn được hòa thượng trốn không thoát miếu t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm trốn được hòa thượng trốn không thoát miếu t h ú c phụ này cái này bông hoẹ trong nhà thanh lệ ôn luyện phụ n h â n toàn thân run lên hai mắt doanh nước mắt trực tiếp k é xỉu ngay tại chỗ bên cạnh thiếu niên lang không dành bận tâm m â u thân kinh ngạc nhìn té quỵ dưới đất con ngươi phóng đại có chút không nói gì phụ thân đã chết giả thoát thân không nghĩ tới vẫn là chạy không thoát mấy ngày nay hắn tâm thần không yên minh thần gặp mặt lúc thái độ cuối cùng làm hắn lòng sinh dự cảm bất tưởng bây giờ rốt cục vẫn là thực hiện cha ngươi hắn mệt mỏi chuyện này với hắn mà nói có lẽ không phải chuyện xấu hắn đối với các ngươi hộ thẹn nhìn ngươi chớ có đ o á n hắn minh thần vỗ bả vai của hắn một cái cũng lấy ra một tờ tin sách tới giao cho ông khoáng đạt về sau liền đi quý lấy cư trú à, ngươi muốn làm cái gì muốn học gì đó đều có thể tới tìm ta vương huệ lưu lại cho minh thần tin sách tự nhiên cũng cho hải tử lưu lại tin sách nếu không phải có cái này thê tử hải nhi vương huệ rời đi liền càng thêm dứt khoát trên đời này thật không có bao nhiêu hắn lo lắng sự tình thiếu niên tiếp nhận tin sách cũng không có mở ra chỉ là lấy tay nhẹ nhàng nuốt ve phụ thân khuôn mặt Hắn b một, một, lặng lặng một lát h â n sau hắn ngẩng nộ lên ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem minh thần ánh mắt hắn cũng không có hỏi thăm bông huệ đến cùng đã trải qua gì đó là thế nào chết không có hỏi thăm xảy ra chuyện gì phương nam thế cục như thế nào không có hỏi thăm minh thần chuẩn bị như thế nào trợ giúp mẹ con bọn hắn ngược lại là hỏi như thế một cái có chút mở ảo vấn đề đương nhiên minh thần cùng với đối mặt chuyện đương nhiên lần đầu cha ngươi đại biểu cho một loại sức mạnh hắn là anh hùng vương huệ làm rất nhiều chuyện sai khuấy động phong vân gây nên đại l o ạ n tạo sát nghiệp n à n bạn bây giờ vẫn như c ũ còn có người đang mang hắn vẫn như c ũ còn có người tại phẫn hận hắn nhưng hắn là anh hùng v u n g cánh tay ngô lên gọi lên những cái kia trầm luân loạn thế người r i ú p khí dẫn theo bọn hắn đổi thiên địa hắn bị chúng sinh dơ lên sông lưng hắn bị vô số người bị áp bức rót vào g i khí hắn tại trong dậy sóng lịch sử dòng lũ v é xuống một cái ký hiệu một cái tên là phản kháng ký hiệu như thế nào đảm đương không nổi anh hùng đâu tối thiểu nhất minh thần lại như thế này cho là thúc phụ cảm tạ ngại giọt lớn giọt lớn nước mắt tại trong hốc mắt t u ô n chạy vương khoáng đạt nắm chặt n ắ m đấm g ạ t ra một nụ cười tới hướng về minh thần hành lễ phụ thân rời đi về sau hắn chính là trong nhà trụ cột hắn cần bảo vệ tốt phụ thân thể diện minh thần không nói gì chỉ là nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của hắn ta đi thúc phụ xin thứ cho chất nhi không tiễn minh thần quay l ư n g đi chỉ là tùy ý k h á t tay áo cha thẳng đến minh thần cùng không giận đi ra cửa đi sau lưng mới chuyển đến một tiếng bi thống la lên dù thế nào biết chuyện tóm lại vẫn còn con nít người mất buồn bã rời đi người sống là sẽ vì thế bị thương minh thần người đến cùng muốn làm cái gì từ bông huệ nhà rời đi minh thần cũng không có bắt thượng đi đến tình hình chiến đấu khẩn cấp bắc cảnh mà là hướng về hoàn toàn phương hướng n g ư ợ c nhau xuôi nam ban đêm đống lửa sáng rực tiêu đốt tiểu hòa thượng dựa vào hành lý an ổn chìm vào giấc ngủ không giận không được những mày hướng về minh thần dò hỏi hôm đó mưa r ầ m bên trong, minh thần tựa như nói d ỡ n nói chả mấy cái thần phật đùa d ỡ n một chút câu nói kia từ đầu đến cuối tại trong đầu của hắn lượt vòng. hắn có chút tâm thần có chút không tập trung, cái kia tựa hồ không phải nói đùa. minh thần. hắn sẽ không điên cùng như vậy a. minh thần nghe vậy cười cười, ánh l ử a tại trong trong hai t r ò n g mắt của hắn m h ả gọn, ta muốn làm cái gì. h o a thượng, ta không có nói cho người sao. vương huệ tựa hồ sớm đã có tự trí. huyết y hiện quân tản những cái kia chung một trí hướng huynh đệ bằng hữu chết, hắn tựa hồ tìm không thấy sống tiếp phương hướng. tử vong với hắn mà nói dường như là chuyện d hương huệ chính mình đối với mình tử vong cũng đã thản nhiên đón nhận nhưng mà minh thần từ đầu đến cuối đều rất không vui hắn trong l ò n g ngực có chút tích tụ ý niệm không thông suốt sự tình không thể cứ như vậy với bạn cái kia kỳ quỷ bất công hòa thượng còn có cái kia tại phủ nguyên soái bầu trời hiện thánh bồ tát đụng vào trên lưới thương của hắn tất nhiên cái kia bồ tát hốt hoàng đào cẩu như vậy thì chứng minh hắn có leo lên bàn đánh b à i thẻ đánh bạc đoạn đường này hắn nhất định phải vì chính mình tâm tình khó chịu tìm một cái phát tiết cửa sổ tiết kiệm những cái kia cao cao tại thượng chấp cờ giả đều cảm thấy hắn là vùn tiện tay ném đi cái con rơi đã cảm thấy sự t ì n h giải quyết không phải ngươi thật muốn chạm thân phận phủ nguyên x o á i thay đổi đêm hôm đó không giận cũng coi như là mở mang kiến thức tín ngưỡng bồ tát hàng thế nhưng mà nhưng lại cùng hắn tín miệng bên trong có chút không hợp tín ngưỡng cùng tín miệng xuất hiện xung đột hắn kỷ thực là đứng tại bông huệ bên kia bất công phạm sai là tại thế tục phạm như vậy cũng nên hợp lý giao cho thế tục thẩm phán đương nhiên ngược lại là không có bén nhọn như vậy trực tiếp trực chỉ bồ tát bất công rồi sau đó minh thần đột nhiên xuất hiện trực tiếp đối với cái kia tín ngưỡng thần linh động khởi đạo bình cái kêu cao cao tại thượng bồ tát lại đột nhiên liền nhả ra tiêu thất nhanh giống như là chạy trốn không giận không dám đối với tín ngưỡng có cái gì đi quá giới hạn ý nghĩ nhưng mà trong lòng chính xác cũng có rất nhiều nghi hoặc đúng không giận nết mép một cái nhìn xem cái này ý nghĩ hao huyền ra hỏa này sao lại có thể như thế đây người này kỳ quỷ dị thường giống như là trời sinh liền không có kính sợ tâm vương huệ chính xác chết bi tráng nhưng cũng không thể nhận huyết lên não tùy tiện chiến đấu a minh thần làm những chuyện này có ý nghĩa gì đừng nói là ngươi có thể hay không thật sự chiến thắng vậy có vô biên đại trí tuệ đại phúc nguyên tiên phật ngươi tìm tìm khắp không đến bọn hắn trong chùa miếu những hòa thượng k i a cực điểm thành tính mỗi ngày cầu nguyện quỳ lạy ngồi thiền n i ệ m phật có từng gặp qua nửa điểm phật tổ hiền lộ truyền t u y ế t biên giới tây nam vô tận hải phần cuối là trí k h ô n bị ngạn là cực lạc tỉnh tổ h nơi đó có vô thượng phật chủ ba vị phật tổ bốn v ị bồ tát ba mươi hai vị phật tám trăm a la ba nghìn bốc đế ngàn vạn tiên linh tăng chúng khi ngộ đạo thông linh đức hạnh trí tuệ phúc nguyên đều đã đạt đến viên mãn quay đầu mới có thể gặp cực l ạ t h ư n g lộ không nhận sinh tử luân hồi l ỗ i khổ tìm không được ai nói ta tìm không được minh thần nhữ mày bác đế sau lưng tồn tại hắn đúng là không tìm thật kỹ bởi vì bác đế là cái hào kiệt là một anh chủ minh thần không muốn đuồng ị c h thủ đoạn đục hắn bọn hắn các hiện thần t h ô n g ở chính diện định thắng vua được làm vua thua làm giặc tâm phục khẩu phục người nào thắng vị trí đều ngồi chắc chắn nhưng mà cái này thần phật nhưng là khác rồi đại h ò a thượng xưng sở không được xoa xoa đôi bàn tay có chút kích động hướng hắn đục đụng, đụng ngươi có biện pháp đến cực lạc bị ngã minh thần lắc đầu ta không có cách nào c không cần phiền t h i như vậy vậy ngươi làm sao minh thần lẳng lặng nhìn đống lửa t h i ê u đốt tiếng nói bình thản nói hòa thượng ngươi không biết có câu tục ngữ gọi trốn được hòa thượng trốn không thoát miếu sao minh thần sắc mặt bình tĩnh nhưng mà không giận lại bằng bạch trong lòng đất sinh ra thấy lạnh cả người tới hắn biết mép một cái buồn vẻ mà họ tham có ý tứ gì ý tứ chính là ta đoạn đường này xuôi nam d i ệ t tăng minh thần đ ả o mắt nhìn hắn yếu ớt ánh mắt thẳng vào nhân tâm ven đường thấy tất cả chùa miếu tất cả đều phá hủy tăng chúng đánh giết cung phụng gì đó thân phận bồ tát hộ pháp những thứ này phật tượng tất cả đều phá hủy c à nguyên n phía nam còn có ba cái quốc gia ba cái không lớn không nhỏ quốc gia nam gần đây cũng coi như an ổn không có liên lụy vào trung nguyên đại thế biến hóa tồn tại cảm cực thấp lãnh thổ cũng không lớn mỗi cái quốc gia cũng liền có cả nguyên n hai ba cái châu lớn nhỏ minh thần kế hoạch là chờ lấy hai nước chiến tranh hạ màn kết thúc lại xuống triều an hoặc một cướp g ặ t chết không giận là đến từ tây nam một nước tên là ngọc trung quốc cả nước còn phật đã đến pháp vương lớn hơn nhân vương hoàn cảnh danh sưng ơ tiếp cận nhất cực lạc bị ngãn chỗ minh thần từ bỏ bắc thượng trực tiếp x u i nam chính là chạy tín ngưỡng của bọn họ căn cơ đi hắn chính xác không có gì biện pháp đi gì đó cực lạc bị n g ạ gặp mặt cái kia đ ầ y trời thần v ậ t nhưng mà hắn có thể l ậ p b ả n ép đối phương cùng chính mình gặp mặt một lần vì chính mình không thông suốt tâm tình tìm một cái cửa phát tiết nếu như đối phương thật sự làm con rùa đen rút đầu không ra cái kia minh thần đoạn đường này d i t ă n g cũng coi như là hạ giận nếu là minh thần dạng này l ậ p b ả n phật chủ đều không hiển linh tới ngăn lại lời nói vậy cái này tín ngưỡng cũng coi như là đi đến đầu gì đó không giận nghe vậy tâm thần d u n mạnh trực tiếp đằng một tiếng đứng lên hắn sát mặt nghiêm túc nhìn xem minh thần minh thần ngươi không phải đang nói đùa ta、à? bóng đêm mờ mịt đống lửa đ ô m nốt thiêu đốt lên tỏa ra minh thần tuấn giật khuôn mặt một nửa sáng n g ờ i một nửa nhưng lại biến mất ở trong bóng tối hắn cảm giác lúc này minh thần có chút lạ l ắ m hắn không được tức giận hướng về minh thần thét hỏi nói những cái kia tăng nhân đều là người vô tội những cái kia chửa triển cũng là đất thanh tu bọn hắn cả ngày tu hành tham thiền n g ộ đạo phạm lỗi gì nơi nào chọc tới ngươi tại sao chịu cái này thai bày bả gió a minh thần chỉ là cười nhạo âm thanh thiên hạ nước chảy vào trôi người vô tội chết oan có nhiều lắm bị bất công xúi rục chết ở trên chiến trường huyết y quân sĩ tốt nhóm cũng không phải là người vô tội. có thụ đại tê n g h ĩ n ép gia đình phạt h o á i n g h è o rất mùng tơi người không phải người vô tội cùng ta có liên can gì đại hòa thượng bị minh thần chẹn h ọ một g ụ m cũng không biết nên nói cái gì tới c á i lại minh thần xưa nay ăn nói khéo léo đại hòa thượng tự hiểu nói không lại hắn nhưng hắn biết đối phương làm như vậy tuyệt đối là sai lầm minh thần có chút yên sáng l o á n g đại hòa thượng một cái rút ra cựu hoàn đại đao tới trực chỉ minh thần khuôn mặt minh thần ta nhìn lầm ngươi minh thần mặc dù tính cách k h á i đản làm việc bị quyệt thiên mã hành không, không thiết thực nhìn như âm độc mân lệ làm việc không từ thủ đoạn nhưng mà không giận cảm thấy hắn nên cái cứu thế người là cái có đại trí tuệ người lại tài hắn theo đuổi nên chặt đứt m ụ c nát sáng tạo ra một mảnh tịnh thế coi yên vui loạn lạc cùng phân tranh cũng là tạm thời hòa thượng tin tưởng vững chắc minh thần có thể dẫn đạo cái này hai họa loạn thế hướng đi hòa bình biên giới tây nam càn nguyên bách tính an cư lạc nghiệp một mảnh loạn thế tỉnh thổ hắn đều là thấy được đây là minh thần hướng tới là thế giới cái này cũng là không giận vui lòng nhìn thấy hình ảnh cho nên hắn mới quyết tâm vi phạm sư phụ lưu lại q u y n đủ gia nhập vào càn nguyên trong trận danh tới nhập thế tham dự vào gia quốc sự tỉnh mà bây giờ minh thần lại phát dồ như thế liên lụy nhiều người vô tội như vậy chỉ vì dẫn xuất cái kia trí cao tồn tại tìm kiếm trả thù cái này cùng hắn trong ấn tượng minh thần hoàn toàn không giống hắn không dám nói chư thiên thần phật phải chăng sai nhưng hắn biết minh thần nhất định là sai thu tay lại a chớ có bước ta nhìn lầm ta minh thần nhữ mày h o a thượng ngươi thật cảm thấy nhìn thấu ta ngươi hiểu biết chính xác minh m ỗ n lại như thế nào người sao hắn tiếng nói rơi xuống tiếp theo một cái trước mắt vô hình chi phong thổi bạo ngược không rõ khí tức lan tràn ra áp lực kinh khủng áp mách tại không giận trên thân ép tới hắn có chút không thờ nổi lại nhìn minh thần cả người hắn đã là khí chất đại biến không giận vẫn luôn rất kỳ quái minh thần rõ ràng không có tu hành qua nửa điểm pháp lực cũng không có thế nào sẽ có lực lượng cường đại như vậy trải rộng v ả y dòng bàn tay nhẹ nhàng bắt được hòa thượng mũi đ a o thụ đồng phản chiếu lấy hòa thượng c a o mày khuôn mặt câu nói này nên do ta nói hòa thượng người ta quen biết một hồi thu tay lại à chớ có bước ta đại hòa thượng xưa nay cũng là cái kiên định người chỉ cần nhận định đúng sai đối mặt như thế nào đối thủ hắn đều sẽ không cả biến hắn tình nguyện vì tuấn đạo chết trận sức mạnh pháp lực không bằng vậy thua liền thua không có gì đáng nói nếu như là rút lui e ngại chính là tu tâm c h i tâm chết hoặc như là cái sắc không ồ n cũng lại tìm không trở về chân thành mắt thấy minh thần khí thế cường thịnh như vậy hắn nhưng lại không lùi bước chỉ là thả xuống trong mắt thỉnh cầu tựa như nhìn hắn minh thần nhất định phải sao như thế hắn thấy bất công bị bông hoẹ chém g i ế t chuyện này liền đã kết thúc bồ tát đối với bất công xử lý có lẽ có chút tì vết nhưng tóm lại cái kia cực lạc bị nạn g ắ m giữ đại trí tuệ phật linh nhóm cùng chuyện này không quan hệ những cái kia vô vọng gặp t a i họa tăng chúng trộ chiến thì càng cùng chuyện này không quan hệ đại hòa thượng còn không có nhìn trộm đến cao hơn c h i ề u không gian vẫn như c ũ không do thế giới này căn bản quyền hạn vận chuyển đạo lý minh thần biết hắn suy nghĩ hắn lại không biết minh thần suy nghĩ minh thần chỉ là lạnh nhạt nói nhất định phải n g ư ơ i minh thần ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem đại hòa thượng phản phất là xuyên tấu qua đại hòa thượng con mắt tại nhìn ngoài ra tồn tại ta biết sau lưng người có người sau lưng ngơi người chắc hẳn cũng có thể nghe được thanh âm của ta không biết vị nào phật tổ chuyện này ta không muốn cứ như vậy nếu ngươi cho rằng minh mỗ có mặt mũi này oan có đầu nợ có chủ thỉnh cầu đẩy ra một người tới gánh chịu trách nhiệm cho minh mỗ một cái công đạo nếu ngươi cho rằng không có cái kêu minh mỗ liền xuôi nam đi cái này một lần ân đại hoa thượng xứng sở nghe minh thần cái này không thiết thực ngôn ngữ có chút không biết m g ụ y vị sau lưng của hắn có người sau lưng của hắn có người nào nhưng mà đúng vào lúc này nhất đạo xâm nhập linh hồn năng lượng đ ố n g nhiên bắn ra ra hắn toàn thân run lên trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất như rơi vào trong đám mây mù đã mất đi ý thức lâm vào trong hùng ộ cùng lúc đó a di đ ạ phật nhất đạo thanh âm phong thả t r ậ n trong đêm giá rét n h ư tới vốn là tại trong mê ngủ tiểu hòa thượng đ ỗ n g nhiên mở mắt hắn hơi hơi t r ỏ n g mắt trong đôi mắt quan g hoa rực rỡ phảng phất xuyên qua tuyên cổ văn nằm lộ ra một chút không hợp niên hữu kỷ của hắn tăng thương tiểu t r ọ c đầu đi lên phía trước hướng về minh thần mỉm cười một tay cầm v ậ t lễ khe không người thiện sĩ bẩn tăng giá xương hữu lễ chương ba trăm bảy mươi sáu không cần lật bản chương ba trăm bảy mươi sáu không cần lật bản có mấy lời từ nói ra miệng cũng không phải là nói cho đối phương nghe t h như nói minh thần đối với hòa thượng nói những lời kia hòa thượng là cái ngốc hai trăm dưới nghe xong những lời này cũng chỉ là biết phẫn nộ mà thôi nói ra miệng ngoại trừ dẫn phát nội chiến không có bất kỳ cái gì giá trị sở dĩ minh thần còn nói chỉ là bức bách người có lòng hiện thân thủ đoạn hắn ngược lại cũng không phải thật muốn l ợ i bàn oan có đầu nợ có chủ không để mặt mũi kỳ thực đối với người nào đều không tốt còn nữa một đường x ô i nam hủy tự di tăng đối với hắn mà nói quá mức lãng phí thời gian hiệu suất quá thấp những lời này kỳ thực cũng là nói cho hòa thượng người sau lưng nghe truyền đạt minh thần thái độ cúng ép phương án không dẫn rõ ràng lai lịch không nhỏ bản thân hắn tư chất ưu tú nắm giữ rất nhiều lợi hại thần thông lúc trước càng dương chi thời gian chiến tranh quỷ thần thái độ đối với hắn cũng nói rõ vấn đề này minh thần đem người này gọi ra tới để cho hắn cho ra một cái công đạo tới t h i ệ n sĩ bần tăng giá xương hữu lễ thiêu đốt lên đống l ử a tỏa ra tiểu hòa thượng bình hòa khuôn mặt h ắ n hướng về minh thần một tay thi lễ không t h i ê u ngạo không tự ti bình thường xem như không giận đệ tử không có gì tồn tại cảm tiểu hòa thượng bây giờ lại lộ ra hoàn toàn không thuộc về hắn cái này cấp độ khí chất siêu phảm minh thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là hỏi ngươi là vị nào phật tổ giữa hai người lập trường kỳ thực hẳn là đối lập dù sao vừa mới minh thần còn nói hủy tự diện tăng như vậy sát khí đ ẳ n g đ ẳ n g mà nói vô cùng thẳng thừng biểu đạt đối với phật môn thế lực bất mãn mà giờ khác này hai người lại là có chút bình h ò a nói chuyện một số thời khắc xung đột vừa bặn cũng là câu thông lý do cùng cầu đối tiểu hòa thượng nghe vậy cười cười thuận theo nói vật tăng bất quá là dạo chơi phương ngoại chi nhân trèo lên không thể bảo tự kim thân tầng cấp càng cao nói chuyện càng là muốn châm trước càng là có trọng lượng có chút rơi xuống mượn cớ ngôn n ữ là cần cân nhắc sau này ảnh hưởng cùng giá cao tiểu hòa thượng lấy như vậy tư thái hiện thân mê đi không giận tại trong đêm khuya này cùng minh thần đối thoại rõ ràng chính là không muốn ở trên ngoài sáng đem thân phận của mình bạch rõ ngọn ngành minh thần có thể đoán nhưng hắn sẽ không thừa nhận rơi xuống ngựa cớ lần này cùng minh thần gặp mặt cũng chỉ là tư cách cá nhân gặp mặt hắn chỉ chỉ một bên ngủ mê man không giận nghiệp chỉ cười nói bẩn tăng cái này n à n g bướng đồ nhi tính tình của tùng dẫn xuất mầm thai bạ tới l ệ thiện sĩ、si、không vui mong rằng thiện sĩ、si、thứ tội hai người này cũng là thú vị rõ ràng trên danh nghĩa tiểu hòa thượng mới là không giận thủ hạ đệ tử nhưng mà cái này ban đêm tiểu hòa thượng nhưng lại làm rõ không giận là đ ộ nhi của hắn không tội hay không tội rõ ràng là minh thần phát r ồ i muốn làm chút sát lục sự tình mà giờ k h ắ c này cái này tiểu hòa thượng lại ngược lại là nói không giận c ù n g tung năng hướng g i ậ n xuất mầm hai b ạ n trên thế giới quy tắc xưa nay đã như vậy cho tới bây giờ đều không thay đổi qua minh thần h í ế mắt cũng không muốn cùng tiểu hòa thượng giả bộ ngớ ngẩn đi thẳng vào vấn đề hỏi phật tổ này tới nhưng là muốn cùng ta một cái công đạo từ đ â u đến cuối hắn hoạch tâm mục đích cũng chỉ có một mặc dù ông huệ chính mình sớm đã có tử trí nhưng có người cần vì ông huệ chết tính tiền lại khuyết t r ư ơ n g mà so sánh minh thần cần hướng chiều không gian cao hơn những thứ này tiên thần để cao sức ảnh hưởng của mình giết gà doạ khỉ gian đe hai họa gây lớn hắn là muốn truy cứu trách nhiệm hắn không phải quả hở mềm muốn bóc hắn vậy thì cần cân nhắc một chút cử động lần này có rất đại phong hiểm cũng không phù hợp minh thần tính tình cẩn thận bởi vì minh thần nắm giữ tin tức không nhiều hắn không biết địch nhân cường độ như thế nào thủ đoạn như thế nào nếu là trào giá không thành ngược lại bị đánh vậy hắn cũng liền cắm hơn nữa sẽ gặp hạn rất thảm cũng lại không ngẩng đầu được lên bất quá kể từ chém qua một lần thần minh sau đó hắn cũng lại không có gặp gỡ một cái chính diện cùng hắn nổi lên b a chạm leo lên tiên ngọc lời khai hắn chém thần linh căn cứ tuệ cắt bồ tát thái độ đến xem hắn là có không nhỏ phần thắng nhân sinh cũng không lúc nào cũng an an ổn ổn nhiều lúc cần ném ra một hồi đánh cực tại trong lần lượt đánh cực đi nhìn trộm càng nhiều thường nhân tiếp xúc không tới tin tức minh thần đánh cực là đối thủ đồng dạng đối với hắn cũng không hiểu đồng dạng đối với hắn cũng có kiên kỵ đứng càng cao liền càng không muốn để cho chính mình đặt mình vào hiếm cảnh bọn hắn chỉ có thể lần lượt phái ra thuộc hạ tâm phúc phái ra quân cờ đi dò xét đi nhằm vào thẳng đến cam đoan không có sơ hở nào. bọn hắn mới có thể độc thủ bằng không quyền lực cao ú c liền sẽ sụp đổ cao vị giả phiến diệp không dính vào người lấy thế cuộc tính toán thiên hạ thế cuộc là trao đổi ích lợi là nhượng bộ nghệ thuật lộ chỉ cần không đi chết liền có thật nhiều đường lùi cho nên minh thần càng muốn tin tưởng những thứ này cao cao tại thượng thiên phật sẽ cho hắn một cái công đạo mà không phải cùng hắn cá chết lưới rách a di đà phật tiểu hòa thượng cũng không có vốn nắn minh thần đối với hắn xưng hô cũng không có trả lời thẳng minh thần vấn đề chỉ là thi lê nói thiện sĩ có biết ngã phật căn nguyên minh thần đối với thế này những thần minh này truyền thuyết điện tịch đó đều là xuống công phu phật đạo riêng phần mình truyền thuyết thần thoại hắn cũng đều có chỗ đọc lướt qua nghe đồn vài ngàn năm trước có một cái cổ quốc v ư ơ n g tử s ố m ba trăm tuổi hắn trải qua vinh hoa phú quý đến khắp nhân gian hỉ nhạt nhìn qua nhân gian khó khăn gặp thế nhân tại bể khổ vô biên bên trong trầm luân chịu thất tình lục dục c á i nhiễu phạm tham sân si hận r ớ i đi tuần hoàn qua lại không thể siêu thoát chỉ cảm thấy nhân gian vô vị tại dưới cây bồ để một buổi sáng tình ngộ lĩ ngộ đại trí tuệ hắn thường một chiếc thuyền con phiêu diêu qua vô tận h sáng lập phật pháp vô biên trí tuệ cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng thân thể đã ở trong vô tận hải tàn lụi cái k i ê u một chiếc thuyền con kéo dài ngàn và dặm hóa thành trí tuệ bị n g ạ hắn nguyên tần h bất tử bất d i ệ t thành tựu vô thượng phật chủ thân thể hóa thành ba cái linh đ ồ n g tại trong nhân thế hành đầu lan truyền phật pháp phát dương đại trí tuệ lệ n h chúng sinh quy y ngã phật siêu thoát về khổ không hề bị luân hồi n ố i khổ chém yêu ma bình loạn thế tế thương sinh riêng phần mình công thành viên mãn quay về đài s e n thành tựu phật tổ chi vị phân biệt là lưu ly li quy chân thượng của phật tương lai di lập tôn phật cùng thích ca mầu đi phật phía sau mỗi phật mỗi bồ tát đều là tại phật giáo trong điện tịch lưu truyền một chút truyền thuyết bọn hắn đều có truyền kỳ chiến công cuối cùng một buổi sáng ngộ đạo nhìn thấy trí tuệ bị n g ạ đến cực lạc tịnh thổ phật giáo trong điện tịch phần lớn là đối nó tín ngưỡng tiến hành vô biên tán thưởng cùng ca tụng dùng cực điểm hoa lệ từ ngữ đi phụ lên hắn vô biên pháp lực cùng mỹ năng ngược lại chỉ cần là phật chỉ cần là bồ tát đó chính là vĩ đại thần thánh cũng không đối nó tiến hành cụ thể bình xét cấp bậc chỉ là biểu đạt tương đối mị mờ cũng không tranh luận hắn quyền hạn kết cấu ai cao ai thấp minh thần chỉ là tại một đống mỹ hảo hình dung từ bên trong trọn trọn lựa lựa chắc vá đi ra ngoài cố sự là thật là giả vậy càng là không thể nào khảo cứu căn cứ vào minh thần lý giải mặc kệ là phật vẫn là đạo mặc kệ là thần phật vẫn là thần minh đều không khác mấy hắn càng muốn đem cái này tất cả tăng lữ đều hướng tới thế giới cực lạc đi tương tự thành một phương thế lực vô thượng phật chủ đại biểu cho cực lạc tịnh thổ cao nhất ý chí đại biểu cho vô thượng đại trí tuệ vô thượng đại phúc nguyên vô thượng đại công đức đại biểu cho phật ý nghĩa tồn tại là cao nhất lãnh tụ tinh thần sẽ không dễ dàng biểu đạt ý nguyện sẽ không dễ d mà ba vị phật tổ là xếp hạng cao nhất phật là vô thượng phật chủ hóa thân phân biệt trưởng quản trí tuệ phúc nguyên cùng công đức là cực lạc tịnh thổ nắm giữ quyền lực lanh tụ ba tôn phật tổ lấy thích g i ả mani phật truyền thuyết cô sự nhiều nhất vang rội nhất chính là cũng xếp hạng vi tôn phật tử trong miệng ca tụng phật tổ ngã phật trong tình huống không có đặc thù chỉ đại chính là nói vị này phật tổ lại sau này phật b ồ tát la hán kim cương những thứ này loạn thất bát tao nhiều như rừng tầng tầng chia nhỏ diễn phần mình tại hàng yêu trừ ma lĩnh ngộ trí tuệ độ người sinh tử các loại phương diện tiến hành quản lý minh thần nhữ mày Thướng、hắn ư ớ n g h hỏi người muốn nói cái gì tiểu hòa thượng cười cười cũng không thèm để ý minh thần vô lễ cử động chỉ là mắt liếc một bên ngủ mê man không giận e m hay nói thiện sĩ có chỗ không biết ngã phật đạp biến nhân ra n g cứu khổ cứu nạn lúc từng thu mười vị đệ tử một trong số đó chiều cao mười trượng lực lớn vô cùng pháp lực vô biên từng viện trợ phật tổ hàn g diệt vô số yêu ma bởi vì thai ngay giận phá giận giới cùng người quát tháo tại lan phật sẽ bên trên bị tương lai di l ạ c tôn phật gián tội khu trục xuất cực lạc tỉnh t ổ khiến cho tại trong bể khổ trầm luân lộ đạo biên mãn có thể quay đầu nhìn thấy trí tuệ bị ngã câu chuyện này là phảng phất là giã sử đồng d ạ n g nghe tới chỉ cảm thấy rơi xuống khuôn sáo cũ có chướng ngại tại tín ngưỡng thần thánh tính chất cùng rộng rãi tính chất là không thể nào ở nhân gian tín ngưỡng bên trong lưu truyền thậm chí hắn nói tới phật tổ cái k i a cái gọi là mười cái đệ tử tại trong phật g i á o tín ngưỡng đều không bao nhiêu tin tức câu chuyện này nếu là nói cùng cái k i a thành tín phật tín đồ nghe sợ là sẽ phải tại chỗ bị đánh bất quá minh thần lại là có nhiều hứng thú nhìn xem cái này tiểu hòa thượng thật đơn giản mấy câu thật đơn giản một cái cố sự nhưng lại lượng tin tức cực lớn đệ nhất chính là cái này tiểu hòa thượng cùng không giận vấn đề thân ph hắn không có chủ động tỏ rõ thân phận của mình bởi vì cấp độ cực cao đề cập tới cực lớn hắn lấy tiểu hòa thượng c h i thân như thế vậy thì không có khả năng thừa nhận mình là ai nhưng lại rất có thành ý thông qua cố sự này lượn quanh cái vòng hướng minh thần biểu lộ thân phận của mình minh thần đoán được vậy liền chỉ là minh thần đoán hắn cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua cho tới bây giờ cũng đều không có nói qua chỉ cần không nhận hắn liền có cuối cùng quyền giải thích phật tổ đệ tử chiều cao mười t r ư ợ n g lực lớn vô cùng hàng yêu trừ ma phạm vào giận g i i không giận ngay ở bên cạnh nằm mê man đâu đây là tại nói ai đây nếu không giận là phật tổ đệ tử như vậy trước mắt cái này vừa mới nói ngang b ư ớ n g đồ nhi tiểu hòa thượng lại là ai đây đây là thứ nhất thứ hai không giận xem như phật tổ đệ tử phạm sai lầm lại tại trên đại hội bị một cái khác phật tổ trực tiếp bắt được một điểm gián tội trực tiếp bị ném ra phạm vi thế lực ở ngoài đây là ý gì không giận thật là bởi vì phạm sai lầm bị ném đi sao hoặc có lẽ là những người khác liền không có phạm qua sai lầm sao phạm sai lầm vì cái gì không khỏi trực hệ phật tổ tự mình xử trí trong nhà phật bộ cũng không hài hòa đây là một lần tầng cao nhất quyền hạn ở giữa giao phong phật tổ cùng phật tổ ở giữa cần khuôn mặt tươi c ư ờ i chào đón cùng duy trì hảo trình cái phật môn đại thế mà phía dưới người phật tổ đệ tử phật môn trong điện tịch không có họ và tên không có thành phật người chính là sẽ ở trong giao phong làm biểu đạt tâm tình bất mãn ký hiệu tên là trường trị không giận kỳ thực là tại đánh xem như sư phụ phật tổ khuôn mặt minh thần rất thông minh hòa thượng cũng không đ ố c hai người ánh mắt trao đổi minh thần hiểu rồi đối phương chuyển đi tý t ư c tiểu hòa thượng cũng biết minh thần biết rõ hắn lời nói sau l ư n g hàm nghĩa h ằ n khẽ gật đầu lại tiếp tục nói thiện sĩ còn có điều không biết tương lai di l ạ c tôn phật tại phát dương trí tuệ phật phát lúc nhìn thấy một đồng nhi hắn hình dạng đặc dị trời sinh hai cái cũng biện lời t h ậ t vọng có tuệ mắt sáng đồng tử có thể nhìn thấy đạo lý bản chất tôn phật khen hắn thiên tư anh tài khiến cho truy hầu tả hữu sau bởi vì vọng nghị phật kinh bị phật tổ gián g tội đây là lần thứ hai quyền hạn giao phong đồng dạng tiểu hòa thượng cũng cùng minh thần thấu bất công thực chất hắn không nói minh thần cũng đại khái đoán được nếu là bất công cùng tôn phật không có quan hệ mặt trước cái kia cố sự liền nói phí lời đỗ nhi tóm lại là đỗ nhi bất kể có phải hay không là không giận thật sự sai phật tổ cũng là muốn vì hắn phụ trách đỗ nhi của ta chính ta trừng trị tự nhiên có thể ngươi trừng trị là có ý gì tất nhiên là cũng tìm một cái cớ lại trừng phạt trở về không cho thấy thái độ quyền uy của mình liền sẽ bị suy yếu hai vị phật tổ ở giữa á m đấu kết quả chính là không giận cùng bất công tại cái này giữa trần thế trâm luân đương nhiên cái này cũng không phải chuyện xấu bọn hắn từ đầu đến cuối đều có bối cảnh là muốn cùng người bình thường gạch ra giai cấp chỉ cần tìm lại được một cái cớ đem triệu hồi liền có thể đi có thể còn có thể lại lượn quanh cái v ò n g đem đề bạt đề bạt đang lưu truyền nhân gian điện tảng bên trong tăng thêm tên của bọn hắn tiểu hòa thượng híp híp mắt lại cùng minh thần cười nói tuệ cắt bồ tắt là bác hải nhất vệ khách pháp lực thông huyền nộ đ ư ợ c trí tuệ s a u do tôn phật tự mình đ ộ hướng về trí tuệ bị n ạ n leo lên và s e n chuyện này tại nhân gian điện tảng cũng có ghi chép thiện sĩ n ế u không tin có thể tự đi tìm tới nghiệm chứng đến nơi này dạng tồn tại cho dù là tư cách cá nhân gặp mặt sẽ chỉ ở phương diện sơ lược nói dối lại sẽ không tại dạng này ý chỉ tính chất tương đương rõ ràng vấn đề thân phận bên trên làm giả ai là ai người ai là ai là một bên cái này cũng sẽ không làm bộ trừ phi minh thần là cái không đáng giá nhắc tới tiểu lâu la như minh thần là tiểu hòa thượng cũng sẽ không hiện thân đây là mâu thuẫn tựa hồ còn sợ minh thần không tin tiểu hòa thượng lại bổ túc đầu này mấu chốt tính chứng cứ lúc đó ông huệ muốn c h ả m bất công lúc là tuệ cắt bồ tát hàng thế muốn e m bất công tội đồ đưa đến thế giới cực l ạ c đi giao cho phật chủ định tội nói là nói như vậy kết cục sau cùng là cái gì sẽ không có người biết nói là áp giải hắn đi định tội kỳ thực là tới cứu hắn đồ đần đều có thể nhìn ra được vì cứu tôn phật đệ tử bồ tát chạy lần này chân mà bây giờ tiểu hòa thượng lại hướng minh thần chỉ điểm cái này bồ tát phe phái toàn bộ hết thạy rõ ràng cũng đã sáng tỏ hắn là đang nói cho minh thần hắn đối thủ chân chính là ai ai là đ ị c h nhân ai là bằng hữu không giận tuy nói đối với minh thần đ ộ n g đao nhưng giữa hai người là có tình nghĩa tiểu hòa thượng thái độ cũng từ đầu đến cuối bình thản giữa song phương quan hệ không có đi chết đ ị c h nhân của đ ị c h nhân chính là bằng hữu bọn hắn là có thể tại một chiếc trên chiến tuyển nếu là minh thần nam phía dưới thủy tự d i t t n g vậy thì ở trên ngoài sáng cùng toàn bộ phật môn t u ê n chiến mặc kệ cùng minh thần đối lập vẫn là cùng minh thần thân cận đều chỉ có thể là c ự u địch như vậy bằng hữu cũng liền không làm được bằng hữu không cần lật bản lật bản không chắc chắn có thể làm bị thương địch nhân nhưng mà sẽ kéo tới một nhóm địch nhân sẽ đem bằng hữu biến thành địch nhân